Gần là ở nhã nặng công tác, hắn phải nhắc tới sở hữu tinh thần đi đối mặt. Chính là Tống tinh thần cũng đã đem kỹ thuật đưa tới thế giới dẫn đầu tiêu chuẩn, trên lệch vừa xem hiểu ngay. Khó trách, khó trách ra ra thế nào cũng phải làm hắn về nước, còn cần thiết làm hắn thư đến mông nhận trước. Ở như vậy trong công ty, chẳng sợ không bằng nước ngoài bầu không khí hảo, nếu là có thể nhìn đến một loại khoa học kỹ thuật ra đời, đều là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình, ít nhất hắn khả năng sẽ tham dự đến trong đó. Chỉ là nghĩ đến buổi sáng chính mình thái độ Ngày mai lại đi nhận lời mời, không biết nhân gia còn muốn hay không. Đương nhiên tiền đề điều kiện là trước cùng công ty bên kia trình đơn xin từ trước. Tại đây thị trấn là rất khó nhìn đến nhà ai có máy tính, trấn chính phủ nhưng thật ra có, hắn cũng đến có thể mượn đến. Cũng may ra ra cuối cùng ở trong điện thoại nói, làm hắn đi trấn giao công nghệ cao viên trung tâm khoa học kỹ thuật, tìm tàu vĩnh viện sĩ, nơi đó có thể mượn đến máy tính phát biểu kiện. Ngay kế buổi sáng, hắn cùng nhà khách lao bản mượn một chiếc 28 đại giang vì thế còn ở trong tiệm đè ép ba mươi đồng tiền nếu không có còn có hành lễ ở trong phòng lao bản nói gì cũng phải nhường hắn áp thượng một trăm khối vạn nhất ngươi cưới xe đạp chạy không ảnh đâu người lao bản còn không được đau lòng chết rốt cuộc tại đây hẻo lánh chấn nhỏ thượng xe đạp đều hiếm thấy càng đừng nói xe máy cùng xe hơi liền đi bên ngoài phóng nhãn nhìn một cái đại đường cái thập phần tám phút đều không nhất định có thể nhìn đến một chiếc xe đạp xuất hiện lọt vào trong tầm mắt đều là đi bộ dẫm lên nửa tân phượng hoàng bài xe đạp Một đường cùng trong huyện người hỏi thăm, cuối cùng ở huyện ngoại mười mấy km địa phương, thấy được một nhà lẻ loi đơn vị, trên cửa lớn mặt có cái nửa vòng tròn hình thiết củng, có trung tâm khoa học kỹ thuật bốn cái chữ to. Này nơi nào là công nghệ cao viên, rõ ràng cũng chỉ có như vậy một nhà đơn vị. Hàn Tuấn Phun tào một câu, đi vào bảo vệ cửa bảo an chỗ, thuyết minh chính mình ý đồ đến. Đối phương bắt thông viện nghiên cứu điện thoại, lúc sau đã bị cho đi đi vào. Đem xe đạp đặt ở phòng an ninh bên ngoài làm ơn bọn họ hỗ trợ coi chừng một vài tuy nói cũng có thể đỉnh đến xe lều chính là ra cửa khi hắn không có cùng chủ tiệm muốn xe khóa vạn nhất không cẩn thận bị ai cấp kỵ đi rồi hắn có thể bồi tiền tâm tình lại cũng sẽ không thoải mái trung tâm khoa học kỹ thuật kiến trúc diện tích rất lớn ở to như vậy viên khu nội có thể nhìn đến một ít thân xuyên áo bờ lật trắng nhân viên công tác quay lại vội vàng vừa thấy liền phá lệ bận rộn tìm được tảo vĩnh nơi văn phòng gõ cửa đi vào tào thúc thúc Tào Vĩnh so với hắn ra ra nhỏ gần một vòng, so với hắn phụ thân lớn gần một vòng, ở vào cái này tuổi tác, hắn xưng hô cũng liền tùy ý lên, phần lớn thời gian vẫn là xe kêu tào thúc thúc. Tào Vĩnh nhìn đến hắn, cười không khép miệng được, ngươi nhưng xem như đã trở lại, mỗi năm ăn Tết, ngươi ra ra không thiếu nhắc mãi. Hắn làm ta về nước công tác, chỉ là quốc gia của ta ngoại bên kia còn không có xử lý từ trước thủ tục, lại đi một chuyến cũng phiền thoái, liền nghĩ tới nơi này, cùng ngài mượn một chút máy tính. Cấp công ty phát một phòng tử trước biểu kiện. Ngươi liền dùng góc kia đài đi. Tao Vinh chỉ chỉ, về nước Hảo A, nhìn xem hiện tại xuất ngoại lưu học, không nhiều ít trở về, nước ngoài cũng không biết có gì không bỏ xuống được. Không bỏ xuống được cái gì. Hàn Tuấn cũng không biết nói như thế nào, có thể là cảm giác nước ngoài càng tự do. Có tốt địa phương, cũng có bất an tâm địa phương. Hàn Tuấn cười nói, ít nhất chúng ta quốc nội có súng ống quản chế, nước ngoài không có, lại nói tiếp là có nhiều hơn tự do thân thể. Lại cũng thời khắc sinh hoạt ở không thể dự đánh giá nguy hiểm bên trong. Mặc kệ nói gì, có thể trở về liền hảo, ngươi muốn ở hồng mông công ty đi làm đi. Kia nhưng đến hảo hảo công tác, đi theo tiểu tống bên người học được đồ vật, cũng đủ ngươi hưởng thụ trung thân. Hàn Tuấn nghe vậy, tò mò hỏi, Tào Thúc Thúc nhận thức tống tinh thần. Nhận thức, nhà này trung tâm khoa học kỹ thuật chính là bởi vì nàng mới lạc hộ hướng dương huyện. Dư thừa, Tào vĩnh cũng chưa nói, dù sao ngày sau cũng sẽ biết được. Một ba một không dứt. Cấu tứ hảo từ trước thư, chia công ty, lúc này cũng đã tới gần giữa trưa. Tào Vĩnh để lại hắn ở bên này nhà ăn một khối dùng cơm, một gia một trẻ cũng rất nhiều vấn đề vẫn là có thể cho tới cùng nhau. Hắn cũng không có vội vã trở về, cũng không biết mệ quốc công ty bên kia khi nào cho hắn hồi biểu kiện, hắn đến ở chỗ này thủ. Chỉ có đối phương đồng ý, hắn mới có thể đủ trở thành tự do người, bằng không cũng không có biện pháp đi hồng mông nhầm trước. Buổi chiều một giờ rưỡi một chiếc màu đen xe hơi xử nhập trung tâm khoa học kỹ thuật tống tinh thần một thân trăng non bạch sơn sám, chậm rãi đi vào viện nghiên cứu. hàn Tuấn trước tiên nhìn đến đối phương, vội vàng quay người đi, miễn cho bị nàng nhìn đến. Còn có một cái tháng sau chính là quốc khánh tiết, phía trước thương lượng ở công ty nhà an khai cái chúc mừng sẽ đâu. Tào Vinh cùng nàng đáp lời. Sau lại quốc khánh tiết, ý nghĩa tựa hồ thay đổi, càng nhiều người là bởi vì có thể nghỉ. Hiện giờ quốc khánh tiết, càng có rất nhiều một loại vì tổ quốc khánh sinh ý vị ở bên trong. Cơ hồ mỗi năm quốc khánh. Ở cả nước các nơi đều sẽ có đủ loại chúc mừng hoạt động, tỉ như tổ chức quần chúng khai triển liên hoan sẽ, trường học cũng sẽ tổ chức lên, vì thành thị đầu đường cuối ngõ dọn dẹp vệ sinh từ từ. Có thể, đơn vị quốc khánh tiết cũng là không nghỉ, đệ nhất đài quang khắc cơ không có nghiên cứu chế tạo thành công, ai cũng sẽ không yêu cầu nghỉ phép. Tiểu tống ngươi sinh nhật là khi nào? Tháng 6 phân, đã qua đi. Như thế nào quá? Tào vinh thoáng có chút tiếng đối. Nàng thoáng suy nghĩ một lát, ta đối diện sinh nhật không ý tưởng cũng không nghĩ tới, đều không phải là là cái lý do. Rốt cuộc có đôi khi nàng một lần bế quan đều khả năng mấy trăm hơn một ngàn năm. Sinh nhật thật sự như vậy quan trọng, nàng cũng không cần sống. Tu luyện đến thời khắc mấu chốt, nghĩ đến muốn ăn sinh nhật, một khi cường ngạnh rời khỏi tu luyện, nàng khả năng sẽ nổ tan xác mà chết. Ngươi đứa nhỏ này, sinh nhật nhiều quan trọng a, sang năm ta cho ngươi quá. Ta cự tuyệt, tống tinh thần nửa điểm mặt mũi cũng chưa cho, không công tác thời điểm, ta càng nguyện ý đai ở nhà đọc sách chơi trò chơi. Mà không phải bồi ngươi hồ nháo Hàn Tuấn cảm thấy cái này tương lai lão bản thật đúng là cường thế Một chút đều không tôn trọng trường bối Tào Vinh thái độ lại làm Hàn Tuấn rất là ngoài ý muốn Ngươi mới hồ nháo đâu Ta một phen tuổi Tưởng nháo cũng nháo không đứng dậy Hài tử sinh nhật là mẫu thân chịu khổ ngày ngẫu nhiên vẫn là muốn quá thượng một hai lần Có phải hay không cho ngươi công tác quá ít Thống tinh thần quét Tào Vinh liếc mắt một cái Nàng đối tống mẫu nhưng không có bất luận cái gì cảm tình nếu chính mình lúc trước không có chiêm cứ tống tiểu hoa thân thể, thân thể này sớm đã ở bùn đất hóa thành thịt thối xương khô. hiện giờ tống tiểu hoa ở thế giới khác khỏe mạnh sinh ra trưởng thành, tống mâu với nàng tới nói cũng không quan trọng, tao vĩnh cũng biết nàng không nghĩ liêu cái này để tài, ngươi cùng mẫu thân ngươi cảm tình không tốt, lão già này không dứt người đều đã chết, được không cũng ấy rời không đến ta. nàng cũng không thiếu tống gia bất cứ thứ gì, thậm chí còn cho bọn hắn dưỡng dục duy nhất hậu nhân. điểm này nàng không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Rốt cuộc đây là cùng tống tiểu hoa làm giao dịch. Nhưng nếu nói nàng thiếu tống tiểu hoa cái gì, kia cũng là lời nói vô căn cứ. Công bằng giao dịch, nơi nào tới ai thiếu ai. Nay một buổi chiều, Hàn Tuấn trốn ở góc phòng, xem như kiến thức tới rồi tống tinh thần năng lực. Thường thường mà có các lộ nghiên cứu viên lại đây cố vấn nàng vấn đề, chỉ nghe được Hàn Tuấn không hiểu ra sao, đầy mặt một bức, bởi vì hắn căn bản là không hiểu. Đã từng hắn là tự tin thả kiêu ngạo, hiện tại này phân tôn nghiêm lại bị đả kích rơi rất tan tác Có thể nói nhà này trong công ty bất luận cái gì một cái nghiên cứu viên, đều không phải hắn có thể làm tương đối. Tào thúc thúc, công ty hiện tại là làm cái gì thiết bị. Cơm chiều khi, Hàn Tuấn ở huyện nhà khách điểm vài món thức ăn, thỉnh Tào Vĩnh ăn cơm, thuận tiện bồi hắn cùng một ly tiểu rượu. Tào Vĩnh cũng không cất giấu, chẳng sợ phía trước Hàn Tuấn là ở nước ngoài lưu học công tác, chính là hàn đỉnh chính nhân phẩm bãi tại nơi này, đứa nhỏ này phẩm hạnh vẫn luôn đều không kém. Quang khắc cơ, Hàn Tuấn hoàn toàn thạch hóa trong tay chiếc đũa cũng không chịu không chế rơi xuống ở trên mặt bàn nhìn đến đối phương biểu tình tào vĩnh cũng có thể đủ lý giải rốt cuộc phía trước hắn cũng là không sai biệt lắm tâm tình quang khắc cơ là chế tạo chịp không thể thiếu thiết bị toàn thế giới trước mắt cũng chỉ có tam gia công ty có thể sinh sản mỗi năm sinh sản lượng hữu hạn giá cả sang quy không nói mấu chốt nhân ra không cung ứng cấp hoa quốc mặc dù lấy vượt qua nguyên bản mấy lần giá cả đều không thể làm đối phương thỏa hiệp khoa học kỹ thuật phát triển chip là không thể thiếu Chịp chế tạo kỹ thuật hiện giờ hoàn toàn nắm giữ ở ở trong tay người khác người một nhà muốn dùng chỉ có thể ủy thác người khác sinh sản loại này tâm tình thật sự thực bị đẻ nén hàn tuấn hồi lâu lúc sau mới hồi phục tinh thần lại tao thúc thúc thật lợi hại tao vinh xua xua tay ta không được cái này kỹ thuật là tiểu tống lấy ra tới chúng ta liền chiếu thiết kế đồ đều làm không được chỉ có thể đem nhà xưởng dọn tới rồi nơi này phía trước từ Gia ra, ra trong miệng biết được tống tinh thần cũng ở từ bên hiệp trợ quang khắc cơ nghiên cứu chế tạo Lại không biết cái này kỹ thuật là nàng dốc hết sức thúc đẩy. Nghĩ đến mới vừa về nước khi chính mình nạo khí, nhìn nhìn lại hiện tại, thật là làm hắn hận không thể tìm cái cái khe chui vào đi. Một cái tuần tả hữu, hắn nhận được nhã nặc công ty hồi phục, đồng ý hắn từ trước. Hàn tuần trước tiên tiến đến Hồng Ngông Công ty, lần này thái độ của hắn so với dĩ vãng, chính là khiêm tốn quá nhiều quá nhiều. Gia Gia nói không sai, hắn như vậy năng lực, ở Hồng Ngông Công ty, đích sắc không đủ xem. Đặc biệt là nhập trước sau. Biết được Hồng Mông công ty cư nhiên chính mình nghiên cứu phát minh một cái nữ hoa hệ thống, duy trì PC bản cùng di động bản, đã hoàn toàn nói không ra lời. Hiện nay thế giới PC chế tạo thương, dùng đều là mẹ quốc trung tâm kỹ thuật, một ít tân thành lập công ty, nhìn như là công nghệ cao chế tạo thương, trên thực tế chính là cái khoác áo ngoài lắp ráp hóa. Rốt cuộc quan trọng nhất tạo thành bộ phận, dùng chính là nhân ra nước ngoài độc quyền. Hồng Mông tập đoàn đây là muốn chế tạo một cái hoàn, hoàn toàn toàn hoa quốc nhãn hiệu, lý tưởng cùng ăn uống không thể nói không lớn. Đến nội nữ hoa hệ thống hậu kỳ thao tác như thế nào, cái này liền phải xem thành phẩm ra đời sau khách hàng phản hồi, chỉ xem số liệu, hắn là nhìn không ra cái gì, rốt cuộc không có tham dự đến trong đó. mấu chốt còn vô pháp lý giải, này liền xấu hổ. Nguyên bản ở nước ngoài tham dự đến quan trọng nghiên cứu hạng mục trung trung kiên lực lượng, về nước lúc sau nháy mắt biến thành một cái tiểu ma mới. Tao thúc thúc, chúng ta đến lúc đó này đó thiết bị cũng sẽ xuất khẩu sao. Nay ta cũng không biết muốn xem mặt trên ý tứ bất quá ngắn hạn nội khả năng tính không lớn rốt cuộc chúng ta sinh sản lượng hữu hạn hơn nữa hồng mông tập đoàn bên này nhu cầu lượng cũng đại lúc sau sẽ ở bên này chế tạo một nhà mạch điện hợp thành chế tạo công ty từ quốc gia cổ phần khống chế hàn tuấn ở công tác rất nhiều đều sẽ tới tìm tào vĩnh nói chuyện hiếm cùng hắn giao lưu chính mình cũng có thể học được rất nhiều tào vĩnh bản thân liền thích lên mặt dạy đời chỉ cần người trẻ tuổi muốn học hắn đều sẽ không cự tuyệt thời gian tiến vào tháng mười một phân trung tâm khoa học kỹ thuật ở một cái sắc trời ám trầm sau giờ ngọ bộc phát ra mênh mông tiếng hoan hô đặc biệt là tào vĩnh nhìn đến trước mặt thật lớn thiết bị càng là lão lệ tung hành rốt cuộc thành công hắn bàn tay run rẩy vớt ve cực kỳ sắc ngoài hơn nửa năm thời gian lột tống tinh thần nghiêng người ngồi ở chiếc ghế thượng hai tay đáp ở tay vịn chi cảm nhìn trước mặt mấy chục hào người ôm nhau mà khóc bộ dáng tổng cảm thấy không thể tưởng tượng kích động quá mức đi tống lao sư chúng ta một năm bảo thủ phòng trường có thể sinh sản nhiều ít đài nha bên cạnh một cái trung niên nữ tính nghiên cứu viên hỏi đại khái mười bốn năm đài đi nàng cho một cái chuẩn xác số liệu nữ nghiên cứu viên ở trong lòng yên lặng tính toán nếu là dựa theo năm ngàn vạn mệ kim bán cho nước ngoài mỗi năm chúng ta có thể cho quốc gia sáng tạo sáu bảy chục một giá trị tống tinh thần nghiêng đầu nhìn đối phương năm ngàn vạn cũng quá tiện nghi đi cái này kỹ thuật chính là dẫn đầu hậu thế giới ít nhất cũng muốn một trăm triệu đừng coi thường chính mình năng lực Ở đây người ai cũng sẽ không đem tống tinh thần coi như một cái hài tử đối đãi, nàng làm sự tình, căn bản liền không có một chút phù hợp bạn cùng lứa tuổi tư duy logic. Mạch điện hợp thành chế tạo nhà xưởng cũng đã thông báo, sang năm liền sẽ ở công nghệ cao viên khu nội lạc hộ, chờ hồng mông tập đoàn chính thức thành lập là có thể dùng tới nhà mình sinh sản chim. Tiểu thư, biệt thự bên kia đã làm xong. Tống tinh thần nghe thấy cái này tin tức, cũng là tinh thần tỉnh táo, tuy nói ở tại trong huyện cũng khá tốt, lại cũng khó tránh khỏi có chút ồn ào. Mấy năm nay tới trong huyện cư trú thôn dân từ từ tăng nhiều, so với hơn hai năm trước, trong huyện dân cư đại khái gia tăng rồi gần Tam Thành, tả hữu hàng xóm rộng cũng đều đại, ở trong sân cái cỏ ẩm ý đều có thể nghe được. Người đều xem qua. Đúng vậy. Mạc vô khiêm toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm, đối bên kia trang hoàng phong cách miễn bàn nhiều vừa lòng, nghĩ đến ngày sau muốn xử lý như vậy đại một tòa biệt thự, hắn liền cảm thấy cảm thấy mỹ mãn. Rốt cuộc tới hoa quốc tống ra phía trước, hắn đời trước cố chủ. Cư trú chính là một tòa chiếm địa diện tích cực đại lâu đài. Địa phương quá tiểu, không đủ hắn thi triển. Vậy kết khoản làm người trở về đi. Nàng không có tính toán qua đi, mặc vô khiêm xem qua sau không thành vấn đề, vậy khẳng định không thành vấn đề, điểm này ánh mắt hắn vẫn phải có. Ngày sau chí năng ở nhà có thể ra đời sau lại thêm trang, không ảnh hưởng tổng thể bố cục. Ngay thương chú ý đi toàn bộ phòng, sang năm năm chung lại trụ đi vào. Hảo! Phòng ốc mới vừa kiến thành. Phòng trong khó tránh khỏi sẽ có sơn liêu trở mặt khác hương vị, tự nhiên yêu cầu trưởng kỳ thông gió mới được. Đặc biệt là bể bơi, cũng yêu cầu định kỳ đổi mới nước ao, phòng ốc cũng yêu cầu định kỳ tiến hành dọn dẹp cùng bảo dưỡng, này liền yêu cầu thuê rất nhiều người. Nhận người, là Mạc Vô Khiêm chức trách, đương nhiên cũng đã bắt đầu hành động. Sang năm không bằng ở tiểu thư sinh nhật trước chuyển nhà. Mạc Vô Khiêm từ nhỏ suy tính, sang năm tiểu thư thành niên lễ, có thể ở nhà mới tổ chức một hồi sinh nhật tiến tống tinh thần nghĩ đến mặc vô khiêm từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên sau lại cũng phục vụ với thượng lưu quý tộc trên cơ bản đều sẽ ở nữ hải tử thành niên lễ thời điểm tổ chức xa hoa tết tối khả năng cũng là thói quen loại này lưu trình nàng đối này cũng không có ý kiến gật đầu đáp ứng rồi thời gian hoàng nháy mắt đảo mắt đi tới chín mươi năm này một năm tống tinh thần mười tám tuổi tháng năm sơ tống gia bắt đầu bận rộn chuyển nhà đã liền đọc năm hai tống lâm nguyên là trong nhà nhất hưng phấn kia một cái một ba hai bại gia tử Sáng tinh mơ, một chiếc da trắng xe tải ngừng ở tống gia trước cửa, mặc vô khiêm phái người đem một đám phong ấn thùng giấy dọn đến trong xe. Tống gia này bộ tòa nhà gia cụ đều bất động, không chừng khi nào liền sẽ tới nơi này ở một đêm, mang đi cơ bản đều là vật dụng hàng ngày cùng quần áo linh tinh. Tống lâm viên nhìn một đám đại thùng giấy từ trong nhà dọn ra tới, nhìn đến có chút kinh ngạc. Nhà chúng ta có nhiều như vậy đồ vật sao? Chỉ là tiểu thiếu gia đồ vật, liền trang 12 cái thùng giấy. Mặc vô khiêm cười trả lời. Hán tiểu mày đều nhăn lại tới, không có khả năng đi. Như thế nào sẽ nhiều như vậy? Một chiếc đại hai bên xe vận tải dùng một lần đem đổ vật trang hảo, phòng ốc công tắc nguồn điện đều đã tách ra. Tiểu gia hỏa cảm thấy có chút luyến tiếp, nhìn mặc vô khiêm tiến lên khóa lại đại môn, ôm ô truy cánh tay đều hơi hơi dùng sức. Cô cô, chúng ta sẽ không tới ở sao? Hán lưu luyến không rời nói. Tống tinh thần ngồi ở xe ghế sau, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn trước mắt một màn, chờ ngươi cao trùng có thể học ngoại chú. Nơi này cách cao chúng không xa, buổi tối ngươi có thể chính mình ở nơi này. Vậy là tốt rồi. Hắn còn tưởng rằng không bao giờ sẽ đến đâu. Màu đen xe hơi ở phía trước dẫn đường, xe lửa theo ở phía sau, an tĩnh hướng tống ra nhà mới đi. Này 3 năm nhiều thời giờ, hướng dương huyện huyện thành không có quá lớn biến hóa, mặt đường vẫn là bụi đất đầy trời hoàng thổ lộ, quanh thân tiểu điếm nhưng thật ra nhiều lên. Trước mắt duy nhất ở kiến trường học, cũng là trong huyện duy nhất tân tăng kiến trúc, mặt khác đều ở huyện giao 10 dặm mà bên ngoài. Hành hoa thẩm cũng ở trong huyện bàn hạ một gian mặt tiền cửa hàng, không cần ở ven đường bày quán, ít nhất mưa dầm thiên thời điểm, khách nhân cũng có thể có cái che mưa chắn gió địa phương. Mặt tiền cửa hàng thu thập sạch sẽ ngăn nắp, khách nhân tiến vào cũng sẽ cảm thấy thư thái, không giống có mặt tiền cửa hàng, vừa vào cửa cho người ta một loại dơ loạn kém cảm quan, tổng cảm thấy bên trong đồ ăn cũng sạch sẽ không đến chạy đi đâu, đặc biệt là bản ghế bóng nhẫy, cũng chính là hiện tại rất nhiều người mới vừa thoát ly ăn không đủ no nhật tử không bao lâu, không để bụng này đó. Lại qua chút năm, Lão Bách Họ đỉnh đầu dư giả, tự nhiên liền sẽ theo đuổi tinh thần thế giới thỏa mãn. Từ huyện thành đến biệt thự lái xe cũng liền 15 phút thời gian, mặt đường cái hố nhưng là thắng ở độ rộng thích hợp, chờ hậu kỳ trong huyện có tiền, con đường này khẳng định là muốn tu, cái này độ rộng ít nhất cũng sẽ xây dựng thêm thành đôi hướng sáu đường xe chạy. Rất xa nhìn đến kia tòa sơn, Tống Lâm Nguyên quay cửa kính xe xuống, tham dò nhìn ra đi. Xe đi trước sử thượng nhựa đường lộ. Phía trước một đạo cao tới thiết chất khắc hoa đại môn hướng hai bên chậm rãi mở ra, đây là nói cho người ngoài, vào này đại môn, chính là bước vào tư nhân lãnh địa. Ở con đường bên tay phải, có một tòa thật lớn núi đá, núi đá trung gian bị mài rua ra một khối san bằng khu vực, độ cao đại khái có 3 mét, độ rộng ở 6 m mặt trên điêu khắc hai cái chữ to, tống trạch Đại môn hai bên có an bảo thất, mỗi một chỗ đều có gần 200 mét vuông tả hưu, bên trong có 6 gian phòng ngủ, một cái độc lập toilet, cùng với một gian 50 mét vuông phòng khách. An bảo thất vì tam ban đảo, mỗi cái cấp lớp 8 giờ, mỗi lần 6 người. Theo rộng mở nhựa đường lộ xoay quanh mà thượng, đi ngang qua cổ điển biệt thự khi, ngói đen bạch tưởng kiến trúc phong cách phá lệ lệnh người mê muội Cao lớn trước trên cửa có hai chữ, cũng là này tòa cổ điển biệt thự tên, ngung viên. Cô cô, cái kia tự đọc cái gì? Tống lâm Nguyên quay đầu hỏi. Đọc ngung. Vì cái gì kêu ngung viên đâu? Hắn không biết này có tính không dễ nghe. Cái này tự ý tư có góc, sang bên vị trí Ở chỗ này thuộc thiên cư một góc ý tứ. Sở dĩ dùng cái này tự, đơn giản là trước mắt thân ở thế giới, đã là dựa vào gần toàn bộ tinh vực bên ngoài, thuộc về bên cạnh vị trí. Tiểu gia hỏa ánh mắt mọi nơi đánh giá, không có tiếp tục truy vấn. ô truy cũng vươn chân trước, ghé vào tiểu chủ nhân bả vai vội, tham đầu cho cùng hắn một khối xem quan cảnh, một cái tái một cái tò mò. Xe vòng qua ngôn viên, cuối cùng đi vào mặt trái đỉnh núi khu biệt thự, sử tiến phiến đá xanh trải mặt đường. Vòng qua xoay quanh quyến rũ thoán khởi suối phun, ở chính sảnh trước dừng lại. Xuống xe. Tống tinh thần rỗi tay mở cửa xe, Tống Lâm Nguyên mang theo hưng phấn đến gâu gâu thẳng kêu ô truy, thoát ra ghế sau. Đỉnh núi biệt thự kiến mặt rất lớn, ô truy đi theo tiểu chủ tử điên rồi dường như ở trong sân vui vẻ. Tống tinh thần bước vào lầu một phòng khách, dưới chân là san bằng gần như nhìn không ra khe hở màu trắng ngà sàn cầm thạch, mặt trên còn có cực đạm hoa văn lúa lượng. Ai ra, này phòng bếp hảo lưu huệ tường vừa vào cửa liền tìm phong bếp đương nhìn đến kia cực có hiện đại hóa thả kiến mặt cực đại mở ra thức phong bếp trong lúc nhất thời cao hứng không khép miệng được tiểu thống giữa trưa muốn ăn gì Hắn cao giọng hỏi làm phong phú điểm đi buổi tối có thể ở sân phơi thượng thịt nướng có thể trước tiên chuẩn bị được rồi lưu huệ tường áp lực không được đáy lòng trù thần tế bào quay phá đi qua đi mở ra cao tới hai m bốn mở cửa tủ lạnh bên trong là rực rỡ muôn màu các loại nguyên liệu nấu ăn Này đó đều là mạc vô khiêm phía trước trải qua Lưu Huệ Tường chỉ điểm, trước tiên mua sắm. Tiểu mạc, nhà mới có kiểu cũ nướng lò sao. Lưu Huệ Tường từ tủ lạnh không ngừng ra bên ngoài dọn nguyên liệu nấu ăn, nếu muốn phong phú điểm, ít nhất cũng đến 10 đạo đồ ăn mới được. Cũng không có. Kiểu cũ nướng lò cũng không phải ai đều có thể làm, vạn nhất nơi nào bất hòa lao lưu tâm tư, chỉ sợ còn không thể dùng, muốn có thể tìm người lại đây làm. Thật nên làm một cái. Chỉ có dùng cái loại này kiểu cũ nướng lò làm được gà nướng bịt nướng, hương vị mới càng thêm không giống bình thường. Lưu Huệ Tường trước sau đều nhớ thương. Mạc Vô Khiêm cười gợi lên khoẻ môi, hành, này hai ngày ta liền tìm người tới làm, ngươi đến ở bên cạnh chỉ điểm. Không thành vấn đề, nắm chặt nột. Tống Lâm Nguyên lúc này không biết từ nơi nào vụt ra tới, tiến đến Lưu Huệ Tường bên người, ô truy cũng tưởng tiến lên, lại nghe đã có người ở bên cạnh khụ một tiếng. Nó theo tiếng xem qua đi, nhìn thấy là Mạc Vô Khiêm vâng Làm gì nha? Hù dọa ai đâu? Một vị nó là dọa đại. Mặc vô khiêm chỉ vào mặt đất nhan sắc hơi chút thâm một chút mặt đất, qua vị trí này, chính là phong bếp, ngươi xác định muốn vào đi. Ôi truy nhìn đến chính mình một con chân trước đã vừa rào, hướng về phía mặc vô khiêm hảo là một đốn nhe răng trận mắt, chính là kêu chỉ chân trước lại vô cùng nhận túng nâng lên, thu hồi, một lần nữa rơi xuống đất tam liền. Gâu gâu gâu! Hiện tại ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói. Mặc vô khiêm hướng nó giơ ngón tay cái lên, thật ngoan, về sau cũng muốn chú ý. Ô ô ô ô, Bị khen ô truy ngựa ngùng quỳ dạp trên mặt đất, đầu trôn ở chân trước, hai chỉ mắt cho không ngừng chớp động. Lưu Huệ tường thấy thế, cũng là cười không khép miệng được, giữa chưa cấp tiểu ô tử chuẩn bị đại sương cốt ăn. Tống lâm viên cũng không rơi sau, tường thúc, ta muốn ăn tương thiêu đại hoa cúc. Hành, chúng ta làm, ta trước thử xem này đó phòng bếp dụng cụ, một phen tuổi cũng có thể hưởng thụ một phen siêu xa hoa phòng bếp không biết làm được đồ ăn nên là gì dạng công đạo xong chính mình muốn ăn hắn tiếp đón ô truy ở nhà thám hiểm lắc lư xong lầu một liền hướng trên lầu vọt dương hành lý đều bị dọn tiến vào lâm thời thuê xe vận tải cũng rời đi lao tảo hôm nay ta chuyển nhà buổi tối lại đây ăn cơm đi tống lâm Nguyên cấp tảo vĩnh đi cái điện thoại tàu vĩnh nguyên bản năm nay hẳn là lưu tại hoa khoa viện chính là hiện tại hướng dương huyện cao khoa viên ở kiến trung tâm khoa học kỹ thuật bên này công tác tiến độ cũng có chút thông thả hắn tạm thời không an tâm tới nghĩ tới bên này nhiều đãi nửa năm theo vào một chút công trình tiến độ phía trước hắn đã sớm nhớ thương tống ra tòa nhà lúc này vừa nghe thống khoái đáp ứng xuống dưới khẳng định đến tới kiến thức kiến thức trời mưa cũng đi hạ giao nhỏ đều ngăn cản không được hắn bức thiết tâm tình an bảo đoàn đội cũng sẽ tại đây mấy ngày đến dẫn đầu là một vị xuất ngũ lao binh nguyên bản là cho một phần thể diện công tác chính là không chịu nổi vị này xuất ngũ lao binh ra trung nhi tử muốn kết hôn yêu cầu một tuyệt bút tiền xây nhà Phía trước hắn tiền lương đều gửi qua biêu điện về nhà, cũng là vì trong nhà có một vị tê liệt trên giường lao phụ thân, thê tử cũng ở địa phương tìm một phần thời gian tương đối tự do điểm công tác, chính là vì giúp hắn chiếu cố lao nhân. Mấy năm nay, thê tử một mình ở nhà đã muốn chiếu cô cha mẹ chồng, còn muốn dưỡng dục nhi tử, đặc biệt vất vả, chính là cũng không cùng trượng phu hoán giận nửa câu. Tới gần xuất ngũ, hắn biết được bên này có một phần an bảo công tác, mỗi tháng cấp tiền lương cũng không ít, cho nên mới không có tiếp thu công tác cán bài. Chỉ lĩnh an chi phí, này số tiền cũng đủ cấp nhi tử cái khởi một tòa hai tầng tiểu lâu phòng. Nguyên bản hẳn là ở tháng trước liền tới đây, bởi vì nhi tử kết hôn, hắn cái này phụ thân khẳng định đến ở nhà chuẩn bị, cho nên mới kéo dài tới rồi tháng sau. Đến lúc đó hắn sẽ mang theo 50 người an bảo đoàn đội tới tống gia đi làm, cho bọn hắn chuẩn bị phòng úp đều cái hảo. Liền ở giữa sườn núi vị trí là một bộ bốn tầng nhà lầu, lầu 1 là độc lập nhà ăn cùng hưu nhà khu, mặt trên lầu 3 là phòng ngủ hai người một gian phòng mỗi cái phòng đều có độc lập toilet diện tích đại khái ở năm mươi bình tả hữu rộng mở sáng ngời tới gần giữa trưa tào vĩnh ngồi đơn vị xe đi vào tống trạch nay một đường chứng kiến chi cảnh sắc đều làm tào vĩnh trợn mắt há hốc mồm trước mắt hết thể đều đã không phải đơn giản biệt thự hai chữ có khả năng khái quát nàng chính mình độc chiếm một ngọn núi đầu hơn nữa ven đường con đường toàn bộ là nhựa đường lộ đèn đường cũng không thiếu chân núi đại môn đều khí phái rộng lớn trên núi kiến trúc càng là chưa bao giờ gặp qua tinh xảo cùng xa hoa đại khí ai ra tiểu tống a ngươi này phòng ở tổng cộng xài bao nhiêu tiền cũng quá lớn đi chỉ là từ biệt thự cửa chính đến đỉnh núi lái xe liền hoa tiểu nhị mười phút tổng thể đại khái là sáu bảy trăm vạn đi tống tinh thần cho một con số sau đó tiếp đón người ngồi xuống tào vinh tò mò đánh giá trước mắt hết thảy ở tại như vậy trong phòng thật không biết là cái gì cảm thụ phóng nhãn nhìn lại hơn phân nửa cái huyện thành thu hết đáy mắt thậm chí có thể rất xa nhìn đến hồng mông tập đoàn tổng bộ cùng với cao khu mới công nghiệp viên này cảnh quan cho dù là chỗ sâu trong cái này nghèo khó tiểu huyện thành cũng có thể làm người luyến tiếc rời đi đế đô hiện tại cũng không có tốt như vậy tòa nhà hơn nữa hiện tại đế đô đại bộ phận khu vực đều là thấp bé nhà lầu có dứt khoát đều là cũ nát dân cư chân chính bắt đầu phát triển khu vực trước mắt còn không lớn phóng nhãn nhìn lại luôn có loại xám xịt cảm giác bất quá mấy năm nay phát triển tốc độ thực mau tin tưởng lại quá mười năm Đế đô liền sẽ hoàn toàn đại biến dạng. Như vậy quý. Tào Vĩnh đều muốn mắng nàng một câu bại gia tử. Một ba ba dọn nhà nhà mới. Nay căn biệt thự giá cả không tính quý. Phía trước kia đống cổ điển biệt thự giá trị chế tạo tương đối cao. Rất nhiều gỗ đặc gia cụ. Đồng thời hai nơi lâm viên cảnh quan là chủ yếu tiêu phí điểm. Tào Vĩnh gật gật đầu. Như thế có thể nói đến qua đi. Ta cảm thấy phía trước kia đống tòa nhà hảo. Cổ kính. Dư vị dài lâu. Hai đầu trụ bái kia đống tòa nhà là nàng phục chế một cái khác thế giới chỉ là diện tích tương đối lên muốn tiểu một chút nhìn vẫn là thực không tồi cơm trưa là mười đồ ăn một canh đều là lưu huệ tường xử ra cả người thủ đoạn làm được này bữa cơm ăn cũng là khách và chủ tân hoan buổi chiều viện nghiên cứu cũng ly không được hắn tao vĩnh cũng ngượng ngùng ở chỗ này đãi lâu lắm cũng liền ngồi xe rời đi tới gần hoàng hôn mọi người tới đến đỉnh lâu tụ ở bên trong nướng bờ bờ cờ khu lưu huệ tường lánh tống lâm nguyên ở xuyên thị xuyên. Này đó thịt trải qua nửa ngày ướp đã hoàn toàn ngon miệng, mặc dù là không thêm bất luận cái gì gia vị Liêu đều có thể ăn mỹ tư tư. Lát thịt mỏng mà đại, ở nướng lò thượng không cần nướng bao lâu là có thể thủ. Tống Lâm Nguyên đi hầm rượu mang tới một lọ rượu vang đỏ, thuận tiện ở dưới lầu cấp Tống Lâm Nguyên làm tiên ép nước trái cây, trên bàn còn có hắn làm giải nị salad. Tường thúc, có đủ hay không? lưu Huệ tường nhìn thoáng qua, không sai biệt lắm, ngươi đi bên cạnh chơi đi, nơi này ta tới là được. Hán đại khái cũng là chơi đủ rồi, ở chỗ này ngồi không được, tháo xuống bao tay dùng một lần, tiếp đón ô truy ở tầng cao nhất chơi đùa lên. Cũng không biết nhiều bao lâu, một cổ lệnh người thèm nhỏ dai thịt hương vị liền tại đây phiến không gian nội tứ tán mở ra. Vông! Đang theo ở tiểu chủ nhân phía sau liêu chân ô truy trước hết nghe thấy được hương vị, một cái phanh gấp dừng lại, sau đó thay đổi ngông, hướng về phía nướng giá bên này chạy như bay mà đến, gâu gâu gâu! Tống Lâm Nguyên cùng ô truy chơi ngươi truy ta đuổi trò chơi kết quả nghe ô truy thanh âm dần dần xa quay đầu vừa thấy thiếu chút nữa không khó thở mắt ô truy người chơi xấu hắn chạy trầm lại đây ở nó trên đầu dùng sức xoa nhẹ hai hạ ô truy nằm ngã xuống đất phiếm cái bụng hướng về phía tiểu chủ nhân làm lũng rông âu rông âu kêu to tựa hồ ở xin tha nướng giá thượng sâu lên tới thịt ba chỉ đang tản phát ra kim hoàng sắc ánh sáng mặt ngoài kia tầng du quang ở đêm dưới đèn phá lệ lạnh cũng phá lệ mê người đồng thời còn không ngừng buộc phát ra tư tư thanh âm Cùng với mùi hương bị gió đêm thổi khai, này một đôi tiểu đồng bọn đều không khỏi nết môi, khỏe miệng còn treo chỉ bạc. hôn lưu. Tống lâm huyên nuốt nước miếng, tường thúc, có thể ăn sao. Nhìn này hai thèm quỷ, lưu huệ tường cười ha ha, đi rửa tay, này liền có thể ăn. Nghe vậy, hắn xoay người đi đến một chỗ góc vị trí, nơi này có một cái lộ thiên buồn rửa tay. Ba lượng hạ tẩy xong tay, lại lần nữa trở về, ngồi vào tống tinh thần bên cạnh. Không bao lâu sau Lưu Huệ tường liền bưng tới một mâm nướng tốt thịt ba chỉ, khai ăn lạc. Tiểu Gia hỏa nhanh tay, duỗi tay cầm lấy một chuỗi, đặt ở bên miệng dùng sức thổi thổi. Sau đó một ngụm cắn đi xuống, thịt ba chỉ dựa vào gãi đúng châu ngứa, da mang theo hơi mỏng một tầng da giòn, nội bộ lại non mềm ngon miệng, đặc biệt là hỗn hợp gia vị liêu hàm hương, nhũ đầu trong nháy mắt được đến vô thượng thỏa mãn. Nhà mình làm thịt nướng, một chuỗi xiên tre chừng tăng khối, mỗi một khối đều có tống lâm nguyên lòng bàn tay lại, ăn lên miễn bàn nhiều đã quyển giống tinh thần ăn hai xuyến, bưng một ly rượu vang đỏ, cảm thụ được tháng năm thấm lạnh gió đêm. Nơi xa có thể nhìn đến thanh khê thôn sáng lên ánh đèn, hội tụ thành một ông nho nhỏ tinh trì, ngẫu nhiên còn có thể có cẩu kêu tiếng động, bị gió đêm mang lại đây. Trên núi quanh thân thảm thực vật đều trải qua chuyên môn xử lý, một ít vốn có cây cối bị móc xuống, loại thượng một ít càng xinh đẹp thảm thực vật, tỉ như ở phía trước ngung trong vườn, liền có một mảnh rừng hoa anh đào, mà sơn bên trái còn có một mảnh rừng phong rừng trúc cùng rừng thông cũng đều đàn sen gieo trồng, càng nhiều còn lại là dọc theo đường bèo trồng trọn đuổi cây tử, trước mắt mọc còn chưa đủ, lại quá một hai năm liền có thể một lần nữa xử lý. Mễ Quốc mỗ biệt thự nội, một người năm ấy 40 nữ tử đang ở chuẩn bị hành lễ. Bên cạnh, một vị tóc vàng mắt xanh nam tử bưng một ly nhiệt cà phê tiến vào, đưa cho nàng một ly, Thúy Tây, ngày mai muốn hay không mời bằng hữu tới trong nhà làm khách. Đương nhiên có thể. Thúy Tây nhẹ nhấp cà phê, mấy năm nay cảm ơn ngươi chiếu cố. Về sau có cơ hội ta sẽ trở về vấn an các ngươi. Trước mặt nam tử kêu eo lẩn, là trước mắt nàng thuê nhà ở phòng chủ nhà nhi tử, hiện giờ còn ở đọc đại học, liền ở tại nàng dưới lầu, ngày thường hai người ở trung thực vui sướng, đương nhiên cũng không có bất luận cái gì siêu Việt Nam nữ quan hệ tình cảm tồn tại. Thúy Tây năm nay 38 tuổi, 19 tuổi khảo nhập nước ngoài đứng đầu học phụ, ra sức học hành giáo dục học, tốt nghiệp sau nàng bởi vì nguyên sinh gia đình vấn đề, lựa chọn lưu tại nước ngoài dạy học. Đi một nhà đỉnh cấp tư lập trung học phòng giáo vụ nhậm trước, vị trí này ngồi xuống chính là 10 năm. Liên ở 2 tháng trước, Thúy Tây nhận được đến từ Hoa Quốc một phong biểu kiện, gửi thư người kêu tống tinh thần, lời nói gian muốn mời nàng về nước đảm nhiệm một khu nhà tư lập trường học người phụ trách. Biểu kiện có mấy chục bức ảnh, đều là trường học này hiện trạng. Trường học tên gọi Hồng Ngông tư lập trường cao đẳng, cũng thuyết minh Hồng Ngông ý nghĩa hôn đột, mà trong trường học hải tử, sẽ rời đi trường học sau, vì cái này quốc gia khai thiên tích địa không thể không nói trường học kiến quá mức xinh đẹp rộng mở sáng lời hội trường bậc thang tiên tiến dạy học lý niệm cùng dạy học thiết bị đều làm thúy tây tâm động đồng thời trong trường học còn có muôn màu muôn vẻ khóa ngoại xã đoàn tàng thư phong phú trường học thư viện quy mô cực đại thả tiên tiến sân vận động thậm chí còn có độc thuộc về trường học trong nhà bể bơi đồng thời cũng có cung học sinh sử dụng các loại sân bóng thúy tây rời đi tổ quốc gần hai mươi năm trong lòng trước sau đều nhớ thương nếu không có cha mẹ quá mức trọng nam khinh nữ Nàng cũng sẽ không rời đi 20 năm chưa từng về nước một lần. Lần này nàng cuối cùng quyết định về nước, nàng nắm giữ quá nhiều tân dạy học phương pháp, cũng tưởng về nước thử một lần, này đó dạy học phương thức hay không cũng có thể cho đám kia hải tử mang đến không giống nhau thay đổi. Thúy Tây tên thật Tô Ngọc Nhiêu, đến nay chưa lập gia đình, chỉ vì nàng từ nhỏ sinh hoạt ở phụ thân đối mẫu thân gia bạo bên trong, cũng kiến thức tới rồi hai cái ca ca đối với phụ thân cách làm không thèm để ý, đối mẫu thân làm lơ, làm nàng đối hôn nhân cùng với sinh con sinh ra khắc sâu công cụ mấy năm nay sợ hãi cảm hạ thấp nàng đối hôn nhân cũng nhất không nổi hứng thú hơn nữa cho rằng hôn nhân đều không phải là một người toàn bộ cuối tháng năm tâu ngọc nhiêu sách theo đơn giản hành lễ đến tô tỉnh sân bay theo sau cưới xe khách trải qua một ngày buôn ba đến hướng dương trấn ở địa phương nhà khách bắt thông tống tinh thần để lại cho nàng điện thoại ước sao nửa giờ sau một chiếc màu đèn xe hơi ngừng ở nhà khách cửa hắc cây trang nho nhã nam tử đi tới nàng trước mặt tô nữ sĩ sao Mạc Vô Khiêm tiến lên chào hỏi. "Ngươi hảo, ta têu tâu ngọc Nhiêu. Tô nữ sĩ hảo, ta là Tống gia quản gia, cố ý tới đón ngài đi cùng tiểu thư gặp mặt, Tô nữ sĩ thỉnh. Nhìn đến nhà khách nữ phục vụ sinh nhật tình cùng Mạc Vô Khiêm chào hỏi, biết hắn thật là người địa phương, lúc này mới yên tâm làm tiến trong xe. Xe một đường trực tiếp đến Hồng Mông thương vòng, đi tới tư lập trường học. Ở phòng hiệu trưởng, nàng gặp được thanh lệ lịch sự tao nhã thiếu nữ, biết được nàng chính là Tống Tinh Thần, rất là khiếp sợ tô nữ sĩ cựu ngưỡng đại danh tống tinh thần tiến lên cùng nàng bắt tay cũng thỉnh người ở đãi khách khu ngồi xuống mấy ngày liền buôn ba vất vả không ta thực vinh hạnh nhận được công tác này tâu ngọc nhiêu cũng không sẽ coi khinh người lấy đối phương năng lực có thể tìm được chính mình liên hệ phương thức cũng đã thuyết minh này bản lĩnh trường học này thoạt nhìn là tân kiến đúng vậy mới vừa hoàn thành trang hoàng không đến nửa tháng nàng ở trên bàn buông một phần mướn hợp đồng trước tiên nói một tiếng mạng muội Ta phái người điều tra tô nữ sĩ một ít tin tức, đương nhiên chỉ là ở công tác phương diện, biết được tô nữ sĩ dạy học lý niệm, ta cho rằng phi thường gây gớm. Quá khen. Nàng cười cười, cũng không có để ý. Trường học này ngày sau liền đọc, cơ bản đều là công ty công nhân con cái, từ nhà trẻ mai cho đến cao trung. Mặc dù trung gian có trung khảo cùng thi đại học, cũng sẽ không gây trở ngại này đó bọn nhỏ liền đọc, trên thực tế trường học này là 12 năm chế dạy học phương trâm, trừ phi tất yếu dưới tình huống. Ta sẽ không nhúng tay trường học giáo dục, ta hy vọng ngày sau từ nơi này tốt nghiệp học sinh, mặc dù thi không đậu trong ngoài nước đứng đầu học phủ, ít nhất ở một cái phương diện cũng sẽ có nhất nghệ tinh. Theo ta được biết, liền tính là một cái lại bình thường người, câu lạc bộ đêm có loang loáng điểm. Tô nữ sĩ là cái giỏi về phát hiện loang loáng điểm người, này đó ta đã được đến xác thực số liệu duy trì, cho nên ngươi mới là trường học này nhất thích hợp hiệu trưởng người được chọn. Tâu Ngọc Nhiêu thực chịu cảm động, không nói mặt khác. Chỉ là vì công nhân có thể an tâm công tác, mà làm bọn họ con cái chuyên môn tu sửa một khu nhà trường học, này liền đã là đường kim xã hội đệ nhất nhân. Nàng đồng thời cũng minh bạch tống tinh thần ý tứ trong lời nói, đối với học sinh duy thành tích luận cũng không tán đồng, trên thực tế Tô Ngọc Nhiêu cũng không tán đồng. Ngại với đây là quốc gia su thế, không tán đồng cũng vô dụng, giáo dục lĩnh vực cuối cùng xem vẫn là thành tích. Chính là thành tích thật sự có thể đại biểu hết thể sao. Có học sinh có lẽ chỉ đối mẫu một cái ngành học có vượt quá thường nhân thiên phú, nhưng cuối cùng lại chết kích ở học lên khảo thi chung, thiên phú cũng bị bóc chết, đây là đối xã hội tổn thất. Chẳng sợ một vạn cá nhân bên trong có thể xuất hiện một vị vượt mức bình thường thiên tài, ngày sau cũng thế tất sẽ vì thế giới này mang đến thay đổi, liền tính cái này thay đổi là nhỏ bé, cũng tổng so bao phủ ở biển người chung lại không có bất luận cái gì gợn sóng muốn tới tiên minh. Ở nàng 12 năm dạy học sinh ai, như vậy hài tử chân thật tồn tại đã từng liền có một vị học tập rất kém cỏi hải tử chính là duy độc ở con số phương diện có tất cả mọi người theo không kịp thiên phú hậu kỳ tâu ngọc nhiêu vì đứa nhỏ này làm rất nhiều nỗ lực hiện giờ kia hải tử đã trở thành nên quốc toán học trong lĩnh vực nhân tài mới xuất hiện đi theo mộ đứng đầu học phủ toán học hệ giáo thụ bên người tiến hành càng thâm nhập học tập nhân loại tinh lực là hữu hạn ở bảo đảm cơ bản xã giao tiêu chuẩn thượng có thể có giống nhau xông ra điểm liền đáng giá bồi dưỡng muốn ở sở hữu lĩnh vực toàn diện nở hoa kia thế, thế tất phải có càng dài lâu thọ mệnh mới có thể làm được. Như thế, yêu cầu trước tiên chuẩn bị tư liệu liền quá nhiều quá nhiều, không biết trước mắt trong trường học có bao nhiêu lao sư. Một ba bốn cô cô, ngươi không yêu ta. Thông báo tuyển dụng đã có người đi làm, trường học định ở 9 tháng phân khai giảng, trước mắt còn có 3 tháng, hy vọng tô nữ sĩ tại đây 3 tháng, có thể đối nhập chức lao sư tiến hành càng hệ thống chỉ đạo. Ta không thích nhìn đến lao sư ủi vào thân phận cùng địa vị, đối học sinh tiến hành dùng cách xử phạt về thể xác. Điểm này ta và ngươi tư tưởng nhất trí, hy vọng chúng ta ngày sau hợp tác vui sướng. Tô Ngọc Nhiêu cẩn thận xem qua mướn hợp đồng sau, ở nhất mặt ký xuống tên của mình. Mướn hợp đồng bên trong viết rõ, sẽ cho dư nàng lớn nhất duy trì, trừ phi là không thể đối kháng nhân tố, nếu không Tống Tinh Thần không có quyền đối trường học giáo dục tiến hành đúng tay, nhưng là trường học này trước sau đều thuộc về Tống Tinh Thần, điểm này bất biến. Tô Ngọc Nhiêu chỉ đối giáo dục này một lĩnh vực cảm thấy hứng thú, mặt khác cũng không để ý. Tháng sáu trung tuần Thông báo tuyển dụng lão sư đã lục tục đến, có lớn tuổi, cũng có mới ra đại học cổng trường. Bọn họ nhìn đến trường học này ánh mắt đầu tiên, chính là kinh hỉ. Trong trường học có chuyên môn giáo viên lâu, mỗi một vị giáo viên nhập trước đều sẽ phân đến một bộ độc lập trung cư. Diện tích đại khái có 60 nhiều bình, có một phòng một sảnh một bếp một vệ, đơn người cư chú nói, diện tích rất là rộng mở. Hơn nữa giáo viên tiền lương cũng so trường công cao, nhưng là thông báo tuyển dụng điều kiện hà khắc. Ở huấn luyện trong lúc nếu là không đạt được Tô Ngọc Nhiêu nhập chức tiêu chuẩn, sẽ đóng gói chạy lấy người. Tống Tinh Thần rất ít xuất hiện ở trong trường học, cơ bản sát suất cũng chính là mỗi tháng 2 lần, lại đây cũng đều là trực tiếp cùng Tô Ngọc Nhiêu tán gẫu một chút giáo viên đoàn đội huấn luyện tiến triển, nàng còn đang âm thầm quan sát mỗi một vị người tìm việc làm phần hạnh, đều không phải là tùy tiện kéo tới một cái người đều thích hợp giáo dục thụ nhân cương vị, nếu không có không có vượt quá người bình thường nhiệt tình, là vô pháp ở cái này cương vị làm ra thành tích. Tống Tiểu Thư Ta phía trước xem qua, trong trường học không có thiết lập máy tính thất, về sau sẽ mở sao? Sẽ. Tống tinh thần đều không phải là là cố cô ý, công ty chủ yếu kinh doanh chính là PC Sản nghiệp, chờ sang năm công ty chính thức thành lập, sẽ dùng chính mình công ty làm máy tính, nhất vãn sang năm 6 tháng cuối năm liền có thể trang bị, điểm này không cần lo lắng. Như thế liên hảo. Tâu Ngọc Nhiêu nhẹ nhàng thở ra, tương lai là khoa học kỹ thuật thời đại, máy tính là ác không thể thiếu, sớm một chút làm hài tử tiếp xúc. Cũng có thể càng tốt bồi dưỡng bọn họ thích hướng tính, làm mới phát khoa học kỹ thuật sản phẩm. Kỳ thật trước mắt thế giới đại bộ phận người đều đứng ở cùng cái trên vạch xuất phát, có lẽ ở mấy trăm cái trong bọn trẻ, sẽ có đôi máy tính thiên phú cực cao. Ở vào cùng vạch xuất phát, thiên phú so với nỗ lực càng quan trọng. Rất nhiều thời điểm, nỗ lực ở thiên phú trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Có chút người thực nỗ lực lấy được thành công, nhưng là càng nhiều người như cũ ở nỗ lực con đường này thượng chạy vội còn nhìn không tới mục đích địa Mà thâm cụ thiên phú người, ở lúc ban đầu cũng đã sờ đến kia phiến đại môn, chỉ cần trả giá so với thường nhân rất ít nỗ lực, là có thể lấy người khác cả đời đều đánh không đến độ cao. Nàng dạy học 10 năm, gặp qua liều mạng khổ đọc lại so với không thượng lâm thời ôm chân Phật hải tử, đau lòng sao. Tự nhiên là thế đứa bé kia khổ sở, nhưng đây là hiện thực. Tâu Ngọc Nhiêu trước sau kiên trì một cái lý niệm, đó chính là dạy học phải có thú vị tính, không tán đồng cấp hải tử nhồi cho vị tan thức giáo dục đó là đối bọn nhỏ tư duy một loại bóc chết nàng cho rằng hài tử sức sáng tạo là vô cùng vô tận không thể chỉ dựa vào điểm tới giam cầm bọn họ tư duy cùng ngọc tưởng bởi vậy ở huấn luyện tân nhân giáo viên ngày đầu tiên tâu ngọc nhiêu liền nói cho bọn họ bất luận cái gì thời điểm tại chức giáo viên đều không được đem trong lòng phẫn nộ phát tiết đến hài tử trên người nguyễn vân là đế đô âm nhạc học viện sinh viên tốt nghiệp phía trước muốn đi cảng thành ký hợp đồng đĩa nhạc công ty lại không chịu nổi kia ra công ty tư lịch hùng hậu ký hợp đồng cực nhỏ Trải qua cuối cùng một vòng khi, trên đường tới hai cái có bối cảnh, trực tiếp đem nàng cùng một cái khắc nam hải tử cấp tế rớt. Nàng tức giận là có, càng có rất nhiều tự mình thúc giục có thể bị thay thế được, đã nói lên nàng không đủ ưu tú. Có lẽ tiếng nói điều kiện không coi là được trời ưu ái, ít nhất ở trường học đọc sách trong lúc, cũng là trụ ở phía trước vài tên, nhân ra muốn chính là tốt nhất. Nguyên nghĩ đi mặt khác công ty thử xem, không nghĩ trong nhà cho hắn định ra một cái kết hôn đối tượng. Nguyễn Vân chịu đựng không được loại này ép duyên. Ở trong nhà cùng cha mẹ đấu tranh thật lâu, cuối cùng không thể nhịn được nữa, cùng cha mẹ đại xảo một trận, rời đi ra. Ở Đế đô bằng hữu trong nhà ở tạm thời điểm, phát hiện Hồng nông tư lập trường học thông báo tuyển dụng âm nhạc lão sư, nàng không nghĩ tiếp tục quấy rầy đồng học, rứt khoát đi tới nơi này. Ánh mắt đầu tiên nàng liền đối trường học này đánh đáy lòng thích, đặc biệt là nhập chức lão sư đều có thể ở tại độc lập trung cư chung, dừng chân ẩm thực đều là miễn phí, cái này làm cho trong túi ngựa ngủng Nguyên Vân càng thêm tâm động. Nàng thích âm nhạc thích tới rồi lâm hồn chỗ sâu trong nếu vô pháp xuất đạo làm ca sĩ cũng có thể ở chỗ này bồi dưỡng bọn nhỏ cũng không biết nàng chương trình học nhiều hay không hay không sẽ xuống ngủng thời gian theo sau liền ở trong lòng cười âm nhạc khóa đương nhiên là rất ít mỗi cái tuần một cái lớp có thể có một tiết âm nhạc khóa liền tính là thiêu cao thơm liền sợ đến lúc đó mặt khác môn chính giáo sư tới cọ khóa nàng còn không thể không cho rốt cuộc không quan trọng sao âm nhạc khóa cùng thể dục khóa giống nhau đều là một cái vận mệnh bị cọ khóa cô cô ta năm ba có thể đi tân học giáo sao tống lâm nguyên tan học sau từ bên ngoài vọt tiến vào từ bọn họ chuyển nhà mỗi ngày sớm muộn gì đều là mạc vô khiêm lái xe đón đưa trong khoảng thời gian ngắn hắn ở trong trường học quảng chịu chú ý rốt cuộc có thể cưới xe hơi trên giới học hắn thật là độc nhất phân thậm chí ở lúc sau mười năm đều không nhất định bị đánh vỡ tống tinh thần sửng suốt một chút sau đó nhẹ nhàng đỡ chán thiếu chút nữa đem ngươi cấp đã quên vậy chờ năm ba chuyển trường đi tống lâm nguyên choáng váng Hắn ở cô cô trong lòng có phải hay không thắt sủng? Sao có thể đem hắn cấp quyền đâu? Cô cô, ngươi không yêu ta. Tiểu gia hỏa hủy khuất ba ba khóa ở sofa, dùng ánh mắt mánh liệt đối nàng tiến hành lên án. Ô truy diễn tinh dường như tiến đến tiểu chủ nhân bên người, xúc cổ hướng tống tinh thần vòng ô hai tiếng. Ngươi về sau sớm muộn gì sẽ cưới vợ, ta yêu ngươi làm cái gì? Tống tinh thần cho hắn một cái lạnh lạnh ánh mắt, nhìn đến tiểu gia hỏa càng hiện hề vải tiểu bộ dáng, buồn cười được rồi khẳng định sẽ không rơi xuống ngươi nhà mình trường học ngươi đi về sau cần phải cùng tân đồng học hảo hảo ở chung cũng muốn tôn trọng lão sư biết không mặc dù là cái không cha không mẹ hài tử chính là mấy năm nay ở tống tinh thần bên người cũng dưỡng thành rộng dai hoạt bát tính cách biết cô cô là cùng hắn đùa giỡn trong lòng về điểm này tính toán lập tức đã bị đánh tan cười so mật đều ngọn hồng nông thương nghiệp khu trường học là trước hết hoàn công lúc sau tất cả mọi người tụ tập tới rồi tổng bộ đại lâu phố buôn bán khu bên kia cũng để lại một nhóm người công ty bên trong nhân viên con cái nhập học mỗi năm trụ yêu cầu giao nộp ăn uống phí cùng giáo phục phí mặt khác phí dụng giống nhau không có từ bên ngoài đặc chiêu học sinh có lẽ còn sẽ giao nộp hạng nhất dừng chân phí khoảng cách gần cái này cũng liền tỉnh kỳ nghỉ hè hồng mông công ty cấp công nhân nghỉ sáu bảy chục hào người bên trong kết hôn sinh con cũng bất quá ba mươi mấy cá nhân trong nhà hài tử nhiều nhất chính là ba cái thiếu có một cái điểm nhỏ còn sẽ không đi đường đại cũng vừa vừa mới chuẩn bị nhập học Trong trường học mỗi năm đều có chiêu sinh chỉ tiêu, thực hiện nhiên, Hồng Ngông tư lập trường học, ở phía trước mấy năm là đừng nghĩ đạt tới cái này chỉ tiêu. Bất quá nàng cũng không để bụng, dù sao Hồng Ngông công ty hiện tại có tiền, cũng chống đỡ đến khởi sư sinh các hạng phí dụng cùng với trường học tài nguyên lãng phí. Lúc ban đầu sinh nguyên thiếu điểm cũng có thể, làm những cái đó lao sư còn có thể có cái quen thuộc quá trình, càng có thể bảo đảm bọn học sinh được đến càng nhiều chiêu cố. Tống Lâm Nguyên học tập vẫn luôn đều cầm cờ đi trước đột nhiên từ huyện trường công chuyển giáo đi tư lập lão sư đương nhiên là luyến tiếc nay cũng không chịu nổi kia trường học là người ta chính mình ra tưởng lưu lại cũng không có gì lấy cớ chỉ có thể lưu luyến không rời đáp ứng này chuyển giáo yêu cầu chờ đến giữa tháng tám trong trường học cuối cùng nhận được nhập học thông chi tổng cộng tiểu tam trăm người từ vườn trẻ mãi cho đến mùng một sơ nhị trở lên mãi cho đến cao trung đều không có báo danh những người này bên trong có một bộ phận là công ty công nhân con cái càng nhiều còn lại là cách vách trung tâm khoa học kỹ thuật nhân viên công tác con cái, bọn họ cũng biết về sau sẽ ở bên này thường trú, trường kỳ cùng con cái tách ra, cũng bất lợi với phu thê cảm tình hòa thân tử quan hệ phát triển, vừa lúc bên này kiến thành trường học, phía sau màn người vẫn là tống tinh thần, bọn họ trải qua một phen giấy ruột, tuyệt đại đa số đều đem hải tử cấp kế đó, đồng thời thê tử cũng có thể đi. Theo lại đây cùng nhau sinh hoạt, hiện giờ đại đa số gia đình đều là trượng phu kiếm tiền dưỡng ra, Ở trung tâm khoa học kỹ thuật đi làm, tiền lương là có thể được đến bảo đảm, nuôi sống một nhà già trẻ áp lực cũng không lớn. Năm ấy 12 tuổi Ninh Phương Vũ liền ở trong đó, hắn năm nay mới vừa thăng nhập mùng một, sớm định ra chính là đế đô chính trung, cũng đã cùng mấy cái chơi đến tốt đồng bọn nước hảo, ai biết nghỉ hè trong lúc, đã bị thân cha cấp xử lý chuyển trường, hơn nữa vừa đi chính là ngàn dặm ở ngoài tô tỉnh, cái này địa phương hắn chính là biết đến, bần cung lạc hậu, có thể có cái gì hảo học giáo. Ninh Phương Vũ Ba Ba là trung tâm khoa học kỹ thuật nhân viên công tác, là mỗi đoàn đội kỹ thuật tổ trưởng, mày rậm mặt chữ điển, rất có nam tử hán khí khái, hán tướng mạo tùy mẫu thân, mặt bộ đường cong tương đối nhu hòa. ở trong trường học vẫn luôn là xuất phát từ phi thường xoáy khí kia một hàng liệt, phụ tử cảm tình không coi là thật tốt, rốt cuộc phụ thân hắn cả ngày đều đãi ở đơn vị, rất ít bồi hắn, không cao hứng. Ninh chấn túi đầu nhìn nhi tử, có thể tới nơi này cũng là vận khí của ngươi. Hiện tại nhân gia công ty công nhân không nhiều lắm nhập học con cái thiếu sinh nguyên không đủ bằng không muốn báo danh đều tệ không thượng ninh phương vũ cúi đầu lẩm bẩm ta ở đế đô đãi hảo hảo chín trung cũng là đế đô tốt nhất trung học là tốt nhất trung học trí nhất ninh trấn cường điệu một chút nhìn đến ở phía trước tham quan quanh thân phong cảnh thế tử cười nói hồng mông thương nghiệp khu còn có cửa hàng nếu là ngươi muốn làm điểm cái gì chúng ta có thể bàn một nhà cửa hàng ninh trấn thế tử kêu tống thanh mai nghe được lời này ánh mắt lộ ra vui mừng ta cũng không có gì sở trường đặc biệt khai cửa hàng chỉ sợ cũng kinh doanh không tốt, vẫn là người tiền lương không đủ nuôi sống chúng ta mẫu tử. Ninh Trấn cùng Thê Tử là đại học đồng học, nguyên bản cũng là có một phần ổn định công tác, chỉ là sau lại Thê Tử mang thai, từ rất công tác ở nhà đại sản. Lúc sau bởi vì Ninh Trấn lúc mới sinh ra thân thể quá yếu, bú sữa kỳ kéo dài đến suốt một năm, đơn vị cũng không thể chỉ còn chờ nàng một người, công tác ở nàng thời gian mang thai sau khi kết thúc khiến cho người khác thế thân. Tống Thanh Mai lúc ấy tuy rằng mất mát, nhưng vấn đề là ra ở nàng trên người mình chỉ có thể tiếp thu một ba năm khai giảng ninh phương vũ thân thể vẫn luôn dưỡng đến năm tuổi mới dần dần chuyển biến tốt đẹp tống thanh mai lại mất đi lại vào nghề xúc động ninh trấn không thèm để ý cái này hán tiền lương cũng đủ nuôi sống người một nhà thê tử như thế nào đều hảo tự nhiên là đủ đơn vị tiền lương so với dĩ vãng đều phải cao gấp ba tái sinh mấy cái hải tử cũng nuôi nổi ban đầu bọn họ loại người này viên tiền lương không tính cao hậu kỳ đi vào trung tâm khoa học kỹ thuật tiền lương lại đột nhiên phiên gấp ba Bọn họ cái này chức vụ người đều biết, đây là tống tinh thần ở sau lưng giúp bọn hắn tranh thủ, hơn nữa đơn vị còn có độc lập phòng ngủ, hắn làm lãnh đạo đoàn đội, phân đến phòng ngủ muốn càng hoàn thiện chút. Hiện giờ thê tử cùng nhi tử tới, trong phòng ngủ mặt không đủ trụ, theo sau nghĩ đến trong trường học có thể ở túc hắn cùng thê tử hoàn toàn có thể ở trong phòng ngủ chấp vá hai năm, chờ tôn hạ tiền, lại địa phương mua bộ điểm nhỏ phòng ở làm quá độ. Hai nơi đoạn đường không xa, đi đường cũng liền hai mươi phút tả hữu đứng ở trung tâm khoa học kỹ thuật trước cửa là có thể nhìn đến cách vách hồng ngông thương nghiệp khu kia hai đống cao ngất đại lâu phía trước chính là tiểu vũ nhập độc trường học hắn giơ tay chỉ vào kia phiến khí thế rộng rãi đại môn lúc này trong trường học đã có người đi lại còn có ăn mặc gan bảo phục thanh tráng niên đang ở cửa đứng gác khí thế thực đủ tuyệt không sẽ cho người một loại có lệ cùng mềm mặt bộ dáng kia trạm tư vừa thấy khiến cho nhân tinh thần đại trấn trên thực tế nơi này nhân viên an ninh đều là bộ đội lui ra tới những người này đã toàn bộ đến Có một bộ phận cũng đi tới rồi công tác cương vị thượng. Bọn họ một nhà ba người đi qua đi, liền nhìn đến kia đứng ở trạm gác thượng nam tử cùng bọn họ kính một cái lễ, thỉnh đưa ra giấy chứng nhận. Ninh Phương vũ sừng sốt, hắn chỉ là đi theo ba mẹ trước tiên đến xem trường học, còn muốn gì giấy chứng nhận. Chẳng lẽ trong trường học còn không chuẩn ra vào? Mặc kệ hài tử nghĩ như thế nào, Ninh Chấn vợ chồng đối nơi này an bảo thi thố cực kỳ vừa lòng. Ninh Chấn từ áo trên trong túi móc ra một tấm cạn, đối phương tiếp nhận đi nhìn thoáng qua theo sau đôi tay đưa về cũng nói cho bọn họ có thể đi an bảo chỗ lấy một phần trường học lộ tuyến đồ tấm cạt này là ninh phương vũ học sinh chứng, đồng thời cũng là trường học thư viện thẻ mượn sách nhà ăn ăn uống tạp đi qua trạm gác đi vào an bảo chỗ ở cửa sổ nhỏ đi một phần chế tác tinh mỹ trường học lộ tuyến lộ quyển sách nhỏ quyển sách nhỏ tổng cộng có hai mươi mấy trang thư phong là ngạnh tập giấy mặt trên họa trường học quan sát đồ đồng thời có hồng mông tư lập trung học hành giai tự phía dưới còn có một hàng tiếng anh Trang lót thượng có trường học tóm tắt, đồng thời còn đem mỗi năm tháng tư số 12 định vì kỷ niệm ngày thành lập trường này. Trang sau là trường học mấy chỗ phong cảnh, có bích ba nhộn nhạo vườn trường hồ nhân tạo, hồ thượng chín khúc hành lang gấp khúc 4 lượn huyền phù ở mặt nước, vẫn luôn kéo dài đến hồ trung tâm tiểu đảo. Đảo thượng có một tòa đình hong gió, còn có một mảnh nhỏ rừng trúc cùng vài loại hoa cỏ. Cũng có mùa xuân nạo nghệ hoa anh đào viên, tụ tập xem xét giá trị lam hoa doanh, hồ nhân tạo bạn lay động sinh tư rủ cùng với quanh quẩn leo lên ở vườn trường nào đó góc vừa bãi nở rộ tường vi tường hoa còn có bọn họ sở đứng thẳng địa phương đi thông vườn trường phượng hoàng đại đạo hai bên trồng trọt đều là phượng hoàng mục nó ở nở hoa thời tiết đoá hoa sẽ hiện ra màu đỏ hoặc là màu cam bao quanh thúc sinh phóng nhãn nhìn lại sắc thái tươi đẹp làm người lưu luyến quên phản ninh phương vũ lúc này nhìn bao quanh thúc sinh giống như diễm hà phượng hoàng mục cũng có chút khiếp sợ tóm tắt thượng nói này đó phượng hoàng mục là từ nước ngoài tiến cử dẫn vào đều là thành phẩm cây cối hơn nữa thỉnh chính là trong ngoài nước chứ danh thực vật học gia đích thân tới hiện trường chỉ đạo gieo trồng cho nên mới có thể nhìn đến trước mắt thỉnh kinh này cũng thật đẹp tống thanh mai trong ánh mắt đều lộ ra kinh diễm ta nếu là lại tuổi trẻ cái hai mươi tuổi chỉ sợ cũng sẽ cầu trong nhà đem ta đưa lại đây một nhà ba người theo sau tham quan mấy đống khu dạy học còn có thư viện cùng với sân vận động ninh phương vũ đối sân vận động thực cảm thấy hứng thú hán vóc dáng cao duy nhất yêu thích chính là thích vận động giữ như bóng rổ bóng đá chờ. Tiểu Vũ, nơi này còn có vận động xã đoàn, ngươi tưởng báo danh cái gì xã đoàn? Tổng thanh Mai thấu tiến lên đây nhìn mắt, ta năm đó ở đại học tham gia chính là cầu lông xã đoàn, đáng đánh không ra sao. Ninh Phương Vũ không khỏi tò mò lên, sơ trung liền có xã đoàn? Không phải từ cao trung bắt đầu sao? Khác trường học hiện tại là từ cao trung tham gia xã đoàn, nơi này tiểu học liền có xã đoàn, mỗi một cái xã đoàn đều có hoạt động thất. Hắn đem quyển sách nhỏ đưa cho nhi tử, Chính mình xem. Ninh Phương Vũ xem hưng phấn, theo sau cũng có chút nụ trí, sơ trung liền tham gia xã đoàn tuy rằng hiếm lạ, chính là xã đoàn thời gian có thể có bao nhiêu, đừng chỉ là cái bài trí. 9 tháng nhất hào khai giảng, cùng ngày cũng coi như là gia trưởng tham quan ngày, trong nhà đem đệm chăn đều cho ngươi chuẩn bị tốt, ngươi có thể ở trong trường học dừng chân. Ninh Phương Vũ bị nghẹn một chút, hắn là dư thừa. Theo sau nghĩ đến nhà mình lao cha phòng ngủ, cha mẹ ở tại duy nhất trong phòng ngủ, Buổi tối hắn ở trong phòng khách chi khởi một trương lò so giường, lôi kéo mình ngủ, đích sắc không bằng ở trong trường học khai thoải mái. Tống Thanh Mai nói, cũng không biết trong trường học ký túc xá hoàn cảnh thế nào, hẳn là thực hảo. Hắn phiếm quyển sách nhỏ, tìm được rồi học sinh phòng ngủ ảnh chụp, đưa cho thế tử, nhìn xem, so nhà chúng ta hảo. Học sinh phòng ngủ là bốn người gian, mặt trên là giường, phía dưới là án thư, mỗi gian phòng ngủ có độc lập toilet, phân cách ướt và khô, còn có độc lập ban công. Ban công diện tích cũng không tính tiểu, mỗi một học sinh đều có một cái song mở cửa một chất tủ quần áo, án thư cũng rất đại, còn có một cái loại nhỏ kệ sách, có thể nói là trước mắt quốc nội tốt nhất học sinh phòng ngủ. Còn có điều hòa. Tống Thanh Mai nhìn đến trên vách tường cái kia màu trắng hình chữ nhật gia điện, này hoàn cảnh đích xác thực hảo. Ninh Vương Vũ mí mắt giật giật, đáy lòng mâu thuẫn cảm xúc phai nhạt rất nhiều. 9 tháng nhất hào hôm nay, Tống Tinh thần tự mình tới đưa nhà mình tiểu cháu trai nhập học, bọn họ cái này niên cấp trước mắt chỉ có một ban. Lớp lý chính hảo là 30 cái học sinh, nhà trẻ hài tử lại nhiều đạt 50 người, phân 3 cái ban, cũng là vì này đó hài tử tuổi quá tiểu, lớp hài tử quá nhiều nói, chỉ sợ lao sư sẽ cố bất qua tới. trừ bỏ năm nhất có 2 cái ban, mặt khác đều chỉ có một lớp, ít nhất ở lúc ban đầu thời điểm, trong trường học sẽ có vẻ trống trải một ít, lại quá cái 2-3 năm, hẳn là sẽ hảo rất nhiều. Tống Lâm Nguyên kiên trì muốn trọ ở trường, nàng cũng không phản đối ngược lại là mạc vô khiêm cùng lưu huệ tường hoặc nhiều hoặc ít cảm giác được mất mát màu đen xe hơi xuất hiện ở cửa trường vẫn là thực trói mắt một ít tới đưa hải tử ra trường hoặc nhiều hoặc ít sẽ chú ý một ít trong trường học cung cấp đệm học sinh còn cần tự mang đệm chăn lại đây giấc ngủ đối một người tới nói là rất quan trọng cho nên tống tinh thần ở phương diện này tự nhiên cũng không hàng hồ đi báo danh chỗ trảo lấy phòng ngủ dây số đây cũng là vì phòng ngừa có người đối với phòng ngủ an bài bất mãn mà làm ra quyết định Tống Lâm Nguyên chính là nam tẩm nhất Hảo lâu 305, hai năm, hào giường ngủ. Lúc sau mãi cho đến tốt nghiệp, hắn hẳn là đều là ở nơi này. 300 nhiều hào người, đặt ở trước mắt nhìn rất nhiều, trên thực tế từ toàn bộ trường học diện tích tới xem, thực sự thưa thớt. Rốt cuộc đây chính là tổng nhân số ở 2.600 người giáo khu. Hiện giờ liền số lẻ đều không đủ. Tống Nữ Sĩ Mạc Vô Khiêm giúp đỡ Tống Lâm Nguyên sửa sang lại đệm chăn thời điểm, trong phòng ngủ đi vào tới một đôi phụ tử. Nàng cũng không nhận thức vị này nam tử, ngươi là Nga, ta là trung tâm khoa học kỹ thuật thẩm kế khoa, ta họ cao, đây là ta nhi tử cao đa. Tiểu gia hỏa có thể là cái tính cách rộng rãi, hướng về phía tống tinh thần nhết miệng cười, lộ ra hai bài tiểu bạch nha, tỷ tỷ hảo. Ngươi hảo, đây là tống lâm nguyên, về sau các ngươi phải hảo hảo ở chung. Tống lâm nguyên từ trước đến nay không luôn uống, thực dễ dàng kết bạn một ít bằng hữu, cao đa, ngươi trụ cái kia giường ngủ. Ta ở nơi này hắn chỉ vào nhất hào giường ngủ vừa lúc cùng tống lâm uyên song song án thư cũng là đưa lưng về phía bối tới gần ban công hai hải tử khả năng đều là tự quen thuộc lập tức liền hàn huyên lên nay trường học cũng thật đẹp chờ lát nữa chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi ta nghe nói còn có trong nhà bể bơi đâu ta bơi lội nhưng hảo ta ba hỏi ta về sau tham gia cái gì xã đoàn hoạt động ta liền tuyển bơi lội xã đoàn ngươi đâu tống lâm uyên trầm mặc ba giây đồng hồ còn không biết đâu chờ đến lúc đó nhìn kỹ hắn nói Vậy ngươi trước nhìn xem, lưỡng lự cùng ta một khối đi bơi lội. Hai đứa nhỏ từ trường học nói đến cảnh quan, sau đó tự nhiên mà vậy liền vòng tới rồi ăn mặt trên. Cũng không biết trong trường học có gì ăn ngon. Tống Lâm Nguyên cũng thực chờ mong. Buổi sáng 10 giờ, sư sinh cùng gia trưởng đều hội tụ tới rồi rộng mở sáng ngời trường học lễ đường. Tống tinh thần cũng không có đi trước đài, rốt cuộc nàng chính là đem trường học giáo dục đều giao cho Tâu Ngọc Nhiêu trong tay. Tâu Ngọc Nhiêu diện mạo thiên đại khí, một thân màu trắng trang phục công sở sấn đến nàng phá lệ cao gầy từ đầu đến chân thậm chí liền tóc ti đều lộ ra một cổ trí thức mỹ các vị gia trưởng cùng với liền đọc hồng ngông tư lập trung học các bạn học buổi sáng hảo ta là hồng ngông tư lập trung học hiệu trưởng tô ngọc nhiêu nàng nói chuyện chủ yếu là quay trúng quanh học sinh giáo dục từ đức trí thể mỹ lao toàn diện phát triển thẳng đến khai quật ra bọn nhỏ trên người loang loáng điểm tiến tới giảng tới rồi trường học kiến giáo lý niệm cùng tương lai phương hướng chỉ nghe được phía dưới gia trưởng tâm tình kích động lập tức cảm thấy nhà mình hài tử chỉ định có thể thi đậu quốc nội đứng đầu học phủ, hoặc là khảo nhập nước ngoài đại học hàng hiệu. Theo sau, các năm học lao sư cũng đều lần lượt xuất hiện, nơi này kém cỏi nhất đều là đại học khoa chính quy, vượt qua bảy thành đô có nghiên cứu sinh bằng cấp, ngay cả dạy dỗ các niên cấp giáo viên tiếng Anh, phần lớn đều có hải ngoại cầu học cùng tu học tư lịch, mỗi người đều có một ngụm lưu loát ngoại ngữ. Chỉ học tiếng Anh còn chưa đủ, còn phải học mặt khác ngoại ngữ. Có học sinh cảm nhận được áp lực Nhìn một cái này đó lao sư nói, không chỉ là tiếng Anh, thậm chí còn có tiếng Nhật, Hán ngữ, tiếng Đức, tiếng Pháp cùng với tiếng Tây Ban Nha từ từ, bọn họ học lại đây sao? Tiếng Nga không thành vấn đề, vì sao còn muốn học tiếng Tây Ban Nha? Bọn học sinh cảm thấy áp lực thật mạnh, chính là các gia trưởng đối này lại thấy vậy vui mừng, nhiều học tập một môn ngoại ngữ, về sau so đối bọn nhỏ phát triển cũng sẽ có nhiều hơn kỳ ngộ. Nôn ngữ phương diện này có thể trước gắt lại, tổng thể tới nói vẫn là có tin tức tốt. Đó chính là thể dục khóa cùng xã đoàn hoạt động. Một ba sâu yêu nhất sinh bệnh thể dục lao sư. Mặt khác trường học một cái tuần có thể có hai tiết thể dục khóa cũng đã cảm ơn trời đất, mấu chốt còn phải có cơ hội thượng môn học này, rốt cuộc thể dục lao sư chính là một cái thường xuyên sinh bệnh chức nghiệp, do đó sẽ bị mặt khác môn chính sở thay thế được. Đồng thời xã đoàn hoạt động cũng là yêu cầu mỗi cái học sinh đều tham gia, trong trường học trước mắt cùng sở hữu 60 nhiều loại xã đoàn từ thể dục loại đến văn nghệ loại lại đến ngôn ngữ loại cờ hòa nghệ loại chờ cái gì cần có đều có học sinh đối nào một môn xã đoàn hoạt động cảm thấy hứng thú liền có thể điển xin biểu mà mỗi một cái xã đoàn đều có tại chức giáo viên đảm nhiệm chỉ đạo viên lâm uyên mau xem cao đa kéo kéo tống lâm uyên ống tay áo, buổi chiều chỉ có tam tiết khóa bốn điểm tan học mãi cho đến năm giờ đều là xã đoàn hoạt động buổi sáng tam tiết khóa một ngày chỉ có sáu tiết khóa ta nguyên lai trường học một ngày chín tiết khóa đâu ân Chúng ta cũng là chín tiết khóa, buổi sáng 4 tiết, buổi chiều 5 tiết. Hội đón người mới kết thúc, đã tới gần cơm trưa, sở hữu gia trưởng đều mang theo Hải tử hướng nhà ăn đại lâu đi. Bọn họ hôm nay buổi Hải tử lại đây chủ yếu mục đích chính là nhìn xem trường học dạy học phương tiện, mà trường học nhà ăn cũng là ắt không thể thiếu một cái khảo sát địa điểm. Nhà ăn đại lâu tổng cộng lầu 12, cùng sở hữu hai đống, mỗi một đống trong lâu mỹ thực đều là bất động. Nơi này đầu bếp nhưng đều là làm ơn lưu huệ tưởng từ trời Nam đất Bắc mời đi theo, tám món chính hệ ở chỗ này cái gì cần có đều có, đồng thời còn có quốc nội giỏi về làm nước ngoài mỹ thực, ở chỗ này cũng có thể ăn đến. À, nơi này cư nhiên còn có làm món ăn quảng đông, phía trước ta còn sợ hải tử ăn không quen đâu. Ta thích món cây tứ xuyên, không biết có hay không cá hâm mất. Do người chen chúc xô đẩy gian, mọi người đi vào nhà an đại môn, vừa tiến đến chính là một cổ tươi mát hương vị trong đại đường mặt đất sáng đến độ có thể soi bóng người sàn nhà đều là có chứa hoa văn đồ án gạch men sứ trải chung quanh trang hoàng phong cách càng là tươi mát lịch sự tao nhã cho người ta một loại đi vào cao cấp nhà ăn cảm giác cưới bánh xích thức thang máy lên lầu pha lên ngăn cách mặt tường liếc mắt một cái nhìn lại rất nhiều người đều cảm thấy khiếp sợ nhà ăn cơ bản đều là bốn tòa bài trí sắt thái nhu hỏa bốn người bàn dài thoải mái một chất ghế dựa mặt đất là màu trắng ngà gạch men sứ trải phóng nhãn nhìn lại không nhiễm một hạt bụi Nhà ăn trung gian còn có mấy cây thô to thừa trọng trụ, cây cột phía trên khảm một vòng tản ra nhu hòa ánh sáng đèn tường. Trần nhà là khoa học kỹ thuật cảm mười phần đèn trần, ngang dọc đan sen sen hứng kẽ ở đỉnh trên vách, ánh đèn nhu hòa sáng ngời lại không chói mắt, đem cả tòa nhà ăn ánh xạ hết sức sáng ngời. Có người tiếp tục hướng trên lầu đi, trải qua kiểu tây trang hoàng lãng mạn phong cách, cũng thấy được ưu nhã phục cổ kiểu Trung Quốc cổ điển phong cách, mỗi một chỗ đều giống như tác phẩm nghệ thuật. Lao đi tới nơi này không có quyền tự chủ. Nhi tử đi nơi nào hắn phải đi theo nơi nào. Tống Lâm Nguyên trong phòng ngủ bốn người đều đến đông đủ, mặt khác hai cái cũng là trung tâm khoa học kỹ thuật, một cái kêu lục áp, một cái kêu giang quần quận, đến nỗi lục áp tên, xuất từ phong thần diễn nghĩa trung lục áp tán nhân, chỉ cho rằng lục áp phụ thân thực thích này nhân vật, đặt tên cũng không biết có tính không được với là tùy ý. Bốn cái tiểu đồng bọn rất có loại chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác, bọn họ một đường đi vào lầu ba, ở vào cửa đi từng người lấy một con khay sau đó dọc theo ăn uống khu bắt đầu tuyển đồ ăn phẩm tương bánh bao thịt tương bánh bao thịt tiểu mập mạp giang quần cuộn nhìn đến bãi ở một cái cửa sổ tương bánh bao thịt dỗi tay phóng tới chính mình trên khay cái này mâm có hai cái tương bánh bao thịt mỗi một cái chỉ cần hai mao tiền giang ngụ mụ, mụ ở phía sau cười hơi có chút xấu hổ nhà ta tiểu tử này vô thịt không vui cao ba ba nhìn thấy nhi tử bưng một tiểu bàn thịt kho tàu ta nhi tử cũng là nhà ngươi nhi tử một chút đều không hợp nhà ta tiểu tử này uống nước đều trường thị. Giang ba ba rất là bất đắc dĩ, như vậy béo đi xuống cũng không phải cái biện pháp. Lâm Nguyên mau xem, có thịt dê xuyến, thật lớn thịt dê xuyến, chúng ta tới hai xuyến. Lục áp thấu tiến lên đây, nghe thịt dê xuyến giải phát ra tới thì là mùi hương, dùng sức nuốt nước miếng. Bốn tổ gia trưởng thấy như vậy một màn, trong lòng sinh ra thật sâu lo lắng. Bọn họ đảo không phải luyến tiết hài tự ăn, chỉ là mỗi ngày ăn thịt không thể được, dinh dưỡng thất hành sao chỉnh. Ngày thương đều là ở tại trong nhà nhà mình nấu cơm từ trước đến nay chú ý thịt đồ ăn phối hợp đi vào nơi này không có gia trưởng trong giữ còn không được thả bay tự mình tống lâm huyên từ bên cạnh cưới một mâm xanh tươi ướt át rau xà lách sau đó cầm hai xuyến rất có phân lượng thịt dê xuyến cái này dùng rau xà lách quấn ăn hương vị càng tốt hành đi tiểu hai từ sao giống nhau đều thích học theo những người khác tự nhiên cũng không có ý kiến vài vị gia trưởng nhìn một màn này thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi mặc kệ thế nào tốt xấu vẫn là có thể ăn thượng vài miếng rau xanh. Tìm vị trí ngồi xuống, mọi người chiếm cư tam trương bàn ăn, ở tràn ngập cười vui nhà ăn bắt đầu dùng cơm. Nay bữa cơm hoa tiền cũng không nhiều, trường học nhà ăn so với bên ngoài tiệm cơm tiêu phí muốn thấp một ít. Các gia trưởng có lẽ có đau lòng, nhưng là chỉ cần vì bọn nhỏ hảo, bọn họ vẫn là nguyện ý trả giá. Còn nữa nói một bữa cơm có người có thể tiêu tốn một khối tiền, có hài tử năm mao tiền là có thể ăn no, lượng cơm ăn lại điểm nhỏ. Một ngày còn hoa không đến một khối tiền, một phần điểm nhỏ thức ăn chay chỉ cần hai mao tiền, hai cái nắm tay đại mản thầu năm phần tiền, một bữa cơm tam mao tiền là có thể thu phủ. Hơn nữa tới nơi này đọc sách hài tử, thật không có bản địa thôn dân ra, ở chỗ này hài đồng cha mẹ đều có nhầm vào là lập tức tới nói lương cao chức nghiệp. Trung tâm khoa học kỹ thuật bình quân mỗi tháng tiền lương chính là cao tới 2.000 khối, ở cái này niên đại, mỗi năm hơn 2 vạn thu vào, thật sự đã là làm tuyệt đại đa số người theo không kịp. Hồng mông tiền lương cũng không thấp, đừng nói nuôi sống một cái hài tử, giữa ba cái đều không có áp lực. Phía trước trung tâm khoa học kỹ thuật viên trước tiền lương chỉ có bảy trăm, nhìn là không ít, chính là đối với loại người này, tận sức với quốc gia phát triển xây dựng, lý nên được đến càng tốt đãi ngộ. Hiện giờ quang khắc cơ ra đời, mặt trên cũng thật cao hứng, tăng lương tự nhiên cũng không phải việc khó. Tống tinh thần chỉ là thuận miệng đề ra một câu, chân chính ở sau lương xuất lực chính là Tào Vĩnh Cùng Hoa Khoa Viện Chu Viện Trưởng. Này cá hầm ớt hương vị thực không tồi a Đích xác. Giang ba ba nhìn trước mặt cá hầm ớt, mặt đại chén, mặt trên nổi lơ lửng một tầng hồng diễm diễm ớt khô, xuyên thấu qua khe hở còn có thể nhìn đến phía dưới tuyết trắng thịt cá. Tầng chốt nhất phô chính là đậu nành mầm, chỉ xem như vậy nhiều ớt cay liền cảm nhận được nó cay độ có bao nhiêu trọng, đặc biệt là cay vị cũng đích xác thực phát muối. Này một phần dùng nửa con cá, dù sao cũng là nhà ăn nhà ăn, hơn nữa vẫn là cùng loại với thịt đứng, phân lượng quá lớn không khỏi lãng phí Nếu có thể mỗi ngày ở chỗ này ăn thì tốt rồi. Kia không có khả năng, ngày thường trường học không cho phép ra trường ra vào, bất quá mỗi năm kỷ niệm ngày thành lập trường lại cho phép người ngoài tiến vào. Ninh Phương Vũ ở lầu 7 dùng cơm, ngồi ở đối diện chính là hắn ba cái bạn cùng phòng, vừa mới bắt đầu khả năng cảm thấy có chút không vui, nhập học sau đi vào nhà ăn kia một khắc, hắn nhưng thật ra hương phấn chờ mong đi lên. Phương Vũ, ngươi tưởng hảo tham gia cái gì xã đoàn sao? Ninh Phương Vũ gật gật đầu, lấy một ngụm mì sợi. Mặt trên còn có mấy khối sắc hương vị đều đầy đủ sườn heo, canh đế càng là nồng đậm thuần hậu, trước mặt còn có một phần sò biển thịt bạo trứng cùng với một phần kèm dạ, nơi này là tiệm đồ ăn nhật, dùng cơm khu bên này học sinh cùng gia trưởng không tính nhiều, đại khái đều tụ tập ở dưới mấy tầng. Bóng rổ xa đoàn, các người đâu? Ta coi thấy còn có tennis xa đoàn đâu, ta chuẩn bị tham gia cái này. Bên tay phải bạn cùng phòng lớn lên thực chất định, màu da cũng có chút hắc, hắn là đến từ phương Nam Vân Tỉnh. Tiếng phổ thông khẩu âm lực trọng, tin tưởng ở chỗ này thực mau là có thể sửa đổi tới. Phương ngôn ở trường học này cũng không hiếm lạ, mỗi cái đồng học đều tận lực dùng tiếng phổ thông, rốt cuộc có chút phương ngôn người bên ngoài rất khó nghe minh bạch. Ai cũng sẽ không ghét bỏ ai, gặp được hảo ngoạn phương ngôn ngược lại còn có thể đi theo học thượng vài câu, khôi hài chỗ cũng có thể đi theo ôm bụng cười cười to. Chúng ta là tối cao tuổi tác, về sau khả năng sẽ ở xã đoàn đương cái xã trường. Đến từ tứ xuyên ngụy bộ sách nói Xem ra chúng ta đều không ở một cái xã đoàn, ta chuẩn bị đi tham gia TAE cùng do. Trước hết mở miệng Nam Hải tử gật gật đầu, ta đi bóng đá xã, về sau đã có thể vội đi lên. Buổi chiều, bọn học sinh đi vào từng người phòng học, bởi vì là hội trường bậc thang, vị trí có thể tùy ý làm, không có riêng ngồi cùng bàn. Một ít gia trưởng hỗ trợ đem học sinh thư tịch dọn lại đây, sau đó từng người lánh đi, các ban chủ nhiệm lớp đứng ở trên bục giảng mặt nói chuyện. Tống Lâm Viên bên này, lão sư là một vị lớn lên rất là tinh thần nam tử, dáng người cao gầy, bộ dáng cũng không kém, ngũ quan nhu hòa, cho người ta một loại thực hảo ở chung cảm giác. Các vị gia trưởng, các bạn học, đại gia hảo, ta kêu Lưu Lĩnh, tốt nghiệp ở Đế đô sư đại ngoại ngữ hệ, chủ tu chính là tiếng Anh, thạc sĩ học vị. Hôm nay khởi, ta sẽ đơn vị ba năm nhất ban giáo viên tiếng Anh, mãi cho đến các ngươi tiểu học tốt nghiệp kế tiếp bốn năm, hy vọng chúng ta sư sinh tri gian có thể hữu hảo ở chung hắn xoay người ở bảng đen thượng viết xuống tên của mình. Sau đó nhìn ngồi ở trung gian bọn học sinh, cười nói, đồng thời ta còn chọn học tiếng Nga, tự học tiếng Pháp. Phát hiện có mấy cái học sinh tiểu học trên mặt ngũ quan đều nhăn lại tới, như thế chọc cười lưu lĩnh, đại gia đừng lo lắng, trừ bỏ tiếng Anh là môn bắt buộc ngoại, mặt khác ngôn ngữ đều là xem các ngươi cá nhân ý nguyện, muốn học tốt nhất, không nghĩ học cũng không miễn cưỡng. Bất quá ta kiến nghị đại gia vẫn là muốn học một học, ngoại ngữ cũng không khó học. Đại gia liền hán ngữ đều nói như vậy lưu loát, ngoại ngữ cũng là không làm khó được của các ngươi. rốt cuộc hán ngữ chính là trên thế giới khó nhất học ngôn ngữ. Đồng thời ta ở trong trường học vẫn là bơi lội kiện tướng, ở đế đô sinh viên đại hội thể thao thượng bắt được quá bơi lội hạng mục kim bài, lúc sau ta cũng sẽ đảm nhiệm trường học bơi lội xã đoàn chỉ đạo viên, có đồng học thích bơi lội sao? Ta, lão sư, ta ta ta cao đa hưng phấn dơ lên tay, lão sư, ta muốn đi bơi lội. Cao ba ba ở góc vị trí thượng. Dơ tay che khuất nửa bên mặt, tựa hồ ở nói cho người khác, kia không phải con hắn. Hiện trường một mảnh cười vang, cao đa khả năng cũng hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, vội vàng buông sau, ghé vào trên bàn, ngượng ngùng lên. thực hảo, vị đồng học này, lão sư sẽ ở hoạt động thất chờ ngươi báo danh. Ở đây ra trưởng đối vị này lão sư thực vừa lòng, đầu tiên đối phương bằng cấp rất cao, hơn nữa nhìn qua thái độ hiền hòa, ngôn ngữ gian cũng là dí dỏm hài hước, đầu đến lớp bọn nhỏ cười ha ha, sư sinh quan hệ hết sức hòa hợp. Một ba bảy nhất giàu có người, tống tinh thần đối cái này là yên tâm. Tâu Ngọc Nhiêu nhưng tuyệt phi người bình thường, nàng ở nước ngoài cũng là tiếng tâm lừng lây giáo dục học giả, thậm chí càng chú trọng hài tử tâm lý vấn đề, cũng không phải cái loại này xem thành tích hạ đồ ăn. Nếu này đó lão sư có thể lưu lại, đã nói lên ở Tâu Ngọc Nhiêu trong mắt đã đạt tới thấp nhất tiêu chuẩn, mà lư lĩnh có thể đảm nhiệm một cái lớp chủ nhiệm lớp, cũng là này phê Tân Thông báo tuyển dụng giáo viên đoàn đội bên trong người xuất sắc. Khai xong ban sẽ sau gia trưởng lục tục rời đi trường học, Tống Tinh Thần còn tưởng ở chỗ này nhiều bồi bồi Tống Lâm Uyên, mang theo Mạc Vô Khiêm trực tiếp đi phòng hiệu trưởng. Tiến vào thời điểm, Tô Ngọc Nhiêu đang ở án thư mặt sau bận rộn, ngẩng đầu thấy nàng, cười thỉnh người nhập tòa, cũng cho nàng đổ một ly nước ấm. Nhìn đến sau cảm giác thế nào? Tô Ngọc Nhiêu hỏi. Năm ba vị kia chủ nhiệm lớp ta nhìn cũng không tệ lắm, mặt khác lớp chưa thấy qua. Lư Lĩnh. Tô Ngọc Nhiêu gật gật đầu, hắn tốt nghiệp sau nguyên bản là muốn tiến vào thể chế nội Chỉ là ở bên kia làm tựa hồ không quá thuận lợi Lần này nhìn đến chúng ta trường học thông báo tuyển dụng sẽ mới lại đây Ta trong lén lút cùng hắn liêu quá vài lần Hắn ý nghị khai rất lớn ngôn ngữ gian đối giáo dục lý niệm cũng càng vì tiên tiến Tính cách mang theo điểm không thuộc về hắn tuổi này tính trẻ con Nhưng là làm chủ nhiệm lớp Ta cho rằng là có thể đảm nhiệm Ta tin tưởng tô hiệu trưởng ánh mắt Lúc sau hai người sẽ dạy sư đoàn đội triển khai thảo luận Tống tinh thần đem ý nghĩ của chính mình nói ra Tâu Ngọc Nhiêu cũng làm lục Chuẩn bị ở ngày sau thử xem có thể vận dụng ở dạy học giữa, rốt cuộc kiến trường học mục đích chính là vì bồi dưỡng nhân tài, nếu là trông cậy vào kiếm tiền, chỉ sợ đoạn thời gian nội rất khó rất khó, có lẽ nàng căn bản cũng không trông cậy vào dựa trường học tới kiếm tiền. Không biết vì sao, Tâu Ngọc Nhiêu đối điểm này là khẳng định. Nếu là muốn kiếm tiền, ít nhất sách vợ phí nên giao đi, cũng không cần thiết Internet quốc nội đông đảo tự điển món ăn đầu bếp tới trong trường học nấu ăn, chỉ là trường học này đầu nhập liền không phải cái số lượng nhỏ phóng nhãn cả nước trung học, không nói sân thể dục quy mô cùng điều kiện, trong nhà sân vận động đều cơ hồ không có, kia nhiệt độ ổn định bể bơi càng là quốc nội trước mắt chỉ có. Này nơi nào là kiếm tiền thái độ, rõ ràng chính là giải tiền. Tâu Ngọc Nhiêu nói ra chính mình trong lòng cái nhìn, muốn bảo đảm khảo nhập quốc nội đứng đầu học phụ, trước mắt ta còn không có cụ thể số liệu tới cấp ngươi hồi đáp, nhưng là khảo nhập nước ngoài thường thanh đẳng cùng với mặt khác danh giáo, hy vọng vẫn là rất lớn. Nước ngoài đại học đối với lưu học sinh xem không chỉ là thành tích, thông qua ta dạy học phương thức cùng lý niệm, làm cho bọn họ đạt tới sắt thành tích không khó, nhưng là nước ngoài đại học càng coi trọng học sinh tổng hợp tố tổ chất, bọn họ đối với chỉ biết học tập lưu học sinh cũng không xem trọng, từ cá nhân tố chất, thực tiễn kinh nghiệm, học tập năng lực, chẳng sợ thành tích không đạt tiêu chuẩn, cũng sẽ được đến nào đó nước ngoài đại học lọt mắt xanh. Thông tinh thần hai chân giao điểm, dựa vào sofa lẳng lặng nghe. Khảo nhập nơi nào là bọn họ từng người lựa chọn? nhưng là tốt nghiệp sau lựa chọn mới là ta coi trọng tâu ngọc nhiêu đối điểm này cũng thực coi trọng ta đồng ý ngươi quan điểm cho nên học sinh cá nhân tố chất đặc biệt quan trọng tố chất giáo dục không chỉ là khẩu hiệu hồng mông tư lập trung học tuyệt đối không cho phép có bá lăng sự kiện phát sinh một khi xuất hiện loại tình huống này nặng thì khai trừ nhẹ thì ghi tội một người tố chất thường thường sẽ quyết định hắn cả đời quyết đoán cùng thành tựu. cơm triều tống tinh thần cùng tâu ngọc nhiêu ở trường học nhà ăn giải quyết theo sau nàng cùng mạc vô khiêm rời đi Tháng 10, quốc nội mạng không dây giá cấu che trời lấp đất triển khai, địa phương bộ môn đối này cũng rất coi trọng. Tôn thị trưởng trước hết phái người chạy đến hướng dương huyện giá cấu tín hiệu tháp, lần này lại đây chính là tôn thị trưởng bí thư. Tín hiệu tháp là muốn ở cả nước trong phạm vi tu sửa, trước mắt bởi vì các loại vấn đề, chỉ có thể một chút tới, mặt trên kế hoạch là ở 5 năm nội, tranh thủ đạt tới 100% tín hiệu bao trùm. Hướng dương huyện bên này bởi vì có cái công nghệ cao viên khu cùng với hồng mông thương nghiệp khu. Thành phố là tăng cường bên này trước tới, rốt cuộc ngày sau này hai cái địa phương sẽ trở thành thành phố nộp thuế nhà giàu, điểm này ưu đãi vẫn phải có. Internet tín hiệu tháp là tống tinh thần trực tiếp cấp thiết kế đồ, đã đem tín hiệu phóng xạ hạ thấp cực kỳ bé nhỏ nông nỗi, so với đời sau thế giới tiêu chuẩn đều phải thấp mấy lần. Hơn nữa này đó tín hiệu tháp cơ bản đều kiến ở không ai địa phương, đối nhân loại sẽ không tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Thương nghiệp khu tín hiệu tháp liền kiến ở công viên, vương góc khoảng cách cao tới 30 mét mà phóng xạ khoảng cách còn không đến 5 mét, mặc dù là đứng ở tín hiệu thấp hạ, cũng sẽ không có bất luận vấn đề gì. Cơ bản là thành lập ở do người dày đặc địa phương, cho nên quanh thân đều ra cố vòng bảo hộ. Lúc này khoảng cách công ty tổng bộ trang hoàng cũng tới gần kết thúc, rất nhiều cơ sở phương tiện đều đã hoàn thiện, chỉ chờ quốc gia từng bước triển khai kế tiếp xây dựng, liền có thể cùng công ty bên này hoàn toàn nối đường dây, không cần lại lần nữa sửa chữa. Tháng 11 trung tuần, ở huyện Thành Kho Lúa Cải Biến văn phòng xem như trở thành qua đi. Mọi người đem sở hưu thiết bị toàn bộ dọn tới rồi tân lạc thành công ty tổng bộ, mà nhập sáu 60 vài tên nhân viên công tác, cũng chọn lựa chính mình thích công nhân phòng ngủ. Lạc Thành Nghi thức định ở 12 tháng 10 hào, tiến đến tham gia lễ mừng có trong huyện người, cũng có thành phố cùng tỉnh chuyên môn chạy tới, đế đô bên kia thậm chí cũng có người lại đây. Các băng là có tống tinh thần cùng tỉnh phái tới người cùng nhau, rung trời vang pháo qua đi, tống tinh thần cùng tiến đến tham gia lễ mừng mọi người, đi tới cách vách khách sạn lễ đường khách sạn nhân viên công tác cơ bản đều đã đúng chỗ chỉ cần đãi ngộ hảo sẽ có rất nhiều người cướp lại đầy nhập trước trước mắt khách sạn cơ bản công tác đều là mạc vô khiêm tạm thời hiệp trợ đợi khi tìm được chọn người thích hợp hắn mới có thể thoát thân so với ở công ty đảm nhiệm chức vụ mạc vô khiêm càng nguyện ý chỉ làm một cái đơn thuần quản làn tuy nói hắn năng lực cá nhân xuất chúng công tác phương diện hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì bước vào cách vách đại lâu vừa vào cửa chính là cực có xa hoa hơi thở đại đường vào cửa bên phải nghiêng đối diện vị trí là trước đài, bên trái láng giềng gần thật lớn cửa sổ sắt đất vị trí là nghỉ ngơi khu, mỗi một chỗ ghế dựa đều làm đơn giản ngăn cách, càng có mông lung tư mật tính. Sa hoa giản lược màu đen ghế dựa sofa, mặt trên chỉnh tề bày biện các màu ôm gối, phối hợp thượng thuần trắng sắc đá cẩm thạch trinh lệch, nơi trốn đều lộ ra quý khí điệu thấp cảm, loại này thiên sắc màu lạnh gia cụ, tổng có thể trong lúc lơ đãng bắt lấy người thẩm mỹ. Đại đường nhân viên công tác đều ăn mặc công nhân chế phục bất đồng ngành nghề có bất đồng hầu hạ cơ bản đều là màu trắng áo sơ mi cùng màu đen áo khoác chỉ là kiểu dáng làm bất đồng phân chia tiểu tống a ngươi này khách sạn định chính là cái gì tinh cấp tống tinh thần cười nói cái gì tinh cấp không quan trọng quan trọng là làm tới nơi này dùng cơm cùng rừng chân khách nhân cảm nhận được xem như ở nhà phục vụ thái độ chủ yếu là ta không có mở chuỗi cửa hàng ý nguyện cho nên đối với tinh cấp cũng liền không thèm để ý xét đến cùng chúng ta khách sạn cơ bản phục vụ đối tượng vẫn là lấy tô tỉnh là chủ Tôn thị trưởng đối này nhưng thật ra không ý kiến, tuy nói thành phố có thể có một nhà khách sạn năm sao, kia khẳng định là trên mặt có quang, chính là xem hiện tại khách sạn Trang Hoàng, ít nhất cũng đến là cái năm sao cấp đi. Đến lầu 31 Hào Đại Sảnh, hôm nay hiến hội liền bãi tại nơi này. Mạc Vô Khiêm dẫn người ở bên này nhận được, dẫn đường khách nhân theo thứ tự tiến bảo. Phía trước làm cơ bản đều là khách, phía sau mười mấy cái bản, ngồi chính là công ty công nhân. Làm hồng nông công nhân, nơi này chính là bọn họ địa bàn. Dựa trước vị trí tự nhiên là thuộc về khách nhân, chủ nhà nên khiêm nhượng phải khiêm nhượng. Lần này tới người có một quyển đều là tô tỉnh bản địa, tào vĩnh chu tiếu năm chờ cũng tới, thậm chí hàn đình chính cũng đuổi lại đây. Nhìn đến trước mắt như thế tuổi trẻ thiếu nữ, hàn đình chính trong lòng chỉ còn lại than thở, như vậy tuổi có thể làm ra như thế quy mô, cũng là tuyệt vô cận hữu đi. Tống tinh thần một bộ nho nhã trường tụ áo cổ đứng sần sám đi lên đài, nhìn đen nghìn nghị khách nhân, sắc mặt bất biến. Cảm tạo phá lệ khách đến hồng ngông thương nghiệp khu khai trương lễ mừng ta là hồng ngông thương nghiệp khu người phụ trách tống tinh thần phía dưới vang lên nhiệt liệt vỗ tay nàng hơi hơi gật đầu ý bảo hồng ngông thương nghiệp khu chủ yếu là có hồng ngông tập đoàn tổng bộ hồng ngông tư lập trường học cùng với hồng ngông thương nghiệp khu tạo thành nơi này chỉ có hồng ngông thương nghiệp khu là đối ngoại mở ra đương nhiên cũng bao gồm thương nghiệp khu quanh thân hưu nhà nơi đồng thời thương nghiệp khu cũng sẽ tiến hành chiêu thương có đi ngược chiều cửa hàng cảm thấy hứng thú Ngày sau nhưng tới bên này tiến hành đàm phán. Hồng nông tập đoàn chủ doanh DC sản phẩm, kỳ hạ có chính mình nghiên cứu phát minh nữ hoa hệ thống, cái này hệ thống là hoàn toàn thuộc về chúng ta công ty tự chủ nghiên cứu phát minh, ta có cũng đủ tự tin, này khoản hệ thống sẽ trở thành trong vòng trăm năm đứng đầu DC hệ thống. Ngày sau công ty cũng sẽ đề cập tới tay đề điện thoại sản nghiệp, thời gian cho phép nói cũng có thể sẽ kéo dài đến các khoa học kỹ thuật lĩnh vực. Hồng nông tồn tại, chỉ là vì cấp hiện đại xã hội cung cấp càng nhanh và tiện phục vụ mà khoa học kỹ thuật dẫn dắt thời đại tiến bộ, đồng thời cũng sẽ tận sức với bảo vệ môi trường. Hồng Nông Tập Đoàn nguyên làm gương tốt, cùng toàn xã hội cùng nỗ lực. Chính phía trước, máy quay phim cùng camera tụ tập quay trụ. ở thương nghiệp khu phía đông nam, trước mắt đang ở dựng lên khu vực là chữa bệnh cùng an dưỡng khu vực. Sau đi Hồng Nông Tập Đoàn sẽ thành lập chữa bệnh khí giới cùng với dược phẩm nghiên cứu phát minh tổng bộ, đồng thời cũng sẽ kiến tạo tư lập bệnh viện cùng viện điều dưỡng bằng đại nỗ lực vì địa phương cùng với cả nước bá cánh cung cấp tối ưu chất chữa bệnh hoàn cảnh. Nàng ở mặt trên đỉnh đạc mà nói, phía dưới người tắc bắt đầu châu đầu ghé thai. Rốt cuộc cái này sạp phô quá lớn, vạn nhất kế tiếp tài chính không cho lực, chỉ sợ sẽ tạo thành tổn thất thật lớn. Biết rõ nội tình người đối này cũng không lo lắng, tống tinh thần chính là ở tầng cao nhất trên danh nghĩa, chỉ cần nàng không rời đi cái này quốc gia, mặt trên đối nàng quyết định, cơ bản sẽ không ngang ngược can thiệp. Cũng chỉ là trước mắt sáng tạo giá trị, thật muốn đổi thành tiền tài Chỉ sợ nàng sẽ trở thành trên thế giới này nhất giàu có người. Yến hội vẫn luôn liên tục đến buổi tối, trong lúc này càng có rất nhiều ở đây mọi người giao lưu hội. Ngày kế buổi sáng, tống tinh thần ở công ty tầng cao nhất văn phòng, tiếp đãi chu tiếu năm cùng Hàn Đình chính hai người. Bọn họ chủ yếu thảo luận chính là kế tiếp Internet phát triển tình huống. Cái này Hàn Đình chính nhìn trên máy tính 3 d hình ảnh, đây là một bộ di động kiến mô. Đây là công ty theo sau muốn đầu nhập sinh sản thông tin sản phẩm, định nghĩa vì di động có nghệ ước công năng thật khi thông tin công năng đất khách video trò chuyện công năng còn có thể chơi trò chơi tuyên bố lập tức thú sự truyền thuyết ít ai biết đến đồng thời còn có thể đủ di động làm công một ba tám chuyện bé sẽ ra to nàng thao túng con chuột cấp hai người triển lãm di động cơ bản phương tiện chu tiếu năm cùng hàn đình chính xem phá lệ mê mẩn đặc biệt là còn có ca mê ra công năng có thể chụp ảnh ghi hình công năng đầy đủ hết đến làm người kinh ngạc cái này như thế nào nữa chu tiếu năm hỏi Thông qua di động tự thân vô tuyến liên tiếp công năng, chỉ cần ở vào một cái trong phạm vi, là có thể ra quét nơi này vô tuyến tài khoản, đưa vào mật mã liền có thể tự động liên tiếp mạng không dây. Này này! Người này tiểu nha đầu, sao nghĩ ra được? Hàn đình chính lúc này mới chân chính cảm nhận được, tống tinh thần năng lực cùng thiên phú. Tống tinh thần cười mà không đáp. Không có nàng, loại này di động ở mười mấy năm sau cũng phải hỏi thế, nàng chỉ là tưởng chức thời gian kiếm này số tiền thôi. Cái này đến bao nhiêu tiền? Chu tiếu năm muốn một bộ di động. Định giá tự nhiên là có điểm quý, rốt cuộc bên trong dùng chính là nữ hoa hệ thống, nhất tiện nghi chỉ sợ cũng đến 3.000 nhiều, vẫn là bình thường khoảng, quý một ít khả năng muốn thượng vạn. Chu tiếu năm nhìn về phía hàn đình chính, lao hàn, ngươi tưởng mua bao nhiêu tiền? Tốt nhất. Hàn đình chính cắn chặt răng phun ra ba chữ. Muốn tốt nhất, tự nhiên không phải vì đua đòi, mà là bệnh nghề nghiệp gây ra, quý nhất nếu là tốt nhất, mua trở về còn có thể làm thí nghiệm. Đại khái khi nào có thể đưa ra thị trường? Chu tiếu Nam hỏi Bảo thủ phòng trường cũng đến chờ đến sang năm quốc khánh tiết Ta hy vọng đến lúc đó quốc gia cái bộ môn có thể ở chúng ta công ty mua sắm máy tính cùng di động Bên trong là chúng ta tự chủ nghiên cứu phát minh hệ thống So với nhà khác máy tính cũng sẽ càng thêm an toàn Đồng thời còn có tối cao quy cách tường phòng cháy Mặt khác ta không dám bảo đảm Ít nhất ở trong vòng trăm năm Không cần lo lắng internet số liệu an toàn vấn đề Muốn thật giống người nói như vậy Không cần chúng ta chủ động để, mặt trên cũng sẽ cùng ngươi hạ đơn đặt hàng. Hàn Đình chính sửa đúng nàng lời nói. Tiếc hảo, ta ở trong công ty chờ bọn họ tin tức tốt. Lúc sau ba người một lần nữa liêu khởi di động vấn đề, từ Internet phí dụng, đến tin tức truyền, ở rất nhiều không có thêm vào tăng áp dưới tình huống, một ít phí dụng là không thể đủ thu. Di động tin nhắn vấn đề, cùng thành chi gian nói chuyện phiếm không cần giao nộp phí dụng, điểm này tống tinh thần không lo lắng, rốt cuộc di động có tự mang nói chuyện phiếm phần mềm phần mềm có thể ở quốc nội bất luận cái gì địa phương miễn phí xướng liêu đồng thời còn có thể video trò chuyện gửi đi số liệu bao từ từ hàn đình chính nghe thấy cái này liên tục gật đầu lão chu thứ này hảo các số liệu bao cách thức là có thể tự do ở hai cái tài khoản chi gian truyền tống, còn có thể đàn phát phương tiện quá nhiều bởi vì tân sự vật xuất hiện hai vị này đại ngưu đều liên tiếp rời đi vẫn luôn ở bên này đợi cho thắng trạc mới chưa đã thèm phản hồi đế đô lúc gần đi dặn dò tống tinh thần Nhất định phải sớm chút làm ra tới, bọn họ sẽ đi mua. Mà bọn họ mang đi, còn có Hồng Ngông tập đoàn thật dạy một số độc quyền kỹ thuật, biết tống tinh thần không muốn rời nhà qua xa. Chuyện này, lấy Chu Tiếu Năm cùng Hàn Đình chính tư lịch thân phận, hoàn toàn có thể hỗ trợ làm thỏa đáng. Ngay cả cái này khởi động máy hình thức đều có thể xin độc quyền. Còn có cái này, cái này. Trở về trên xe, Hàn Đình chính nhìn độc quyền mục lục, cùng Chu Tiếu Năm thấp giọng trò chuyện. Đương nhiên có thể, ngươi không cảm thấy rất có tân ý sao Chu tiếu năm xem thực hai, hơn nữa này nhưng xem như siêu công nghệ cao đi. Nhìn xem hiện tại đại ca đại, nhìn nhìn lại loại này thông tin thiết bị, chật chật chật, xin độc quyền cũng là hẳn là. Nói tới nói lui, không khỏi chuyện bé xé ra to chút. Hàn Đình chính càng chú trọng kỹ thuật phương diện độc quyền. Đừng xem thường này hạng nhất độc quyền, một khi sang năm cái này sản phẩm online, không biết sẽ có bao nhiêu người trong lén lút phục chế, ngẫm lại hậu quả đi. Hàn Đình chính không có liền cái này đề tài, cùng chu tiếu năm bẻ xả. Ngươi nói cái này nữ hoa hệ thống, thế nào? Nếu nàng có thể sử dụng, kia khẳng định là đứng đầu kỹ thuật, ít nhất so với nước ngoài muốn hảo quá nhiều. Ai, chúng ta quốc gia hiện tại nhìn ở đồng bột phát triển, nhưng hết thể vẫn là quá khó khăn. So với nước ngoài, chúng ta bất quá vừa mới khởi bước, cái này tiểu cô nương xuất hiện, thật là phúc tình a. Ai nói không phải đâu, lâm láo còn có thể hưởng thụ một phen công nghệ cao, ta cũng có thể an tâm tiến quan tài. Lời này, không đến hàn huyên hai người tuổi không sai biệt lắm đại chu tiếu năm muốn vào quan tài chính hắn còn có thể sống thành lao yêu tinh nay hệ thống trung tâm kỹ thuật ta xem không ở này liệt nay tiểu cô nương làm việc không khỏi cũng quá ổn thỏa đi người đương nàng là đồn ốc chu tiếu năm tự nhiên cũng xem qua nhất trung tâm kỹ thuật người ngoài chỉ sợ ngắn hạn nội là không có biện pháp nghiên cứu phát minh ra tới chỉ cần hắn đoạt ở người khác nghiên cứu phát minh phía trước xin độc quyền liền sẽ lợi cho bất bại chi địa trước mắt nhằm vào trung tâm kỹ thuật không xin độc quyền cũng là có thể tạm thời bảo đảm kỹ thuật độc hưu, tạm thời chiếm trước thị trường. Một khi xin độc quyền, người khác trả giá cũng đủ độc quyền phí dụng là có thể sử dụng cái này kỹ thuật, cùng nàng ngắn hạn nội có tổn hại. Còn có một chút, hiện tại quốc dân sức mua rất thấp, không nói máy tính, chỉ là di động, thấp nhất cũng muốn 3.000 nhiều, này liền không phải người bình thường có thể sử dụng đến khởi, trừ phi là hiện tại tận sức với nghiên cứu khoa học đỉnh tầng lương cao nhân viên mới có thể dùng đến khởi. Nghĩ đến đây. Hai người bọn họ trong lòng lại nhớ thương đi lên. So với đại ca đại thể tích cùng phân lượng, di động thật là tiểu xảo nhẹ nhàng, dễ dàng mang theo. Tuy tiện có cái túi là có thể đá đi vào, đại ca đại nhưng làm không được điểm này. Tuy nói còn có bi bi cơ, nhưng kia đồ vật tác dụng quá tiểu quá nhỏ, mấu chốt giá cả cũng không tiện nghi, cơ bản đều là 1 hai ngàn giới vị, còn không bằng mua cái bình thường khoản di động đâu. Hai người nhìn nhau, sau đó động tác nhất trí thở dài. Ai? Diệp Phỉ là ở tới gần cuối năm dọn ra, phụ thân hắn Diệp Bội cũng lại đầy hỗ trợ. 3. Tới nơi này, công nhân phòng ngủ có độc lập thang máy, đương nhiên cũng có thể từ công ty hai tòa không chung cầu vượt ra vào phòng ngủ, như vậy cũng sẽ càng nhanh và tiện. Diệp Bội còn có 7, 8 năm mới có thể về hưu, lần này lại đây thuần túy chính là giúp nhi tử chuyển nhà, chủ yếu là năm nay ăn Tết bọn họ tính toán lưu lại nơi này, ở bên này ăn Tết người vẫn là không ít. Diệp Phỉ ở tại 15 tầng, phòng là hai phòng một sảnh bố cục vào cửa chính là ngắn gọn lịch sự tao nhã huyền quan hai người ở huyền quan chỗ đổi hảo dày nhấc chân đi vào phòng khách diện tích không tính đại nhưng là hai ba cá nhân hoạt động lên vẫn là không thành vấn đề mặt đất đều là trải màu xám nhạt gạch thời thượng lại lại dơ tràn đầy cao cấp cảm phòng trong gia cụ trên cơ bản đều là giống nhau phòng cách cục đều đại đồng tiểu dị trong nhà nhiều là chọn dùng ẩn nấp thức đèn tường không đến mức cấp không gian tạo thành áp lực cảm đây là các ngươi công nhân phòng ngủ diệp bội xem sau Chỉ còn lại cảm thán, các ngươi lão bản nhưng thật ra tài đại khí thô. ba cảm thấy như thế nào? Diệp phỉ cùng mẫu thân cảm tình cũng không tốt, hai cha con chi gian cảm tình nhưng thật ra rất sâu. Đương Nhân Hảo, phóng nhãn toàn bộ Hoa Quốc, tìm không ra đệ nhị ra. Nhi tử ở bên ngoài công tác, tuy nói ly không tính xa, nhưng lái xe như thế nào cũng đến 3-4 giờ, nhiều có bất tiện. Bởi vậy, Diệp bội ở nhà cũng phá lệ nhớ thương đứa con trai này. Hiện giờ nhìn đến hắn có một phần ổn định công tác, Dừng chân điều kiện tốt như vậy, căn bản là không cần lo lắng, hắn cũng liền thấy đủ. An tết chúng ta liền ở chỗ này, chờ ngài lao về hưu lúc sau, cũng chuyển đến nơi này chúng ta một khối trụ. Diệp bội không có đồng ý cũng không phản đối, về sau sự tình, liền chờ về hưu lại nói. Đem mang đến đồ vật đều chỉnh lý hảo, Diệp phỉ mang theo phụ thân hướng dưới lầu nhà ăn đi, kiểm giữ hồng mông tập đoàn công nhân tạm, có thể dẫn dắt hai vị đồng bạn, tiêu phí giảm 50%, vượt qua nhân số dựa theo toàn ngạch chi trả công nhân tạp không được cho mượn lại người khác nếu không sẽ toàn ngạch chi trả dùng cơm phí cũng vĩnh cửu hủy bỏ dùng cơm chiết khấu rốt cuộc thân là tư nhân xí nghiệp là không có quyền lợi đối công nhân tiến hành phát tiền đây là không hợp lý đồng thời cũng là không hợp pháp nhưng là lại có quyền lợi yêu cầu ngươi giao nộp đủ ngạch phí dụng không cho ngươi chiết khấu phục vụ công ty nghỉ tổng tinh thần cơ bản đều là đại ở nhà thả đại bộ phận thời gian đều đại ở nhà ấm trồng hoa nhà ấm trồng hoa ở ngôn viên bên trong tài buổi chủ yếu là lấy các loại chủng loại hoa lan là chủ, thật nhiều đều là biến dị loại cùng thoái hóa loại. thị trường nhiều ít tống tinh thần không thèm để ý, chủ yếu là nơi này hương vị dễ ngửi, hơn nữa an tĩnh. Đế đô lục gia, nhiếp tử về nước sâu đã sắp ăn tết, gần một năm không có tới thăm lục lao gia tử, trong lòng khó tránh khỏi cũng nhớ thương. ông ngoại sang năm chính là bảy mươi bảy tuổi ngày sinh đi, không phải cái gì chủ yếu ngày sinh, liền bình thường điểm ăn bữa cơm là được. Lục lao gia tử nhìn thấy cháu ngoại rất là vui vẻ, này hơn nửa năm, ở nước ngoài còn hảo. Công tác thực thuận lợi, mặt khác cũng không có vấn đề, chỉ là nghiên cứu khoa học phương diện không có gì tiến triển, sang năm hẳn là vẫn là sẽ xuất ngoại mấy tranh. Lục lao gia tử biết nhiếp gia muốn mở rộng thương nghiệp bản đồ, hắn kỳ thật đối thương nghiệp mẫn cảm độ chỉ có thể tính so người bình thường tốt một chút, nhiếp gia sự tình hắn chưa bao giờ nhung tay. Năm đó hắn hai cái nhi tử thèm nhỏ dại nhiếp ra sáng nghiệp, tưởng chiếm làm của riêng. Lục Lao gia tử liền cảm thấy này hai cái nhi tử bị bọn họ Lao phu thê hai giáo không biết trời cao đất dày. Liên tính bọn họ đem Nhiếp gia hoàn toàn nắm chặt ở trong tay, chỉ sợ nếu không mấy năm cũng sẽ bị Nhiếp thị tập đoàn người cấp trêu chọc xoay quanh, có thể bị Nhiếp gia phụ tử đến nay còn lưu tại bên người người, cơ bản đều phi hời hợt hạng người, nơi này thậm chí còn có gần 2000 năm qua, trước sau đều lấy Nhiếp gia như thiên lôi sai đầu đánh đó người, tùy tiện lôi ra tới một cái, đều không phải người khác có thể chống lại nghiên cứu khoa học bản thân liền phí tiền tốn thời gian, cái này cấp không tới, ngươi có năng lực, từ từ tới là được. Lục lao gia tử hòa ái nói, ta biết, nhiếp từ gật đầu, hắn trước nay cũng không phải cái xúc động tính cách người. Nhìn từ từ khí thịnh cháu ngoại, lục lao gia tử hơi há mổm, rốt cuộc là không có đem bên miệng nói ra tới. Hắn muốn cho nhiếp từ sớm một chút kết hôn, rốt cuộc tuổi cũng không nhỏ, dù sao cũng phải cấp nhiếp gia lưu sau. Chỉ là nghĩ đến hắn tình huống hiện tại, liền tính là cho hắn tìm tới các phương diện đều xuất sắc cô đương, đừng nói sinh hải tử chỉ sợ liền tới gần đều làm không được phía trước không phải không có nữ hải tử tưởng tới gần nhiếp tử nhưng mỗi lần có bất luận cái gì tứ chi tiếp xúc nhiếp tử đều sẽ ken cánh tay không biết người chỉ cho rằng nhiếp tử là nào đó thoi ở sạch biết được nội tình lục lao ra tử lại vô kế khả thi mẹ ngươi năm nay không trở lại nàng cùng bạn trai đi chu du thế giới ngắn hạn nội ứng nên trở về không tới Lục Thu Linh ở nước ngoài nhận thức một người tuổi trẻ tiểu tử, hơn nữa bị đối phương thực mau liền bao lại. Một ba chín ghê tởm. Nhiếp tử tự nhiên biết chuyện này, hắn cũng không nghĩ làm Lục Thu Linh cho hắn phụ thân thủ, liền tính Lục Thu Linh tưởng thủ, hắn cũng cảm thấy ghê tởm. Nhận thức tân bạn trai, không coi là cái gì đại sự, nàng nguyện ý như thế nào chơi là nàng tự do, chỉ là nên cấp tiền, hắn sẽ không thiếu một phân, càng sẽ không nhiều một phân. Lục Thu Linh có lẽ là hiểu biết nhi tử tính cách, tiêu tiền cơ bản đều là tính toán. Một khi hoa siêu, nàng cũng không dám mở miệng cùng nhi tử đòi tiền. Lục Thu Linh hiện tại tuổi không tính đại, còn không đến 50 tuổi. Dựa theo hiện tại về hưu tuổi, nàng ít nhất còn có 7-8 năm mới có thể lãnh tiền hưu. Lại nói Lục Thu Linh có tay có chân, bằng cấp cũng không thấp, chủ yếu là nàng căn bản liền không nghĩ công tác. Đòi tiền hoa người, từ trước đến nay không có quyền chủ động, huống chi cùng nhi tử cảm tình còn phá lệ xa cách, cũng càng không dám rôi tay. Lục Lao gia tử hiện giờ tuổi dần dần ra cả ngày thường cũng chính là thích hạ chơi cờ hoặc là tìm lão bằng hưu ở bên ngoài uống trà đánh thái cực ở nhà cũng cơ bản chính là đùa nghịch một chút hoa hoa thảo thảo nghĩ đến phía trước cùng tiêu gia hợp tác tiêu lão gia tử bắt được một chậu quý báu hoa lan có thực tốt tính khí ngưng thần hiệu quả hắn cũng nghĩ vì ông ngoại đi cầu mua một gốc cây ba tháng hồng nông tập đoàn lại lần nữa đối ngoại thông báo tuyển dụng lần này thông báo tuyển dụng chủ yếu là ứng hướng giới tốt nghiệp đại học sinh so với dĩ vãng lần này vườn trường thông báo tuyển dụng sẽ thư đến mông tập đoàn nhận lời mời người so với di vãng muốn nhiều ra mấy chục lần thậm chí rất nhiều hướng giới sinh viên tốt nghiệp cũng tiến đến cầu trước lần này phụ trách thông báo tuyển dụng sẽ như cũ là diệp phỉ hắn đối xem người vẫn là có nhất định ánh mắt k một cái tướng mạo tiếu lệ nữ hải tử cong hai vai bao đi tới cách mấy mét xa hướng về phía diệp phỉ hưng phấn vẫy tay nhìn đến người nọ diệp phỉ hướng hắn cười cười sau đó cùng bên người đồng sự cúi đầu nói hai câu đứng dậy đã đi tới Không ít người thấy như vậy một màn, trong lòng không khỏi có chút khó chịu, cảm thấy cái này nữ hài tử khả năng chính là tới đi cửa sau. Rốt cuộc hồng mông tập đoàn hiện tại ở quốc nội cũng là rất có mức độ nổi tiếng, vua hắn, đều là Tào vĩnh cùng chu tiếu năm đám người tuyên truyền, rốt cuộc bọn họ nhưng đều là ở quốc nội đứng đầu đại học đảm nhiệm giảng sư. Ngươi như thế nào lại đây? Hai người ở góc nghỉ ngơi khu ngồi xuống, không phải hẳn là ở bệnh viện thực tập sao? Tiến khanh giác cười hắc hắc, giữa trưa ở ra ra trong nhà ăn cơm Hắn nói cho ta ngươi đại biểu công ty tới bên này tham gia thông báo tuyển dụng sẽ, vừa lúc buổi chiều không tính gọi, chiều thời gian lại đây cùng ngươi lên tiếng kêu gọi. Công tác thế nào? Bọn họ mấy năm nay tuy rằng rất ít gặp mặt, nhưng là lại ngẫu nhiên thông suốt điện thoại. Còn có thể thế nào, ta chỉ là cái thực tập sinh, khẳng định là sẽ không làm ta thượng thủ, trước mắt còn ở các phòng luận chuyển, cũng ở vội vàng trước tiên chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, chờ sang năm ta tốt nghiệp, khẳng định đi trước tìm ngươi chơi chơi. Diệp Phỉ dặn dò nói. Ngươi cái này trước nghiệp, tương lai chính là trị bệnh cứu người, người bệnh tánh mạng đều nắm giữ ở các ngươi trong tay, ngày thường mặc kệ làm cái gì nhất định phải thận trọng. Ta biết. Tiến khanh giác ngoan ngoãn gật đầu, ngươi đâu, nói đối tượng sao? Ra ra mãi mãi trong lén lút chính là rất nhiều lần nói lên chuyện này, chính là không hảo gọi điện thoại hỏi ngươi. Diệp phỉ đột nhiên không muốn cùng nàng nói chuyện thiếm, con ít con ôi, quản rất nhiều. Quan tâm ngươi sao? Nàng cười rất là chế nhạo, ta xem báo chí người bên kia chuẩn bị kiến tạo tư lập bệnh viện tiền cảnh thế nào cái này ta không rõ ràng lắm hiện tại còn ở thi công giai đoạn dự tính ít nhất cũng muốn ba bốn năm thời gian mới có thể kiến thành diệp phỉ nhìn nàng như thế nào còn không có tốt nghiệp đâu liền nghĩ đi ăn máng khác Tiễn khanh giác mở ra tay chân dựa vào ghế dựa thượng ta từ báo chí thượng nhìn đến các ngươi hồng mông tập đoàn kia quy mô quả thực khí phái phi phàm, nghĩ đến bệnh viện cũng sẽ thực hảo đi đương nhiên ta chính là thuận miệng hỏi một chút Ta bài chuyên ngành thành tích thực hảo, thực tập trong lúc cũng được đến dẫn đầu khẳng định, về sau ta hẳn là sẽ lưu tại bệnh viện công lập. Vậy ngươi cần phải cố lên, có thể ở đế đô bệnh viện công lập đứng vững góc chân, mỗi một vị lý lịch đều có thể lóe mù mắt, mỗi người đều là quốc nội đứng đầu y học người có quyền. Nghe ngươi khẩu khí này, ta liền xem ngươi chừng nào thì có thể trở thành mổ chính đi. Yến Khanh Giác cười một đôi mắt hạnh đều nheo lại tới, yên tâm đi, về sau có bệnh gì, đừng quên tới tìm ta. Có thể nói điểm dễ sao? Ta nhưng không đi cho ngươi làm tiểu bạch thử diệp phỉ tức giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nha đầu này cũng không nhìn xem năm nay đều bao lớn rồi nói chuyện vẫn là không lớn không nhỏ cách đó không xa một vị dáng người cao gầy màu da thực rõ ràng so người bình thường càng hiện trắng non nam nhân đã đi tới nhìn đến yến khanh giác nhịn không được bắt đầu dỗi người ngươi ở lời biếng trước mặt nam nhân ngũ quan thực tinh xảo môi sắc giống như hoa anh đào chỉ là nói chuyện biểu tình lược hiện trào phúng nếu không có trong cổ họng hầu kết cùng với trên người kia trói lọi tây trang ánh mắt đầu tiên thực dễ dàng làm người có thể nói là nữ tử Yến khanh giác nghe thế quen thuộc thanh âm sắc mặt đều đen ngươi có phiền hay không nột, lại e ngại ngươi chuyện gì nhi nam nhân không để ý đến nàng hướng diệp phỉ gật gật đầu đi công tác đại biểu công ty tới bên này thông báo tuyển dụng diệp phỉ cùng đối phương gặp qua vài lần mặt đây là Yến khanh giác biểu ca đồng thời cũng là đế đô đại học tuổi trẻ nhất vật lý hệ giáo thụ nhiều năm trước hắn cùng yến khanh giác đi đế đại tham quan liền trộm xem qua hắn cấp học sinh đi học, khi đó hắn vẫn là cái trợ giáo. Mặt khác lao sư giảng bài, trong phòng học khả năng sẽ không có quá nhiều người, chính là hắn trương trình học, có người dứt khoát đều ngồi ở cầu thang thượng, cứ như vậy còn tệ đến chuyển không khai thân, có vượt qua chín thành đô là nữ sinh, lúc ấy cũng đã là đế đại minh tinh giảng sư, hiện giờ khí chẳng càng thêm nội liễm, nghĩ đến so với nhiều năm trước, cũng càng thêm có thể làm bọn học sinh điên cuồng. Hồng mông tập đoàn đúng không? Bạch Lê ở bên cạnh vị trí ngồi xuống, phía trước ta cùng chu viện trưởng tham dự nàng trình đi lên năng lượng mặt trời kỹ thuật tư liệu là cái thực xuất sắc người công ty phát triển tiền cảnh hẳn là thực không tồi hảo hảo nỗ lực lên sẽ hai người rất ít gặp mặt lúc trước hắn đọc đại học khi bạch lê đã là trợ giáo ngày thường công tác vội rất ít có thể ở yến gia đụng tới hắn lại nói hắn đi yến gia số lần cũng không tính nhiều hàn huyên không vài câu bạch lê đứng lên hướng về phía yến khanh rắc nuốt mày, còn không đi ta lái xe đưa ngươi hồi bệnh viện Tiến khanh giác chính là thực chán ghét vị này biểu ca, nhưng phạm là gặp mặt, luôn là quản nàng quá nhiều. Đương nhiên cũng là từ đấy lòng thích, có bất luận cái gì khó xử, chỉ cần cho hắn gọi điện thoại, tổng có thể hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả. Ca, ta đi làm, chờ ta tốt nghiệp sau sẽ đi đại bệnh viện nhậm chức, có bệnh nặng nhưng ngàn vạn muốn tìm ta. Người chạy nhanh đi, nhìn đến ngươi liền đau đầu. Diệp phỉ vây vây tay, nói chuyện thật là làm người nghẹn ngực đau, liền không nghĩ hắn điểm hảo. Không ngoài ý muốn bạch lê bấm tay ở hiến khanh giác cái hót thượng bắn một chút lấy kỳ khiển trách gia bạo gia bạo liền không phải lần này bạch lê lạnh lạnh tiếng nói là người nghẹn nào. một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi bên này đã nhận được không dưới ba trăm phân cầu chức báo cáo lần này hồng mông tập đoàn thông báo tuyển dụng cương vị rất nhiều có nhân viên nghiên cứu cũng có nhân sự tài vụ từ từ phía trước là bởi vì công ty quá tiểu liền tính là chiêu đến người cũng cất chứa không dưới hiện tại không giống nhau công ty đã toàn bộ kiến thành cũng là thời điểm đại quy mô bổ thêm vào công tác cương vị Hồng Nông tập đoàn tiền lương cực cao đầu tiên này xem như quốc nội số lượng không nhiều lắm công nghệ cao công ty so với những cái đó giống như tiểu xưởng giống nhau tư xí, Hồng Nông bản thân cũng đã dựa vào này công ty tổng bộ ngạo thị toàn bộ Hoa Quốc ở bình quân tiền lương bốn năm trăm dưới tình huống Hồng Nông công ty lương tạm chính là một ngàn nhị cao hơn mặt khác công ty gấp ba tả hữu chỉ hướng về phía tiền liền có vô số thuộc khóa này hoặc là hướng giới sinh viên tốt nghiệp vì này điên cuồng Nhưng là hồng ngông tập đoàn muốn cũng không phải là tài trí bình thường, tư duy mới là mấu chốt nhất. Thông báo tuyển dụng sẽ liên tục nửa tháng, lúc sau bọn họ sẽ đi trước hồng ngông tổng bộ tiến hành lần thứ 2 phỏng vấn, chỉ có mặt thế đủ tư cách mới có thể nhập trước. Đi lộ phí yêu cầu chính bọn họ đào, nếu là mặt thế thành công, công ty sẽ chi trả con đường của người phi, không thành công, đường về lộ phí cũng là chính ngươi ra. Chuyện này, Diệp Phỉ ở trước tiên liền nói cho tiến đến nhận lời mời người. Nửa tháng sau diệp phỉ hoàn thành thông báo tuyển dụng trước khi đi đi tham yến gia nhị lão theo sau liền cùng đồng sự cùng nhau phản hồi hướng dương huyện tiểu thư vừa rồi hầu huyện trưởng gọi điện thoại tới nói là đã thăm dò tới rồi khí thiên nhiên chứa đựng lượng, lượng rất lớn mặc vô khiêm đi vào ngung viên nhà ấm trồng hoa tống tinh thần sách theo sái ấm nước đang ở cấp một viên phong lan tới nước tuyết trắng áo sơ mi ống tay háo thượng lây dính vài giờ vật và tư cặp đầu gối váy ngắn lộ ra một đoạn tinh tế cân xứng càng chân cặp eo tóc dài bị một cây ngọc châm vạn ở sau đầu Lộ ra một đoạn thiên nga mỹ cổ, da thịt trắng non đến tỏa sáng. Có nói cái gì thời điểm thông đến chúng ta trong huyện sao? Công ty bên kia cùng tống trạch đều trước tiên trôn quan đạo, không cần thêm vào khai quật ống dẫn. Nghe hầu huyện trưởng ý tứ, hẳn là sẽ trước tiên trước cấp chúng ta bên này khai thông, từ thiên thủy huyện Bắc 30 dặm chỗ mãi cho đến hướng dương chấn, đại khái có 80 km, khoảng cách vẫn là ở nhưng thừa nhận trong phạm vi. Tự nhiên, nàng trở lại nhà ấm trồng hoa trung gian hồ nước, Cấp sai ấm nước một lần nữa pha nước, chỉ cần tài chính cùng kỹ thuật đúng chỗ, hơn 1.000 km đều có thể làm được đến, chậm rãi chờ là được. Mặc vô khiêm chuẩn bị rời đi, hôm nay là thứ bảy trong trường học chỉ buổi sáng, này nửa ngày không đi học, là cho bọn học sinh tham gia xã đoàn hoạt động dự lưu thời gian, cho nên giữa trưa muốn đem Tống Lâm Nguyên cấp tiếp trở về lễ nạp Thái Bái Thiên, hậu thiên buổi sáng lại đưa qua đi. Vô khiêm, là ngươi mua xăm cầu xe khi nào có thể tới. Cầu xe. Nói chính là sân gôn cái loại này đưa đò xe, cũng có thể nói là xe ngắm cảnh, mua tới cấp tống trạch thuê công sử dụng, rốt cuộc từ đỉnh núi đến dưới chân núi khoảng cách không ngắn, không có xe thay đi bộ không thể được. Này xe ngắm cảnh có 2 tòa, 4 tòa, 6 tòa, đương nhiên còn có 12 tòa, bất quá 12 tòa tác dụng không lớn, chỉ cần phía trước 3 loại. Đồng thời biệt thự nội cũng có mua sắm xe, biệt thự nội 50 hảo nhân viên an ninh, trong đó từng có nửa đều ở bộ đội khai quá xe, cũng đều có điều khiển chứng. Mua tới xe là có thể khai. Dựa theo thời gian tôi tính, cũng chính là mai kia. Kia tạm thời không thành vấn đề, ngươi đi tiếp Lâm Nguyên đi. Tốt tiểu thư. Lúc này Tống Lâm Nguyên đang ở sân bóng rổ ngoại luyện tập vận cầu. Giữa sân là cao một học trưởng ở chơi đầu niu, 1v1, 11 phân chế. Một bốn không bí mật trò chuyện. Trường học bóng rổ xã đoàn xã trưởng là Ninh Phương Vũ, chỉ đạo viên là 5 năm cấp thể dục lao sư, đã từng ở trong trường học cũng tham gia quá lớn học sinh bóng rổ lít, còn lấy quá thực tốt thành tích. Mấu chốt người lớn lên rất có hỷ cảm, thực mau liền cùng này đó bọn nhỏ đùa giỡn ở cùng nhau. Không thể không nói, Ninh Phương Vũ ở chơi bóng rổ phương diện này thật sự rất có thiên phú, đặc biệt là sức bật thực hảo, đã xa xa vượt qua bạn cùng lứa tuổi. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, thể dục lao sư vô vô tay. Hảo, hôm nay liền đến nơi này, mọi người đều dừng tay đi. Nhìn đến từng chương non nớt thả tinh thần phân chấn bồng một mặt, hắn nghĩ có lẽ thật có thể đi ra một vị bóng rổ siêu sao đâu. Đương nhiên này chỉ là ở trong lòng tự mình trêu chọc, tự mình cổ vũ, giữa trưa về nhà đều chú ý an toàn, hậu thiên đi học không cần đến chế, cũng có thể ngày mai buổi chiều phản hồi trường học, không nghĩ về nhà có thể ở ở trong phòng ngủ, nghỉ ngơi nhật thực đường làm theo cung cấp đồ ăn. Bọn học sinh cùng chỉ đạo viên chào hỏi, tốt 5 tốt 3 phản hồi phòng ngủ, chuẩn bị thay quần áo về nhà. Tống Lâm Nguyên trở lại phòng ngủ, Cao Đa cùng Lục Gáp đã đã trở lại, đang ở sửa sang lại dơ quần áo, chuẩn bị mang về nhà rõ ràng. Giang quần quần đâu? Vừa mới đi rồi, Lâm Nguyên ngươi gì thời điểm đi? Đổi thân quần áo liền đi. Hắn trở lại chính mình vị trí thượng, khởi ra đồ thể dục, thay chính mình thường phục Trong trường học chủ nhật là không có tác nghiệp, ngày thường tác nghiệp cũng không tính nhiều, trên cơ bản chỉ cần không phải cố ý, buổi tối dùng nửa giờ là có thể toàn bộ viết xong. Lao sư cấp tác nghiệp, đều là mỗi ngày giảng bài trọng điểm, trên cơ bản sẽ từng người ra 3 năm nói để trở về làm bọn học sinh củng cố. Đổi hảo quần áo. Ba cái tiểu đồng bọn đi ra phòng ngủ, đi vào cửa trường. Bọn họ liếc mắt một cái nhìn đến rừng xe vị thượng màu đen xe hơi, mặc vô khiêm đứng ở xe bên chờ. Nhìn thấy hắn ra tới, mặc vô khiêm cười nói, tiểu thiếu ra, ta tới đón ngươi về nhà. Cao đa cùng lục gáp vừa nghe, động tác nhất trí nhìn về phía Tống Lâm Nguyên, sau đó phát ra cảm thán, thật ngầu, ngươi là nhà có tiền hải tử nha. Tống Lâm Nguyên sắc mặt bình tĩnh, sau đó nói, ta không phải nhà có tiền hải tử, là ta cô cô có tiền. Dứt lời, sợ hai cái tiểu đồng bọn không tin, lại nói, mặc thúc thúc là ta cô cô quảng ra. Mặc vô khiêm cũng không phản bác, trên mặt tươi cười như cũ, tiểu thiếu ra, lên xe đi, tiểu thư ở nhà chờ ngài đâu. Thống lâm viên hỏi bọn hắn hai, các ngươi như thế nào trở về? Đưa các ngươi đi. Hai tiểu chỉ ở bên cạnh ánh mắt đều sáng, thật vậy chăng? Bọn họ còn không có ngồi quá xe hơi đâu, tuy nói ở từng người quê quán sinh hoạt điều kiện đều không kém, khá vậy mua không nổi một chiếc xe hơi à. Nhưng thật ra ngồi khách qua đường xe xe lửa, chính là cảm giác này không giống nhau. Thật sự, lên xe đi. Tống Lâm Nguyên mở ra cửa sau, sau đó chính mình ngồi xuống phía trước, mặc thúc thúc, đưa hai người bọn họ đi trung tâm khoa học kỹ thuật phòng ngủ lâu. Tốt. Hai tiểu chỉ toàn bộ chui vào ghế sau, dịu dít hảo không hưng phấn. Xe một đường vững vàng xử lý trường học, trải qua một đoạn hoàng thổ lộ sóc này cuối cùng đi vào trung tâm khoa học kỹ thuật phòng ngủ lâu. Lâm Nguyên, ngươi trường nào thì hồi trường học Lục Gáp Lâm xuống xe thời điểm hỏi, "Hậu Thiên buổi sáng, các ngươi đâu?" "Chúng ta cũng là." Kia Hậu Thiên thấy, hai người đóng cửa xe, cùng Tống Lâm Uyên phất tay từ biệt, sau đó ném ra lui vọt vào phòng ngủ lâu đại môn. Một đường, Tống Lâm Uyên cùng Mạc Vô Khiêm nói trong trường học sự tình, Mạc Vô Khiêm ngẫu nhiên lẳng lặng nghe, ngẫu nhiên cũng sẽ phụ họa vài câu, hai người mặc kệ là thấy thế nào, đều không giống như là có sự khác nhau bộ dáng. Tống Trạch, Tống Tinh Thần bắt thông một chiếc điện thoại, Này bộ điện thoại trải qua tầng tầng truyền tuyến, cuối cùng tới rồi Ngô Tiên Sinh trước mặt. Trừ bỏ này hai người, không còn có bất luận kẻ nào biết lần này giao lưu gần 3 cái giờ trong điện thoại, rốt cuộc nói chuyện cái gì, nhưng là đang ở thượng tầng người, thực rõ ràng đã nhận ra một tia khẩn trương không khí. Tại đây lúc sau, Ngô Tiên Sinh triệu khai một lần mã hóa hội nghị, hội nghị chủ yếu nội dung, chính là nhanh hơn quốc nội khoa học kỹ thuật tiến trình, ở bảo đảm này xã hội ổn định cùng bảo hộ hoàn cảnh cơ sở thượng quốc gia sẽ cho dư nghiên cứu khoa học cơ cấu lớn nhất duy trì. Mà cùng lúc đó, vô số người, thân phụ trọng trách, không ngừng dũng mãnh vào tùng hải thị hướng dương huyện trung quanh. Nô phu nhân đã là thứ chín thư ở cửa thư phòng khẩu bồi hồi, mấy ngày nay hắn ở nhà thời gian rất ít, mà dù vậy, đại bộ phận thời gian cũng đều là đãi ở trong thư phòng, mỗi ngày giấc ngủ thời gian đều không vượt qua 4 cái giờ. Đồ ăn nhiệt lạnh, lạnh nhiệt, thư phòng môn lại trước sau đều không có mở ra. Hiện giờ thế giới cách cục đang ở biến hóa. Quốc nội lại không có cùng chi chống lại lực lượng, trừ bỏ bị động tiếp thu, tạm thời cũng không có tìm được thực tốt phương pháp giải quyết. Nô Tiên xin biết, một cái quy tắc thành lập là yêu cầu thiên thời địa lợi, người cùng phương diện này, ở tuyệt đối bá quyền dưới, thậm chí có thể bị động bài trừ bên ngoài. Hắn cũng đồng dạng minh bạch, quy tắc lật đổ so với thành lập muốn càng thêm khó khăn, Hoa Quốc chú ý dĩ hòa vi quý, đây cũng là trước sau quán triệt hơn nữa thủ vững. Nhưng là, hảo tính tình cũng không đại biểu ai có thể đều khi dễ một chút. Lật đổ quy tắc có lẽ còn có suy xét không gian, nhưng là lại có một cái càng thêm nhanh và tiện lộ, đó chính là đồng dạng chỉ định một cái quy tắc, lấy hoa quốc tại thế giới chi lâm xử sự nguyên tắc, này quy tắc sẽ so phía trước cái kia quy tắc hẳn là sẽ càng thêm có thuyết phục lực. Đối phương chỉ đưa ra một cái yêu cầu, chính là tận lực ngăn chặn giá nhà tăng trưởng xu thế, bởi vì này sẽ trở thành trở ngại quốc dân hạnh phúc cả một viên chướng ngại vật. Nô Tiên Sinh cũng không có ý kiến, có thể ở địa phương khác để cao quốc gia GDP điền sản phương diện khẳng định sẽ không quá mức. tôn thị trưởng nhận được mặt trên thông chi, cả người đều là cứng đờ. hắn biết chính mình cái này thị trường trọng lượng cùng hàm kim lượng đang ở ổn định thả từng bước đề cao. tuy nói trước mắt chủ yếu tụ tập ở hướng dương huyện, chính là hướng dương huyện diện tích lưu hạn, một khi đã không có có thể xây dựng thổ địa, thế tất sẽ hướng quanh thân khuất trương. ai có thể nghĩ đến đã từng gdp xếp hạng cả nước đếm ngược tô tỉnh, sẽ bởi vì một cái tiểu cô nương mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất hầu huyện trưởng gần nhất cũng là vội đến sức đầu mẻ chán đầu tiên quốc gia ở bên này dựng lên các loại xưởng khu quanh thân ba tánh cũng cần thiết muốn rời đương nhiên kẻ ruộng là sẽ cho bọn họ giữ lại mà đại bộ phận thôn trang đều sẽ theo thứ tự có tự trụ tiến tân kiến thành cư dân lâu chung đối này địa phương ba tánh không có bất luận cái gì phản đối tiếng động đã có thổ địa trồng trọt còn có tân nhà lầu có thể ở bọn họ cao hứng còn không kịp đâu tuy nói sẽ rời đi nguyên lai thôn xóm Nhưng là chỉnh đống cư dân xã khu đều là đã từng thôn dân, cũng liền sẽ không cảm thấy cô đơn. Hạ hạ thôn, cũng lần này bị rời, mặc dù tống tinh thần thực không thích thôn này người, nhưng là ở quốc gia đại thế trước mặt, những người đó nàng cũng sẽ không tha ở trong mắt. Tống Tổng, một vị khuôn mặt tú mỹ nữ tử từ bên ngoài tiến vào đây là công ty trước mắt nghiên cứu phát minh ra tới để nhất máy tính. Nữ tử kêu Lý Văn Thuệ, từng lưu học với châu Âu đứng đầu đại học, sau lại bị hồng ngông mời trào vào công ty thành tống tinh thần đặc biệt trợ lý lúc này nàng ôm một đài đen nhánh sắc nổ đẹp bút thật cẩn thận đặt ở tống tinh thần trước mặt vẻ ngoài là màu đen mang theo quý tộc bạc nạm yên trung gian bộ phận có hồng ngông nhãn hiệu cùng trung tiếng anh tên lý văn tuệ tự nhiên là gặp qua máy tính chính là hiện tại máy tính đều là cái loại này có chứa cổng kềnh đại ngông thả màn hình cơ bản đều không lớn trừ phi là cái loại này riêng cá nhân gia dụng máy tính vẫn là lang quang mà công ty tự chủ nghiên cứu phát minh máy tính đã là tinh thể lỏng màn hình Thả máy tính CPU đều bao quát ở một cái rất nhỏ hộp, hộp lớn nhỏ cùng hiện tại ra đi ô không sai biệt lắm, đơn người là có thể tùy ý di chuyển. Càng sâu đến còn có laptop ra đời, nhẹ nhàng linh hoạt, này hoàn toàn chính là vượt thời đại sản vật. Nhìn đến tống tinh thần mở ra máy tính, ấn xuống khởi động máy kiện, một trận ngắn gọn thanh âm thổi qua, trước sau không đến 5 giây, cũng đã hoàn toàn chờ đợi xong. Màn hình thượng chỉ có 6 cái icon, trừ bỏ máy tính chuẩn bị 2 cái icon, mặt khác 4 cái đều là tự mang một cái là hồng ngông máy tính quản gia có phi thường hưởng ứng phòng hộ công năng còn có thể đủ căn cơ cơ chủ mệnh lệnh nhanh và tiện mà hiệu suất cao chuẩn xác rửa sạch máy tính rác rưởi cùng lưu manh phần mềm làm một ít mặc dù là không hiểu đến máy tính trình tự người cũng có thể càng rõ ràng minh bạch bảo vệ tốt chính mình máy tính cái thứ hai là ngàn âm đây là lấy tự ngàn dặm truyền âm ý tứ thông qua đăng ký mật mã tài khoản có thể vô chướng lại cùng người ngoài tiến hành câu thông thả hồng ngông máy tính đều tự mang cả mạ giặt công năng cạ mạ giặt nhưng căn cứ màu da tiến hành cát mặc dù là ở ánh sáng không tốt địa phương một người da đen đều có thể nhiếp lục danh mạch đồng thời còn có giọng nói trò chuyện công năng cùng với dạo chơi công năng thiết chí mã hóa dạo chơi mật mã chỉ cần ngươi cái này tài khoản không có tự động gạch bỏ bất luận cái gì tin tức đều có thể tùy thời điều đấy cái thứ ba là hồng ngông tìm tòi công năng nay sẽ là toàn thế giới đệ nhất khoản công cụ tìm kiếm trước mắt mặt trên chỉ có hồng ngông tập đoàn đơn giản giới thiệu bởi vì còn không có đưa ra thị trường Cho nên giao diện chống giống, nhưng là này chế tác hình ảnh lại xa hoa lộng lẫy, còn có thể tự động cắt làn da, đồng thời còn có thể tại làn da giao diện tự động thượng truyền chính mình thiết kế làn da, hơn nữa cấp làn da chế định hợp lý giá cả, chỉ cần có người tiêu tiền đạo loạt, Hồng Nông. Công ty chỉ thu tam thành thủ tục phí, còn lại phí dụng toàn bộ đánh vào tác giả tài khoản. Cái thứ tư là video môn hộ, tên gọi Hồng Nông TV, bên trong có tự mang một ít phim truyền hình cùng điện ảnh. Tỷ như Lương Sơn bá cùng chúc Anh đại, dùng trí thắng được uy Hồ Sơn, thiếu lâm tự từ từ, hiện giờ cả nước dạp chiếu phim còn không có phổ cập, phổ biến đều là trong huyện hoặc là quê nhà chiếu phim viên, mang theo máy chiếu phim đi đến trong thôn truyền phát tin. Mặc dù là hậu kỳ dạp chiếu phim phổ cập, đại bộ phận người ban ngày công tác qua đi, cũng không có nhiều ít tinh lực đi dạp chiếu phim lăn lộn một chuyến. Phùng một máy tính ở nhà là có thể thả lỏng nhìn xem điện ảnh, sẽ trở thành càng nhiều người lựa chọn. Thí nghiệm bộ môn bên kia kiểm tra đo lường kết quả đâu?" Thông tinh thần di động ở mặt trên gõ qua đi, hỏi. "Trước mắt còn ở thí nghiệm giai đoạn." Lý Văn Tuệ cười nói, "Làm thí nghiệm bộ môn nắm chặt thời gian, chúng ta định ở 10 tháng nhất hảo cả nước đem bán, mặt khác làm tiêu thụ bộ bên kia cùng thành phố liên hệ một chút, công ty máy tính nếu là đại phê lượng mua sắm nói, cho bọn hắn đánh cái chiết khấu." "Ta minh bạch." Lý Văn Tuệ đứng ở bên cạnh nhớ kỹ. "1412 còn không phải cái phấn nộn tiểu công chúa?" nàng ngón tay ở mặt trên bay nhanh gõ đang ở tìm tòi môn hộ thượng bổ sung hồng ngông thương nghiệp khu tương quan tin tức đồng thời từ bên cạnh thành thật cổng cảnh trong máy tính đem phía trước bảo tồn hình ảnh thượng chuyển tới này tổ tin tức để nhìn đến người đối hồng ngông thương nghiệp khu có càng trực quan nhận thức di động bên kia là tình huống như thế nào nghiên cứu phát minh tổ bên kia nói nhất vãn nửa tháng là có thể nhìn đến thành phẩm tống luân là nghĩ cùng máy tính đồng bộ đưa ra thị trường sao la có ý tứ này chỉ xem bọn họ hiệu suất như thế nào Dứt lời, nàng tiếp tục nói, chờ lát nữa ngươi cùng tin tức thông tin bộ môn bên kia hiểu biết một chút tình huống, đừng cho chúng ta kéo chân sau. Hảo! Trò chơi bộ môn bên kia tiến triển như thế nào? Lý Văn Tuệ mở ra ký sự buồn, trước mắt chỉ làm ra mấy cái máy rời trò chơi nhỏ, đã cấy vào đến công cụ tìm kiếm bên trong, lớn nhất chỉ có 2 MB, tiểu nhân không đến 300 cờ bờ, bên kia đang chuẩn bị lấy cổ đại tam quốc thời đại vì bối cảnh, chế tạo một khoản tức thời sách lược tranh bá trò chơi nhị tổ đang ở làm một khoản võ hiệp giang hồ phong trò chơi đã có bước đầu tiến triển thống tinh thần lừ một tiếng thưởng chơi sao lý văn tuệ nhấp môi cười nói nhàn hạ thời điểm vẫn là nguyện ý chơi chơi làm nghiên cứu phát minh bộ môn đều nắm chặt thời gian tiêu thụ bộ môn đã hành động lên các nơi tiêu thụ võng điểm đều nhìn chằm chằm khẩn một ít không cần người nào đều chiêu đến trong công ty tới hồng Nông cho phép cử hiền không tránh thân nhưng tuyệt đối không cho phép dùng người không khách quan hờ giờ là rất quan trọng cương vị tuyệt đối không cho phép xuất hiện vấn đề. Các vóng điểm công nhân huấn luyện cũng không thể qua loa, một khi xuất hiện đạo đức suy đổi, làm việc thiên tư làm dối kỳ cương, hết thể khai trừ, tình tiết nghiêm trọng báo nguy xử trí. Là, đi thôi. Lý Văn Tuệ cũng không hối hận từ bỏ nước ngoài công tác về nước vào nghề, ở nhìn đến hồng Ngông tập đoàn ánh mắt đầu tiên thời điểm, nàng đã bị thật sâu hấp dẫn ở. Mỗi một cái viên chức đều hy vọng chính mình công tác hoàn cảnh là tốt nhất. Như vậy là có thể bảo trì lớn nhất nhiệt tình tới đối mặt bận rộn công tác. Hồng mông không thể nghi ngờ là rất nhiều người đầu tuyển, chẳng sợ hiện tại quanh thân hoàn cảnh cũng không tính hảo, dễ thân mắt thấy quá người, trong lòng đều có cái mông lung hình thức ban đầu, này phiến thổ địa tương lai phát triển, tuyệt không ngăn tại đây. Ngắn ngủ nửa năm, lại lần nữa đứng ở công ty tầng cao nhất cửa sổ sắt đất trước tưởng nơi xa nhìn ra xa, vài tòa thật lớn công trình, đang ở chậm rãi quật khởi. Nàng biết, vài năm sau, Nơi này sẽ có một nhà phi cơ chế tạo công ty thành lập, mà quốc gia trùng kim đầu kiến hướng dương sân bay cũng sắp chui từ dưới đất lên khởi công, đồng thời còn có vài chỗ công nghệ cao viên khu, đều ở khuôi triển gõ mọi triển khai. Đương nhiên còn có vài chỗ quốc gia cơ mật tính công nghệ cao căn cứ, người ngoài không thể nào biết được, thống tinh thần lại trong lòng hiểu rõ. Tới gần quốc khánh, cả nước các nơi cũng sắp ở vào nghỉ trước cuối cùng một đợt bận rộn. Đế đô mộ xa hoa phố buôn bán khu một nhà cửa hàng, Lúc này cũng hoàn thành cuối cùng chuẩn bị công tác. Đây là Hồng Mông công ty thiết lập ở đế đô một nhà chi nhánh, cũng là cả nước chi nhánh một hào cửa hàng, mà cả nước tổng cửa hàng tự nhiên liền ở Hồng Mông công ty phố buôn bán, chiếm cứ nhất thấy được vị trí. Một cửa hàng giám đốc là đế đại sinh viên tốt nghiệp, bắc cảnh xuất thân, trong khoảng thời gian này mỗi ngày gần như là ngủ ở trong tiệm, toàn bộ hành trình giám sát công ty công nhân huấn luyện cùng Trang Hoàng. Toàn thể nhân viên cửa hàng cùng ta đi cửa sau dỡ hàng, Tổng bộ lại đây xe vận tải đã đến Nhất Hào cửa hàng, mặt tiền cửa hàng giám đốc tiếp đón toàn thể công nhân chạy nhanh dỡ hàng. Rốt cuộc lúc sau còn muốn tổ chức công nhân đối thương phẩm tiến hành tường giảng hòa phổ cập để truyền đạt cấp tiến đến mua sắm khách hàng. Mọi người đều nhẹ lấy nhẹ phóng, cẩn thận điểm. Mặt tiền cửa hàng giám đốc cũng hỗ trợ dỡ hàng, qua lại đi một chuyến phải dặn dò một lần. Mọi người dốc hết sức đem thương phẩm toàn bộ dọn đến kho hàng, đồng thời cũng mở ra mười mấy máy tính cùng di động bày biện ở triển lãng khu. Giám đốc. Này hết giá không khỏi có chút tiện nghi đi. Một cái dựng thật dài bánh quai trèo biện nữ hài tử, nhìn đến kia đài siêu đại màn hình tinh thể lòng máy tính, nhìn nhìn lại hết giá 3.999, không khỏi có chút kinh ngạc. Hiện tại mua một máy tính, ít nhất cũng đến 8.000 trở lên, toàn bộ trang bị xong, khả năng muốn thượng vạn, chúng ta công ty máy tính giá cả, thật sự sẽ không lỗ vốn sao. Nếu tổng bộ định rồi cái này giá cả, đã nói lên còn có điên kiếm. Giám đốc đối này nhưng thật ra không có kinh ngạc. Hơn nữa quốc nội giá cả cùng nước ngoài giá cả là không giống nhau, chúng ta công ty sản phẩm, phóng tới nước ngoài giá cả sẽ phiên bội. Chính là này trong đó còn có quan hệ thuế, phiên bội cũng là tất nhiên. Nữ Hải Tử đối này vẫn là hiểu biết, tốt xấu nàng cũng là tốt nghiệp đại học sinh, chỉ là nước ngoài người đều GDP về so với chúng ta cao mấy lần, phiên bội bán giá cả cũng không tính quý. Ngươi nhưng thật ra hai quốc? Giám đốc buồn cười, ta nói phiên bội, là phiên gấp 2. Chúng ta mua một đài là 4000 khối bọn họ là một vạn nhị cái này giới vị nhưng thật ra có thể chờ sở hữu thương phẩm bày biện hảo tinh lực triệu tập nhân viên cửa hàng liền thương phẩm tính năng tổng số giá trị triển khai phổ cập làm cho bọn họ cần phải cực hảo rốt cuộc máy tính cùng di động đều là sắp xếp hồ sơ thứ cả nước các nơi tiêu thụ điểm đều đã mở hảo các nơi bộ môn cũng nhận được mặt trên điện thoại ở không vi phạm quốc gia các hạng pháp luật pháp quy tiền đề hạng tận lực vì hồng mông tập đoàn cung cấp tiện lợi bởi vậy cũng không ai dám tạp hồng mông tập đoàn buôn bán thủ tục tin tức thông tin bộ môn, cũng ở khuôi chiêng gõ mở họp làm chuẩn bị. Một khi dân chúng mua được di động, trước tiên sẽ đi các nơi phòng kinh doanh xử lý điện thoại tạp. Đây chính là trước mắt lấy Trung Quốc là chủ đạo di động thông tin biến cách. Nước ngoài đối lần này sự tình cũng cực kỳ chú ý, không ít quốc gia đều phái phóng viên tiến đến hiểu biết tình huống. Mà Hoa Quốc cũng là toàn cầu cái thứ nhất sử dụng 11 vì số di động quốc gia, đồng thời cũng là trên thế giới dài nhất số điện thoại. Nguyên nhân chủ yếu là quốc nội dân cư Trung Quốc chiếm cứ thế giới 1 phần 5 dân cư, tổ hợp số quá ngắn, tương lai chỉ sợ sẽ không đủ dùng. 11 cái con số, tiền tam vị là Internet phân biệt hào, trung gian bốn vị là khu vực mã hóa, mặt sau bốn vị là cá nhân dạy số. Hồng ngông điện tử thông tin thiết bị tiêu thụ điểm, cả nước các nơi mặt tiền cửa hàng, ở quốc khánh tiết hôm nay, sôi nổi vọt tới không ít dòng người. Đế đô bên này càng sâu, rất nhiều cùng tống tinh thần quen biết các đại lão, dứt khoát tự mình đuổi lại đây. Chu tiếu năm là ước thượng hàn đình chính một khối lại đây, hai người vừa bước vào mặt tiền cửa hàng, nhìn đến sáng sủa sạch sẽ, trang hoàng giản lược xa hoa mặt tiền cửa hàng, lại đối lập bên cạnh những cái đó một mạc mặt tiền cửa hàng, chỉ cảm thấy tiến vào hai cái thế giới. Bất quá nghĩ đến hồng ngông tập đoàn bản thân tổng bộ đại lâu, nơi này cũng liền không đáng nói. Ở trong tiệm vây xem thương phòng người, có không có tiền mua, chân chính mua nổi rốt cuộc chỉ là số ít. Hai người nghe bên cạnh tiểu tử đang ở cấp một vị khách hàng giới thiệu một nổ tẹp ú hai người bọn họ nhịn không được thấu tiến lên đi nghe xong một miệng kia hồng nhạt nhi khá xinh đẹp chu tiếu năm chỉ vào quầy thượng một đài hồng nhạt nổ tép úc chính là không thích hợp ta cái này lão nhân có thể mua cho ta cháu gái nhi hàn đình chính sờ sờ cái mũi treo ở bên miệng cười to nghẹn trở về còn tưởng rằng này lao đông tây chính mình sử dụng đâu cứ nhiên mua sôi nổi nổ lộn không tật xấu đi người muốn gì dạng máy tính bàn vẫn là nổ tép úc hàn đình chính chỉ vào một đài máy tính bản nói muốn cái này lại muốn một bộ di động ta đây cũng muốn cái đài thức đi đặt ở trong nhà không cần thiết dùng nổ tẹp bút màn hình đại ta bạn già ánh mắt không được tốt đại điểm cũng có thể thấy rõ ràng chút lúc này trong tiệm máy tính cùng di động đều là khởi động máy trạng thái trong đó có mấy máy tính đang ở truyền phát tin điện ảnh kia hình ảnh rõ ràng độ làm xem quen rồi bình thường tv khách hàng đều trợn mắt há hốc mồm hai vị lão giả cũng không quá sẽ dùng di động cũng may có tiêu thụ ở bên cạnh chỉ đạo trước sau ước chừng nửa giờ Hai người mua máy tính cùng di động, đi ra cửa hàng. Máy tính giao hàng tận nhà cũng hỗ trợ trang bị, di động dễ bề mang theo, hai người trực tiếp mang đi, sau đó ở giao lộ cưới xe buýt, thẳng đến điện tín buôn bán vong điểm. Lại đây bên này, người không tính rất nhiều, lại cũng yêu cầu xếp hàng chờ Bên này có chút người đều là ở xử lý mạng không dây, hai người trong nhà nửa tháng trước cũng đã xử lý hảo, tuy nói còn dùng không, lại cũng không kém tại đây 10 ngày nửa tháng. Bao năm, mỗi năm chỉ cần 120 đồng tiền. Đến kỳ sau một lần nữa nạp phí bổ sung, nếu không sẽ trực tiếp đình vóng, Đình vóng ý đồ cũng là nói cho ngươi, nên giao nộp vóng phí. Đến phiên hai người bọn họ, ngồi ở buôn bán cửa sổ trước, đối diện tiểu cô nương cười dò hỏi. Ngài muốn làm lý cái gì nghiệp vụ? Mua một trương di động tạp. Chu tiếu năm lấy ra tân mua còn không có hủy đi phong di động, đặt ở tiểu cô nương trước cửa. Tiểu cô nương thấy thế, nói, thỉnh đưa ra ngài thân phận chứng. Hắn đem thân phận chứng lấy ra, đặt lên bàn. Sau đó nhìn tiểu cô nương ở trên máy tính gõ gõ đánh đánh, cuối cùng từ máy in bên trong phun ra vài tờ giấy, hơn nữa làm chu tiếu 5 ký tên. Hắn cầm hợp đồng từ đầu tới đuôi cẩn thận nhìn một lần, hợp đồng kỳ thật thực dễ dàng xem minh bạch, mỗi tháng di động tạp đều có hai khối 6 mao tiền cố định phí dụng, này phí dụng cơ bản là phục vụ phí, đồng thời còn bao hàm mỗi tháng 60 phút trò chuyện phí dụng, chỉ cần ngươi một tháng trò chuyện khi trường không vượt qua 60 phút là sẽ không sinh ra dư thừa phí dụng mà mỗi phút kê phí phương thức cố định ở 55 giây, vượt qua 55 giây tính làm 2 phút, đây cũng là trải qua internet tín hiệu lùi lại làm được chính xác tính toán. Đồng thời còn có mặt khác hạng nhất phí dụng, đó chính là di động internet phí dụng, ở nhà ngươi có thể liên tiếp mạng không dây dùng di động lên mạng, ở bên ngoài muốn lên mạng nói, phải yêu cầu di động tự chủ di động internet, cái này phí dụng cũng không cao, mỗi tháng 10 nguyên tùy tiện dùng, đương nhiên đối với thích lướt sóng người tới nói đúng không tính quý, nhưng là đối với sẽ không lên mạng Cái này nghiệp vụ hoàn toàn không cần thiết hay. Chu tiếu năm tự nhiên yêu cầu lên mạng, bởi vậy đối cái này nghiệp vụ liền rất chú ý. Cái này, tổng cảm thấy có điểm mệnh. Tiểu cô nương nghe vậy, cười nói, nếu là trong nhà cùng đơn vị có mạng không dây, hoàn toàn không cần thiết xử lý di động Internet. Sở dĩ có di động Internet cái này nghiệp vụ, cũng là vì những cái đó bên ngoài tác nghiệp người làm suy xét. Đương nhiên nếu là tình huống đặc thù, tỉ như ngẫu nhiên yêu cầu ở không có mạng không dây trong hoàn cảnh công tác có thể ở chúng ta điện tín công ty trên mạng ngôi cao khai thông cái này nghiệp vụ như thế nào khai hàn đinh chính tò mò hỏi tiểu cô nương đem mới tinh di động mở ra đem điện thoại tạp khảm nhập trong đó sau đó đưa điện thoại di động khởi động máy thông qua di động tự mang hồng mông công cụ tìm kiếm tìm thấy được điện tín công ty chủ trang phóng tới chu tiếu năm trước mặt một bốn hai khoa học kỹ thuật cuộc khởi lao tiên sinh ngài xem đây là chúng ta điện tín công ty chủ trang chỉ cần thông qua cái này đăng nhập cửa sổ Đưa vào số di động của ngài mã cùng lâm thời thiết chí điện báo tin nhắn con số, liền có thể tiến vào chúng ta điện tín công ty tự chủ phục vụ cửa sổ. Nàng dựa theo nhắc nhở, đưa vào nghiệm chứng mã, tiến vào tự chủ phục vụ giao diện, chỉ vào trong đó một cái phục vụ hạng mục nơi này chính là di động internet khai thông cửa sổ. Tiến vào sau dựa theo nhắc nhở, sẽ có khai thông cùng đóng cửa hai cái lựa chọn. Tỷ như ngài hiện tại khai thông, chỉ cần ở tháng 11 nhất hào trước một ngày đóng cửa, liền sẽ không thu ngài tháng sau phí dụng. Gia nhập vượt qua thời gian này, liền sẽ nhiều khấu ngài một tháng ví dụng. Chu tiếu năm nhìn đến tiểu cô nương lược hiện vụng về lại cũng còn tính thuần thục động tác, cười nói, vẫn là các ngươi người trẻ tuổi hiểu nhiều lắm. Tiểu cô nương cười ra hai viên má lúm đồng tiền, lão tiên sinh, ngài muốn khai thông cái này nghiệp vụ sao? Ta liền không cần, trong nhà cùng đơn vị đều có thể nệm được, trên cơ bản rất ít đi cái thứ ba địa phương. Kiếc hảo, cảm tạ ngài hân hạnh chiếu cố. Chu tiếu năm xử lý xong, đến phiên hàn đình chính. Chờ hai người đi ra điện tín đại sảnh, từng người bảo tồn đối phương dây số, lúc này mới vượt hùng dũng hoai vệ, khí phách hiên ngang nện bước, đi hướng giao thông công cộng chạm điểm. Hồng Nông công ty di động là cảm ứng công năng, không có ấn phím, cầm ở trong tay có thể cảm giác được nặng trĩu, chính là cái này trọng lượng cùng đại ca đại bất đồng, sẽ làm người cảm thấy khí phách ăn hái, kiên định tiêu ngạo. Đương nhiên cũng duy trì viết tay, cùng giọng nói đưa vào, cái này làm cho mặc dù là sẽ không biết chữ người, cũng có thể càng nhanh và tiện sử dụng rất nhiều bị phái đến hoa quốc phóng viên nhìn đến hồng ngông tập đoàn sản phẩm đều bị thật sâu khiếp sợ tới rồi bọn họ cảm thấy chính mình quốc gia khoa học kỹ thuật đã là thế giới này tối cao hàng ngũ chính là nhìn đến hoa quốc hồng ngông sản phẩm bất luận là vẻ ngoài vẫn là công năng đều rất xa ném rất chính bọn họ quốc gia sản phẩm hồng ngông tập đoàn lấy bản thân chi lực kéo hoa quốc khoa học kỹ thuật thụ này bản thân chính là một kiện làm vô số người nước ngoài khó có thể tiếp thu sự thật nhìn hiện tại đế đô phát triển tình huống ngắm lại chính bọn họ quốc gia cao lầu săn sát nhìn nhìn lại hiện giờ thông tin thiết bị cảm giác sâu sắc mê hoặc này rốt cuộc là như thế nào làm được Leo làm mễ quốc phái tới phóng viên đương nhiên không phải lén lút hiện giờ Hoa quốc ngoại giao ở vào như thế bọn họ này đó ngoại quốc phóng viên thực dễ dàng là có thể bắt được Hoa quốc chú Hoa phóng viên chứng hắn ở tham quan Đế đô nhất hảo cửa hàng khi biểu tình là hoàn toàn khiếp sợ cùng mở bước đặc biệt là nghe được tiêu thụ đối sản phẩm giới thiệu hoàn toàn là một lần nữa đắp nặn hắn khoa học kỹ thuật quan niệm Tự mình thể nghiệm một chút máy tính tính năng, còn có mặt trên đang ở chậm rãi bị bỏ thêm vào công cụ tìm kiếm, hắn cho rằng đây là hạng nhất vĩ đại phát minh. Đặc biệt là đối với bọn họ phóng viên tin tức tới nói, báo chí truyền bá con đường cùng truyền bá tốc độ trung quy hữu hạ, nhưng là chỉ cần trong nhà cụ bị một máy tính, hắn đem tin tức biên tập thượng truyền, bất luận kẻ nào đều có thể xem tới được. Đây là hạng nhất vĩ đại tin tức biến cách. Xin hỏi, vì cái gì này đó sản phẩm kêu Hồng ngông, Hồng ngông là có ý tứ gì? Hắn dò hỏi bên người tiêu thụ. Tiêu thụ lấy lưu loát tiếng Anh cùng đối phương tiến hành rồi giới thiệu. Đây là hoa quốc một cái từ ngữ. Ở Thái cổ thời kỳ, thiên địa còn ở vào một mảnh hôn đột khí, mà loại này tự nhiên khí chính là hồng nông. Tại đây đoàn khí thể trung ra đời một vị thần chỉ. Đây cũng là hoa quốc thần thoại hệ thống nhất cổ xưa thần. Hắn sau lại dùng một thanh đại dịu bổ ra này đoàn hôn đột, thanh khí bay lên hóa thành thiên, cho khí trầm xuống định vị mà. Lúc sau bàn cổ kiệt lực mà chết, thân thể các bộ vị hóa thành thế gian vật. Khai sáng một cái tân kỷ nguyên. Hồng Nông chỉ là một cái thô thiển khái niệm, ý vị về sau muốn trở thành kia khai thiên tích địa người mà nỗ lực. Vê một hồi lâu mới nói, chẳng lẽ đây là thượng đế. Nữ tiêu thụ cười gật đầu, có lẽ cùng các ngươi quốc gia thượng đế là một cái ý tứ đi. Hắn cuối cùng mua đi rồi hai dạng sản phẩm, một nổ kẻ phục cùng một bộ di động, trở lại công tác địa điểm, liền bắt đầu biên soạn bài viết, chuẩn bị gửi qua biêu điện về nước nội. Ngay đầu tiên tiêu thụ tình huống thực hảo nhưng đồng thời cũng động quốc nội một ít khoa học kỹ thuật xí nghiệp bánh kem. bọn họ cấp quen biết người gọi điện thoại, được đến kết quả lại không lạc quan. đơn giản là hồng ngông là được đến mặt trên khẳng định một nhà xí nghiệp, hơn nữa liền tính là cho bọn hắn lại đại phát triển không gian. cũng trời đông giá rét không được này viên đại thụ. đồng thời cũng có tin tức tốt, hồng ngông rất nhiều nghiên cứu khoa học thành quả đều xin độc quyền. bọn họ nếu là có hứng thú, hoàn toàn có thể sử dụng. đương nhiên độc quyền phí muốn hay không cấp, cấp nhiều ít, cái này liền phải xem hồng ngông y tứ. Tin tức thực mau truyền tới nước ngoài, khi bọn hắn nhìn đến Hồng Ngông sản phẩm, chỉ cảm thấy chấn động cùng không thể tưởng tượng. Nhìn xem chính mình hiện tại dùng máy tính cùng tay để thông tin, nhìn nhìn lại Hồng Ngông công ty sản phẩm, này hoàn toàn không ở một cái mặt thượng. Bọn họ quốc gia không phải khoa học kỹ thuật nhất phát đạt quốc gia sao? Vì cái gì ở khoa học kỹ thuật phương diện, cư nhiên bị cực độ lạc hậu hoa quốc cấp ném ở phía sau? Thượng tầng người nhìn đến nhiều, nhưng bình thường dân chúng càng có rất nhiều tưởng như thế nào mua sắm như vậy sản phẩm ở như vậy nhu cầu dưới hảo chút quốc gia buôn bán bên ngoài xí nghiệp bắt đầu đem tầm mắt nhắm ngay hoa quốc hồng ngông nếu quốc nội có nhu cầu vậy thuyết minh có ích lợi sinh ra bọn họ hoàn toàn có thể từ hồng ngông bên này đặt hàng sản phẩm mang về quốc nội bán lấy kiếm lấy trung gian trên lệnh giá đương nhiên nay trong đó sẽ có các loại thuế vụ sinh ra vận về nước nội giá cả khẳng định không thấp còn là có đến kiếm chúng ta quốc nội ai cùng hồng ngông công ty hợp tác rồi Một vị màu nâu nhạt tóc trung niên nam tử mắt lạnh nhìn phòng họp người. Ta phái người điều tra quá, không có người cùng đối phương hợp tác quá. Kia bọn họ Chịp là nơi nào tới? Nam tử sao có thể tin tưởng, Chịp chính là máy tính cùng di động quan trọng trái tim, không có thứ này, là không có khả năng làm được. Chỉ một Chịp, có lẽ có thể trải qua nhân công, hao phí thật lớn sức người sức của làm ra tới, nhưng đây là một nhà công ty. Hơn nữa máy tính cùng di động đưa ra thị trường, tuyệt phi là 10 đài 8 đài. Xem Quốc nội phóng viên truyền lại trở về tin tức, Hồng Nông tập đoàn chính là ở Hoa Quốc các thành phố lớn thiết lập tiêu thụ quầy chuyên doanh, này liền không phải cái số lượng nhỏ. Nếu là cùng Hoa Quốc mặt khác mấy nhà xí nghiệp như vậy, làm được sản phẩm xa xa lạc hậu với chính mình quốc gia, tóc nâu nam tử còn sẽ không như thế tức giận. Nhưng hiện tại vấn đề là, nhân ra sản phẩm, đầu tiên bên ngoài xem thượng, liền một câu áp đảo chính mình quốc gia sở hữu xí nghiệp. Nhìn xem hiện tại bãi ở trước mặt hắn máy tính nhìn nhìn lại tin tức bản thảo ảnh chụp chung máy tính hắn là khất cái sao tin tức bản thảo nói thực minh bạch đây là hồng mông tập đoàn tự chủ nghiên cứu phát minh chìm tên gọi nữ hoa cùng chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ thỉnh chú ý ngươi thái độ bên cạnh một vị nữ sĩ sắc mặt không phải rất đẹp nhìn chằm chằm tóc nâu nam tử khí thế lực hiện cường ngạch lên tóc nâu nam tử bị nghẹn một chút tốt xấu là áp xuống đáy lòng bạo nộ cảm xúc có cần hay không phái người nữ sĩ liễm mi, ngươi khi bọn hắn là ngu ngốc Nếu chúng ta không có nhận được nhà này công ty đơn đặt hàng, vấn đề còn chưa đủ minh bạch. Phòng họp lâm vào lâu dài trầm mặc. Hồi lâu lúc sau, mới có một người đột ngột mở miệng, chuyện này không có khả năng. À, sự thật đã bại ở trước mặt, thừa nhận đi, Hoa Quốc đã bắt đầu khoa học kỹ thuật của khởi. Nữ sĩ cũng lo lắng, chính là nàng càng lo lắng này nhóm người đến bây giờ còn thấy không rõ hiện thực, kia mới là lớn nhất tai nạn Trước mắt Mễ quốc đang ở tiến hành hạng nhất trọng đại biến cách, chính là không nghĩ tới tới gần thành công hết sức lại đột nhiên toát ra tới một cái hoa quốc hồng ngông nếu là đối mệ quốc tạo thành đánh sâu vào kia hậu quả chỉ sợ sẽ rất khó xem chúng ta bên này cũng muốn nhanh hơn tốc độ lãnh đạo quốc địa vị tuyệt đối không thể giao động thóc nâu nam tử hắc mặt cắn răng nói nhưng mà liền ở bọn họ muốn triển khai chặt chẽ hành động thời điểm hoa quốc cả vạt người ngô tiên sinh triệu khai một lần phóng viên sẽ hiện trường có đến từ đông đảo quốc gia chú hoa quốc phóng viên đầu tiên bọn họ nhằm vào hoa quốc hồng ngông chuyện này tiến hành rồi chặt chẽ đặt câu hỏi Nô Tiên Sinh trả lời tích thủy bất lẩu, nhìn như đều trả lời vấn đề, kỳ thật quan trọng nhất trung tâm vấn đề, trước sau ở cùng bọn họ đánh thái cực. Nước ngoài phóng viên trong lòng nôn nóng lại cũng bất đắc dĩ, đây là nhân ra chính mình kỹ thuật, không cho hấp thụ ánh sáng khẳng định là đã sớm nên suy nghĩ cẩn thận. Chính là Hoa Quốc suy nhược lâu ngày đã lâu, bọn họ tựa hồ không muốn tiếp thu cái này đột nhiên bắt đầu phát lực sự thật. Xin hỏi Nô Tiên Sinh, nhằm vào kế tiếp kinh tế chiến lược bố trí, ngài có cái gì phương hướng sao? Mở miệng chính là một vị mỹ nữ phóng viên nô tiên sinh nhìn nàng hữu hảo cười trước mắt hoa quốc đã kiến thành trên thế giới đệ nhất tòa chân chính ý nghĩa thượng năng lượng mặt trời phát điện trạm này quy mô cùng phát điện lượng đủ để cùng hai tòa siêu đại hình phát điện nhiệt điện nhiều năm phát điện lượng rằng co bình nhìn đến phía dưới phóng viên toàn bộ lộ ra khiếp sợ ánh mắt nô tiên sinh tiếp tục lấy thuần hậu tiếng nói nói lúc sau hoa quốc sẽ liên tục kiến tạo năng lượng mặt trời phát điện trạm cuối cùng thay thế được phát điện bằng sức nước cùng phát điện nhiệt điện vì cái này lọt vào phá hư toàn cầu hoàn cảnh làm ra ít ỏi lực lượng cùng công hiến đồng thời thản quốc cũng cùng quốc gia của ta tiến hành rồi năng lượng mặt trời phát điện trạm xây dựng đơn đặt hàng này này liền vi rượu lạc hậu kỳ hoa quốc còn sẽ ở trong thời gian ngắn nhất nghiên cứu chế tạo ra dựa điện lực điều khiển thay đi bộ công cụ đem ô tô khói xe tiêu hao ngăn chặn ở lúc ban đầu giảm bất đối dầu mỏ loại này không thể tái sinh tài nguyên quá độ tiêu hao nay tin tức tuyệt đối coi như là rung trời vang lớn Trước mắt bất luận cái gì quốc gia đối dầu mỏ đều xem thực trọng, thậm chí còn có công nghiệp máu cái cách nói này, đồng thời chỉ cần nắm giữ dầu mỏ, là có thể nắm giữ thế giới quyền lên tiếng cách nói, là có chủ yếu tác dụng ở châm du cùng sang thượng, tiếp theo chính là công nghiệp hóa học độ dùng, nếu là Hoa Quốc có thể nghiên cứu phát minh ra lấy điện lực thay thế được máy móc nhiên liệu thành quả, ít nhất Hoa Quốc ở dầu mỏ nhu cầu lượng thượng tướng sẽ đại đại hạ thấp, duy nhất chỗ tốt chính là không hề bị thế giới dầu mỏ tổ chức bắt cóc cùng cản tay. Hoa quốc đất rộng của nhiều, trước mắt đã thăm dò chỗ vài chỗ mỏ dầu, dựa theo ngô tiên sinh cách nói, ngày sau hoa quốc dầu mỏ hoàn toàn có thể cung ứng chính mình sử dụng, có đủ hay không đó chính là về sau sự tình, hiện tại ai cũng vô pháp dự kiến. Lần này phóng viên xét đều không phải là là bảo mật tính, ở cả nước các đại TV cùng Internet tiến hành rồi phát sóng trực tiếp, chỉ cần mở ra Hồng Nông TV, trang đầu biểu ngữ chỉ định là có thể lập tức nhìn đến. 143 Cố nhân Có thể mua nổi máy tính Trên cơ bản đều là cái này quốc gia lương cao nhân sĩ, bọn họ bằng cấp cùng tầm mắt tự nhiên không thấp, đối với quốc gia tình hình chính trị đương thời cũng là quan tâm. Nghe được Nô Tiên Sinh nói, rất nhiều người đều nhịn không được kích động lên. Vô hắn, dựa điện lực điều khiển thay đi bộ công cụ, giá cả khẳng định so với thiêu châm du muốn thấp rất nhiều, đến nỗi động lực như thế nào, hiện tại không hảo có kết luận, còn phải chờ đến sản phẩm ra đời mới có thể tự mình cảm thụ một chút. Tống tinh thần đóng cửa video, phóng viên sẽ kết thúc. Lúc sau tạo thành hình ảnh, sẽ bằng mau tốc độ chuyển khắp. 5 phút sau, bàn làm việc thượng di động vang lên. Nàng cầm lấy tới, nhìn điện báo giấy số, hoạt động chuyển được. Thế nào? Khi nào có thể thực hiện lời nói của ta? Bên kia, nô tiên sinh cười hòa ái dễ gần. Ngài lời nói đều nói ra đi, ta sao có thể làm ngài thua đâu? 3 năm trong vòng khẳng định có thể nhìn đến, thả động lực không thể so châm du động cơ, hoặc là ngươi còn muốn huyền phủ xe hơi bên hai theo sau truyền đến ngô tiên sinh kia thuần hậu tiếng cười ngươi này tiểu nha đầu thật sự là làm ta mở rộng tầm mắt huyền phù xe hơi là như thế nào huyền phù nơi này đề cập đến lượng tử cơ học chọn dùng chính là phản trọng lực nguyên lý muốn nói ta sẽ đảm nhiệm cái này tổng thiết kế sư có ngài tới an bài nghiên cứu khoa học đoàn đội đồng thời không trúng chạy truyền cảm đường bộ cũng sẽ liên quan làm ra tới ngô tiên sinh nói ta là thực chờ mong bất quá phát triển quá nhanh sẽ bị người mơ ước tiến tới chen ép Vẫn là lấy ổn vì chuẩn, ở ổn định cơ sở thượng, nhanh hơn tốc độ. Đồ vật đều ở ta trong đầu, chỉ cần căn cứ kiến thành, hết thể đều sẽ bay nhanh phát triển. Nàng đối này rất có tự tin, còn muốn cảm ơn ngài sân bay. Này so với ngươi vì cái này quốc gia làm, không đáng giá nhắc tới. Nô tiên sinh cũng không để ý, đường sắt vận chuyển cũng sẽ dần dần hoàn thiện. Nếu không phải ngươi luyến tiếp rời đi tùng hải thị, lưu tại đế đô sẽ càng an toàn. Điểm này ngài yên tâm, tự bảo vệ mình năng lực ta còn là có. Mặc kệ ai tới, ta đều không sợ. Như thế liền hảo, chờ sân bay tu sửa hoàn thành, ta sẽ tự mình qua đi tham gia thí phi nghi thức. Đến lúc đó hẳn là có thể nhìn đến chúng ta tự chủ nghiên cứu phát minh phi cơ, hoa phá trường không. Sẽ có ta ở đây. Cuối cùng ba chữ, làm nô tiên sinh không khỏi cũng cảm xúc mênh mông lên. Hảo, có ngươi ở, ta liền an tâm rồi. ân đừng lo lắng, mồ hôi và máu sẽ không bạch lưu. thản quốc là hoa quốc hữu hảo quốc gia. Trước mắt quốc nội còn có gần 7 thành quốc dân không dùng được điện lực chiếu sáng, đầu tiên chính là địa lý vị trí không có ưu thế, tiếp theo chính là kinh tế tương đối muốn càng thêm là hậu. Phía trước biết được quốc nội kiến tạo năng lượng mặt trời phát điện trạm, bên kia phái người tới hiểu biết tình huống, biết được kết quả sau, Thản Quốc liền nghĩ ra tiền thỉnh Hoa Quốc hỗ trợ tu sửa năng lượng mặt trời phát điện trạm. Ngô tiên sinh đáp ứng rồi xuống dưới, hơn nữa cung cấp vô tức cho vay, xây dựng đội ngũ đã vận tải vật tư xuất phát. Hiện giờ Ngô tiên sinh cư trú phòng ở dùng cũng là năng lượng mặt trời điện bản mỗi ngày lượng điện tổn trữ lượng vì một trăm độ tả hưu lớn nhất tổn trữ giá trị vì hai độ chẳng sợ hậu kỳ hai tháng không ra thái dương làm theo không cần lo lắng cắt điện bởi vì sẽ không tạo thành ô nhiễm môi trường quốc nội đệ nhị tòa năng lượng mặt trời phát điện trạm cũng ở xây dựng giữa chờ đến cũng đủ chống đỡ cả nước háo điện tổng sản lượng khi những cái đó thủy lợi cùng phát điện nhiệt điện xưởng đều sẽ báo hỏng sau đó dỡ bỏ còn hoa quốc một cái trong sáng không trung nhà ấm trồng hoa Tống tinh thần đang ở nhổ trồng tân phong lan, này đó phong lan đều là tại đây tòa sơn đầu khai quật, bị nhổ trồng tới rồi nhà ấm trồng hoa tiến hành đào tạo. Lúc này nàng đột nhiên ngừng đầu, nhìn về phía nào đó phương hướng, sau đó khỏe môi chậm rãi lộ ra một mặt cười nhạt. Vô khiêm, có khách nhân tới, đi nên đón một chút. Mặc vô khiêm đi hướng ngung viên trước môn, lại đây khi bên này không có bất luận cái gì động tĩnh ngay sau đó, áo trên trong túi di động vang lên. Mặc quản gia, ngoài cửa có một vị nhiếp tiên sinh tới chơi muốn gặp một lần tống tiểu thư cho đi tiểu thư ở ngung viên mặc vô khiêm nói chân núi bảo an xoay người ấn xuống cái nút dây nặng điêu lan cửa sắt chậm rãi hướng hai bên mở ra nhiếp tiên sinh ngài thỉnh tống tiểu thư ở ngung viên cảm ơn nhiếp từ gật đầu nói tạ diêu lên xe cửa sổ màu đen xe hơi theo đường bẻ từ hoán mặt thượng đi tới một đống cổ kính nơi ở trước cao tới màu đỏ thắm cửa gỗ mặt trên treo một khối tấm biển viết ngung viên hai chữ ở công viên phía trước núi giả hồ nước biên đứng một vị thân xuyên màu đen tây trang hôn huyết nam tử xe chậm rãi dừng lại mặc vô khiêm tiến lên thái độ cung kính mà không nịnh nọn, xin hỏi là nơi nào tới khách nhân nhiếp tử mở cửa xe xuống xe ta là từ đế đô tới nhiếp tử đặc phương hướng tống tiểu thư cầu thú một gốc cây phong lan vì trong nhà lao giả mừng thọ nhiếp tiên sinh xin theo ta tới hắn đi ở phía trước mang theo nhiếp tử bước vào dày nặng cửa gỗ. Nhiếp tử vô luận như thế nào đều không thể tưởng được, ở cái này hẻo lánh tiểu huyền thành, cư nhiên sẽ có như vậy một tòa bên ngoài đảo viên giống nhau chỗ ở. Vừa vào cửa cho dù một mảnh phảng phất giống như tiên cảnh tư gia viên lâm, lâm viên nhiều vì hồ nước, bên trong các màu cẩm lý lay động trong đó, mười mấy tòa hình thức khác nhau núi giả tọa lạc ở trong nước, cẩm lý vui sướng xuyên qua trong đó. Trong viện hoa cỏ đan sen có hưng thú thả kiêm cụ mỹ cảm cùng khí chất, bước chậm ở chín khúc trên hành lang trong không khí đều mang theo làm nhân tâm ngực lỏng lẻo tươi mát hơi thở hơi thở chung có bùn đất hương thơm cùng hoa một thanh hương hành lang hạ màu đỏ đèn lồng ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng lay động chim tước cũng ở chi đầu ti minh ngâm sướng chỉ trên mặt mơ hồ còn có thể nhìn đến chưa hoàn toàn tan đi đám sương nói là bầu trời giao chỉ cũng không quá gâu gâu gâu gâu go, go! ở nhiếp từ hoàng thần công phu một con cậu từ nơi xa bùn bùn chạy tới cậu chào chào động hành lang gấp khúc sàn nhà nghe đi lên lực đạo liền không nhẹ Mạc vô khiêm tiến lên hai bước, ô truy, trong nhà có khách, không cần hồ nháo. Ô ô ô truy đầu lập tức liền héo xuống dưới, đôi chó cũng rút xuống, mất mát chuẩn bị xoay người chạy đi. Mạc vô khiêm bất đắc dĩ thở dài, đi tìm lưu sư phò ăn thịt sương cốt đi, hôm nay giữa chưa cho người hầm xương sườn. Ô truy đột nhiên ngừng đầu, ngay sau đó, lỗ thai chi lăng đi lên, cái đôi cũng một lần nữa nết lên tới, lay động giống như tiểu quạt, gâu gâu gâu. Nhếp từ không khỏi tò mò, nay cẩu nhìn qua thực thông linh tính. Là, đây là trong nhà tiểu thiếu gia dưỡng Cẩu, danh gọi Ô Truy, linh tính mười phần. Mặc Vô Khiêm cười phù hợp, dẫn hắn đi qua hành lang gấp khúc, xuyên qua trung đường, sau đó đi vào phía sau trong viện. Cái này vườn diện tích tương đối tới nói muốn lớn hơn nữa, cảnh sắc cũng càng thêm xa hoa lộng lẫy, mà liền ở sân phía tây nam, có một tòa toàn trong suốt pha lê nhà ấm trồng hoa. Đẩy ra pha lê nhà ấm trồng hoa môn, bên trong xuất hiện một vị thân xuyên màu đỏ nửa tay áo váy dài thiếu nữ, tóc dài sơ thành bánh quay chèo biện rời giặc đáp ở trước ngực cho người ta một loại lười biếng vũ mị cảm giác Tiểu thư nhiếp tiên sinh tới mặc vô khiêm biên nói biên hướng nhiếp tử làm cái thỉnh thu thập nhiếp tử nhấc chân đi vào phía sau hai gã bảo tiêu theo sát sau đó mặc vô khiêm cuối cùng vào cửa cũng đóng lại cửa kính thống tinh thần hơi hơi híp híp mắt sau đó nhìn về phía nhiếp tử không thể không nói đây là một vị tướng mạo đoạt thiên địa tạo hóa nam tử toàn thân đều nhuộm dần này một cổ quý khí thon dài mắt phượng đôi mắt một chút thượng chọn Chỉ lệnh người cảm thấy nhiếp nhân tâm phách Tới Nàng bên môi mỉm cười, mắt hàm ấm cười Nhiếp từ hơi lăng, theo sau gật gật đầu Tân, cô ý tới cầu một gốc cây cực phẩm phong lan Vì trong nhà ông ngoại mừng thọ Tống tiểu thư nhưng có đề cử Vậy này một gốc cây đi Tống tinh thần chỉ vào một gốc cây hà lan Đầu năm tải bồi ra tới Tên gọi Nam cực tiên ông Nhiếp từ tiếp được nàng lời nói Tống tinh thần tươi cười càng thêm sán lạ Đúng vậy Ngươi nhưng thật ra có thể nhìn ra được tới Còn tính không tồi Nhắc tới hoa hồ Cấp này cây phong lan rót định lượng thủy Sau đó liền nhìn đến nhiếp từ đột nhiên nâng lên tay Chạm đến đến nàng gương mặt Hai vị bảo tiêu Mặc vô khiêm Nhiếp từ một hồi lâu mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây chính mình làm cái gì Sau đó sắc mặt ẩn ẩn có chút biến hóa Hắn vừa rồi làm cái gì Không đợi tiêu hóa đáy lòng quỷ dị cảm xúc Theo sau dư vị vừa rồi đầu ngón tay chạm vào má nàng xúc cảm Tinh tế chân mềm. Thả mang theo nhàn nhạt độ ấm, có lẽ là nàng cùng phong lan tiếp xúc thời gian rất dài, chính mình mơ hồ có thể ngửi được trên người nàng phát ra hương khí. Nay cổ hương khí không giống thuần túy mùi hoa, còn hỗn hợp mặt khác một loại nói không rõ, thả mạc danh quen thuộc hương vị. Bảo tiêu ở phía sau quả thực muốn dọa choáng váng, trong mắt đều thiếu chút nữa ngã xuống hốc mắt. Nay vẫn là bọn họ vị kia không dính khói lửa phàm tục nhiếp ra thiếu ra sao. Người quen biết hắn đều biết, vị này ra có nghiêm trọng cảm tình thói ở sạch nghiêm trọng đến bị nữ nhân đụng tới đều phải kén cánh tay biến sắc mặt đụng tới quần áo ném quần áo đụng tới da thịt có thể tẩy thoát ra trước mắt đây là có chuyện gì hán hán cư nhiên chủ động đụng vào tống tiểu thư nhân ra tống tiểu thư cũng không phải cái tầm thường cô nương hồng ngông tập đoàn lão bản địa vị ở nữ tính bên trong tuyệt đối là kim tự tháp đỉnh chẳng sợ tài lực so không được nhất thiếu khá vậy không phải tùy ý khinh bạc xin lỗi nhiếp từ lung túng nói kiểm không ngại nàng mang tới hà lan Phong tới nhiếp từ trong tay, trừ bỏ tới cầu lấy phong lan, còn có chuyện gì? Nhiếp từ che giấu rớt xấu hổ tâm tư, nói: "Hồng nông tập đoàn chủ đánh khoa học kỹ thuật sản phẩm, ta danh nghĩa nhiếp thị tập đoàn tài chính mấy năm nay cũng có tiến quân nghiên cứu khoa học lĩnh vực ý tưởng, chỉ là tạm thời không có tìm được thích hợp hợp tác đối tượng, không biết Tống tiểu thư có hay không cái này hứng thú." Tống Tinh Thần trầm mặc một lát, theo sau gật đầu, "Có thể tâm sự, đi thôi." Đi đến bên cạnh cái ao rửa sạch sẽ tay. Mọi người rời đi nhà ấm trồng hoa, đi phía trước thính đi. Nàng không nghĩ tới, ở thế giới này cư nhiên có thể gặp được người nam nhân này. Đã từng nàng đi qua một cái thế giới, ở bên trong thân phận là một cái phong kiến vương triều công chúa, mà hắn còn lại là thế giới kia trời sinh Phật tử, chú định là muốn đem Phật Pháp phát dương quang đại. Nàng cùng đối phương không có bất luận cái gì tư tình, lại nhiều có liên quan. Bởi vì vị kia công chúa thâm đế vương xung ái, tính cách rất là kiêu căng, cuối cùng làm hại hoàng hậu hoặc thai sinh non. Hoàng hậu nhà ngoại quân trọng, hoàng đế vì cấp hoàng hậu và nhà ngoại một công đạo, đem cái này thương yêu nhất nữ nhi đưa đến hoàng gia chùa triển, vì hoàng hậu hoạt rất thai nhi chuộc tội cầu phúc. Cũng may kia thai nhi là vị công chúa, mà hoàng hậu trải qua điều trị, vẫn chưa thương cập căn bản, bằng không nàng vị này phi tần sinh hạ tới công chúa, khả năng sẽ thảm hại hơn. Một bốn bốn hợp tác. Có lẽ vị này công chúa đích xác đáng chết, ở hoàng gia chùa triển không đủ hai tháng, liền nhân nhiễm phong hàn, cuối cùng không trị bỏ mình. Tống tinh thần cũng là lúc ấy túi người vị này công chúa. Mấy ngày sau thấy được một người tuổi trẻ tiểu hòa thượng, lớn lên mi thanh mục tú. Sở dĩ có thể khiến cho nàng chú ý, là bởi vì cái này tiểu hòa thượng quanh thân che lấp không được công đức kim quang, lộng lây bắt mắt, cực kỳ loa mắt. Hắn mới sinh ra thời điểm, phủ đệ đầy trời kim quang, lễ tắm ba ngày cùng ngày, hoàng gia chùa triển chủ trì liền tự mình đi hắn trong nhà, báo cho đối phương cha mẹ, tiểu hòa thượng là trời sinh Phật tử, cần phải nhập Phật môn tu hành. Tiểu hòa thượng cha mẹ tự nhiên là phản đối, chính là ở lúc sau 2 năm, hắn bệnh nặng tiểu bệnh không ngừng, cơ hồ xem như triển miên giường bệnh. Cha mẹ trung luyến tiếp nhi tử tiếp tục chịu khổ, chỉ phải đem nhi tử đưa đến hoàng gia chùa triển chủ trì trong tay, hủy vài thống khổ rời đi. Lệnh nhân xương kỳ chính là, đi vào chùa triển, đứa nhỏ này lại dần dần khắc phục, mãi cho đến khi đó 20 tuổi, cũng chưa lại nhiễm bệnh. Tống tinh thần biết được trời sinh Phật tử, ở nàng tự thân sinh trưởng trong thế giới liền có Phật tu tồn tại. Phật tu bất đồng với phàm tục Phật giáo, chủ yếu lấy Phật Pháp tu luyện là chủ, Phật Pháp đối lập với mặt khác công Pháp phổ biến muốn càng thêm thâm ảo, người bình thường khó tu luyện chi đại thành. Nhưng là trời sinh Phật tử là cái ngoại lệ, loại người này có thể nói là chuyên môn vì Phật gia tu luyện điển tịch mà sinh, chỉ cần không chúng đồ ngã xuống, chú định là muốn đắc đạo phi thăng, đạp đất thành tiên. Sau lại hai người ngẫu nhiên sẽ tâm sự Phật Pháp, nàng ở thế giới kia chỉ là ăn ăn uống uống, tranh thủ thời gian liền đi du sơn ngoạn thủy. Chỉ đợi không đến 30 năm liền tự mình tử vong, rời đi. Mà cái kia tiểu hòa thượng lại dần dần thành lão hòa thượng, lúc sau như thế nào, nàng liền không có lại chú ý. Sở dĩ xác định trước mắt nhiếp tử là cái kia tiểu hòa thượng, là bởi vì hai người tinh thần giao động giống nhau, sinh mệnh năng lượng cũng hoàn toàn tương đồng, hơn nữa kia thân lóe mù mắt công đức kim quang, như nhau từ trước. Có lẽ, so với lúc ban đầu nhìn thấy cái kia tiểu hòa thượng, quang mang muốn thiếu một chút, đại khái thiếu một phần trăm đi. Công đức kim quang không phải thiên đạo chiếu cố, mà là nhân quả che chở. Có lẽ ở đã từng mỗ một đời, hắn đã làm một kiện đáng giá vạn dân thành tâm cung bái việc thiện, những người đó thiện nghiệm tụ tập thành này đó công đức hộ thể. Này đó công đức có thể bảo hộ ngươi sống lâu trăm tuổi, bệnh tật không dính. Nhưng là ngươi muốn quát tháo làm ác, đáng chết vẫn là sẽ chết. Hai người ở cổ kính một chất ghế trên ngồi xuống, trong nhà tiểu nữ rong đưa tới trà xanh, sau đó nhìn một cái rời đi. Ngươi công ty có bao nhiêu nhân viên nghiên cứu? Hiện tại đại khái không đến 200 người, đều là mấy năm nay lương cao từ trong ngoài nước đào trở về các lĩnh vực kiệt xuất nhân sĩ. Trước mắt công ty đang ở tiến hành Internet an toàn nghiên cứu phát minh hạng mục, ta mua quá tống tiểu thư kỳ hạ hồng ngông máy tính. Mặt trên có hồng ngông an toàn vệ sĩ, cũng từng phái người muốn tiến hành phá giải, lấy thất bại chấm dứt. Hồng ngông an toàn vệ sĩ an toàn tính năng là thế giới đứng đầu, không gì sánh nổi, các ngươi công ty người ở trong vòng trăm năm là vô pháp phá giải. Hơn nữa cái này an toàn kỹ thuật cũng đã ứng dụng tới rồi quốc phòng thượng, các ngươi công ty có thể tạm dừng. Nàng đưa ra chính mình ý kiến, ta trong tay hiện tại có hạng nhất chạy bằng điện xe hơi nghiên cứu phát minh phương án, có thể cùng các ngươi công ty hợp tác, ta cung cấp kỹ càng tỉ mỉ nghiên cứu phát minh phương án, đến lúc đó được đến doanh số bán hàng, ta bốn, ngươi sáu. Nhiếp Tử Tựa Hồ cũng không ngoài ý muốn, có thể 5 năm, rốt cuộc dựa theo Tống tiểu thư cách nói, chúng ta hai người cùng làm này, đây Tống tiểu thư là chủ đạo chúng ta chỉ có thể xem như cái gia công thương cùng tiêu thụ đại lý thương. Ân, ta tin tưởng này khoản xe tương lai phát triển tiến cảnh. Hơn nữa trừ bộ động cơ điện nghiên cứu phát minh nguyên lý, mặt khác ta đều đã chỉnh báo quốc nội độc quyền cùng toàn cầu độc quyền. Chỉ dựa vào độc quyền phí, mỗi năm bảo thủ phòng trường ta sẽ có gần ba trăm triệu thu vào. Hậu kỳ theo làm phát, ta danh nghĩa độc quyền đủ để phiên thượng gấp mười lần, hai mươi lần, cho nên cũng không kém ngươi chút tiền ấy. Động cơ điện, nhiếp tử tò mò dựa điện lực điều khiển cực kỳ nàng hướng mặc vô khiêm gật gật đầu mặc vô khiêm xoay người đi vào bên cạnh trong thư phòng trở ra trong tay cầm một phần folder tống tinh thần đem folder đẩy đến nhếp từ trước mặt đây là trước mắt ta sửa sang lại ra tới tương quan tư liệu động cơ điện có bất đồng kích cỡ bình thường khoảng kinh tế khoảng cao xa khoảng cùng siêu xa hoa khoảng đồng thời xe hình có mini hình thường quy hình việt giá hình cùng xe thể thao hình xe vẽ ngoài thiết kế đồ cũng đã toàn bộ làm bản vẽ mặt thẳng tổng cộng 25 khoan xe hình, trong đó có 11 khoản là xe thể thao thiết kế. Lúc sau ta sẽ cùng ngươi ký tên hợp đồng tiến hành trao quyền, xe nhỏ đến Đinh Úc, lớn đến động cơ điện cùng với vẻ ngoài tiểu dáng, độc quyền toàn bộ đăng ký xong. Đương nhiên, giai đoạn trước đầu tư cũng là các ngươi vấn đề, mỗi năm buôn bán ngạch chỉ cần định kỳ kiếm được ta tư nhân tài khoản liền có thể. Nhếp tử không lời gì để nói. Đối phương đem hết thể đều suy xét ở trong đó, bọn họ chỉ cần lập tức thượng thủ không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Không biết này xe điện động lực như thế nào. Nàng từ hình ảnh trung tìm ra tam khoản xe thể thao, nay tam khoản trăm km gia tốc đều ở ba giây trong vòng. đương nhiên ta thiết kế đồ cùng nghiên cứu phát minh phương án TXT tiểu thuyết sở toán là không có bất luận vấn đề gì. Nếu như đến lúc đó thành phẩm không đạt được cái này hiệu quả, đó chính là các ngươi nghiên cứu khoa học đoàn đội tự thân vấn đề. Nguyên bản ta là tưởng lưu trữ chính mình công ty về sau sinh sản. Nếu ngươi tìm tới tới mà lúc sau ta công ty sẽ liên tục chiến đấu ở các chiến trường chữa bệnh nghiên cứu phát minh lĩnh vực, cái này hạng mục liền giao cho ngươi, gặp được không hiểu vấn đề, có thể tùy thời thông qua ngàn âm cùng ta liên hệ, sau khi trở về cho các ngươi đoàn đội thành lập một cái ngàn âm đàn, lại đem ta kéo vào đi, ta sẽ không định kỳ ở bên trong cho bọn hắn tiến hành giảng giải. Quan trọng nhất một chút, này sẽ là viết lại quốc gia của ta ô tô ngành sản xuất một lần biến cách, hy vọng ngươi tìm được người tốt nhất đều là hiểu được chức nghiệp tu dưỡng không cần cho ta gặp phải cái gì nhiễu loạn nhiếp từ biểu tình nghiêm túc lên tống tiểu thư yên tâm đi ta sẽ khẩn nhìn chằm chằm cái này hạng mục hiện giờ quốc nội ô tô chế tạo thương chỉ có hai nhà một nhà là hồng kỳ loại này xe cơ bản chỉ cung cấp cấp riêng đám người bình thường bá tánh là không có cái kia con đường mua sắm một nhà là thắng quang trước mắt chỉ làm loại nhỏ xe vận tải cơ bản sẽ không vượt qua hai bên phía trước nhiếp từ cùng đối phương liên hệ quá thắng quang lão bản từng thở dài nói Công ty nhưng thật ra tưởng nghiên cứu phát minh bình thường xe hơi, chỉ là trước mắt công ty xe vận tải đơn đặt hàng đã động lại thành đôi, hơn nữa nhằm vào động cơ này một kỹ thuật, bọn họ trước sau không chiếm được đột phá, liền tính là sinh sản ra tới, chỉ sợ cũng rất khó bán đến động. Tháng quan công ty kỹ thuật nhân viên ở ô tô chế tạo lĩnh vực vẫn là thực không tồi, chỉ ở sau hồng kỳ. Mà muốn ở động cơ thượng có điều đột phá, giai đoạn trước đầu nhập tất nhiên không phải cái số lượng nhỏ, hậu kỳ nghiên cứu phát minh ra tới. Ngày đó đầu nhập sẽ gánh vác đến mỗi một chiếc ô tô giá bán thượng, giá cả tất nhiên không thấp. Năng lực cao điều kiện tốt khách hàng, nhân ra đầu tuyển hùng kỳ. Năng lực kém, cũng mua không nổi xe hơi, tiền cảnh cũng không xem trọng. Hơn nữa quốc nội dầu mỏ trước mắt vẫn là khan hiếm trạng thái, mỗi năm đều phải từ nước ngoài tiến hành mua sắm. Đối phương xem hoa quốc không vừa mắt, dù giới cư cao không dưới, liên tính là mua nổi xe, chỉ sợ cũng nuôi không nổi. Nếu là có xe loại này xe điện ra đời, chỉ cần dựa điện lực điều khiển sẽ hoàn toàn viết lại quốc nội xe thay đi bộ lịch sử. Mỗi chiếc xe thượng đều có độc lập năng lượng mặt trời điện bản, điện bản là có thể điều khiển từ xa co duỗi. Thái dương thời tiết có thể triển khai ở xe đỉnh, gặp được mưa dầm thiên, thiên dương có thể điện bản còn có thể lùi về đến cốp xe góc, hoàn toàn không ảnh hưởng năng lượng mặt trời điện bản thọ mệnh. Thả bình ngắc quy tồn trữ lượng ở ba độ điện, mà xe điện trăm km tiêu hao lượng điện chỉ có không đến tám độ điện. Mặc dù là siêu chạy loại này động cơ điện cao tốc vận chuyển dưới tình huống. Trăm km cũng chỉ yêu cầu 12 độ điện. Nay phân hợp đồng, sẽ đem nhiếp thị tập đoàn lại lần nữa mang hướng một cái tân độ cao. Tống tiểu thư, không biết Tùng Hải thị quanh thân còn có thích hợp thổ địa sao? Nhiếp tư hỏi. Tống tinh thần hơi hơi sửng sốt, sau đó nở nụ cười, đẹp mặt mày đều tựa như trăng rằm, có, muốn đem nhà xưởng kiến ở chỗ này. Là có quyết định này, hơn nữa tới phía trước ta đối Tùng Hải thị tiến hành rồi khảo sát, hướng dương chấn bên này đã không có đủ thổ địa, nhưng là ở quanh thân còn thực chống trải. Hơn nữa nơi này trong tương lai mấy năm, sẽ trở thành quốc nội nhất có nghiên cứu khoa học giá trị cùng kinh tế thực lực công nghệ cao vương quốc. Ta là cái thương nhân, tự nhiên cũng tưởng cận thủy lâu đài phân một ly canh. Hắn cũng không có che giấu ý nghĩ của chính mình, hướng hồ hướng dương sân bay xây dựng, cùng gần 10 điều đường sắt trải, cũng vì ngày sau thương phẩm lưu thông sáng tạo nhất tiện lợi điều kiện. Kiếp hảo, làm hợp tác đồng bọn, ta sẽ giúp ngươi liên hệ một chút, đến lúc đó ngươi chỉ cần chờ trả tiền là được. Nàng gật gật đầu rốt cuộc ở thế giới này nhiếp từ này tiểu hòa thượng cũng coi như là nàng một cái người quen chẳng sợ hắn không có đã từng ký ức vô khiêm hai ngày này cùng tôn thị trưởng bên kia nhấc lên tốt tiểu thư không nóng nảy trở về có thể tạm thời ở bên này trụ hạ tống trạch phòng ở rất nhiều nhiếp từ trầm mặc một lát sau gật gật đầu phiền thoái tống tiểu thư tống tinh thần cười giống như ngoài cửa sổ mặt trời rực rỡ không phiền thoái người ta có một đoạn duyên phận phía sau hai vị bảo tiêu đều phải ra nẻ mở ra Vị này Tống Tổng, nói chuyện không khỏi cũng quá buôn phóng đi. Tuy nói là hợp tác quan hệ, nhưng bọn họ nhiếp thiếu cũng không phải cái loại này tham mộ nữ sắc người, thậm chí kính tạc không Mẫn! Di! Bọn họ xuất hiện ảo giác. Nhiếp thiếu như tiêm tựa hồ ở phiếm phấn hồng. Mụ mụ mễ nha, đây là thẹn thùng sao. Tống Tổng rốt cuộc là nào lộ yêu tinh cư nhiên có thể đem lục căn thanh tịnh như hòa thượng giống nhau nhiếp thiếu, cấp mê thành như vậy. Tống tinh thần cũng không bài xích ở tiểu thế giới yêu đương hoặc là kết hôn sinh con, rốt cuộc thân thể không phải nàng, huyết mạch tự nhiên cũng không thuộc về nàng. Nàng bất luận cái gì không thuộc về thế giới này năng lực, đều sẽ không quá độ đến đời sau trên người, bởi vậy sẽ không phá hư thế giới này hòa bình. Nhếp từ loại tình huống này thuộc về truyền sinh, cũng không phải trọng sinh, khái niệm bất đồng. Truyền sinh người là sẽ không lưu lại kiếp trước ký ức, trọng sinh tắc bất đồng. Hơn nữa thiên đạo pháp tắc, người thường là không có khả năng trọng sinh. Bởi vì người thường thần hồn, chống cự không được thiên đạo quy tắc cưỡng thúc, sau khi chết tinh thần thể sẽ bị thiên đạo trực tiếp tiến đi, đây là cưỡng chế hơn nữa không thể đối kháng pháp tác, phàm là ngươi sinh hoạt ở thế giới này trong phạm vi, liền sẽ không xuất hiện ngoại lệ. Một bốn năm tiểu tống lầm ta, trọng sinh người là sau khi chết chui quy tắc chỗ trống, có lẽ là vô ý thức, có lẽ là nào đó không thể diễn tả chi vật cố ý vì này, trừ phi bị thiên đạo chú ý tới sẽ chóc đối phương ký ức. Nhưng là loại tình huống này cực nhỏ phát sinh. Mặc dù đã xảy ra, đỉnh đầu cái kia tiểu gia hỏa phỏng chừng một giấc ngủ dậy, người này cũng không biết tiến hành rồi mấy vạn thứ luân hồi. Ở thượng trăm triệu tiểu thế giới nghỉ phép, Tống Tinh Thần chỉ phát hiện quá ít đòi mấy cái ngoài ý muốn, xác suất đại khái là 3000 phần vạn, đã cực thấp. Nơi này xác suất là 3000 vạn cái trong thế giới sẽ có một cái ngoại lệ, đều không phải là 3000 vạn người ngoài ý muốn. Trên cơ bản gặp được loại chuyện này, Tống Tinh Thần tổng hội nhìn một cái cái kia thâm ngủ tiểu gia hỏa, đem bờ Ug nói cho hắn. Muốn xử lý cũng chỉ là một ý niệm thời gian, thả đối phương còn vô pháp phát hiện càng không thể nào truy tung. Cùng tống tinh thần tách ra, nhiếp từ tạm thời ở tại Tống Trạch, hắn cũng phi thường thích nơi này. Cùng đình mây trang viên có điều bất đồng chính là, nơi này trang hoàng muốn càng thêm có loại lịch sử lắng động lại cảm, cảnh sắc cũng càng vì tinh xảo. Bởi vì đình mây trang viên tàng thư các, toàn bộ trang viên ở trăm năm trước đã bị chế tạo thành Trung Quốc và phương Tây thức giao hội trang viên phong cách, cơ bản giá cấu là gạch thạch bê tông bên trong trang trí càng thiên hướng với âu thức xa hoa phong cách ban đầu kiến trúc cũng không có dỡ xuống chỉ là tìm người chuyên môn xử lý bên trong như cũ duy trì cổ xưa bộ dáng một mục một, một thạch đều có sâu đậm khảo cứu chỉ là nhà cũ không thể nấu cơm cũng sẽ không đốt lửa gần lớn nhất khả năng đem có thể khiến cho hỏa hoạn thai hỏa ngầm đồ vật đều bóp chết ở lúc ban đầu hiện giờ nhà cũ duy nhất còn có thể nhìn đến hỏa tinh chính là trong từ đường hương đến nhiếp ra nhà cũ cũng bởi vì trăm năm trước trang viên thành lập mà trở thành nhiếp gia từ đường. Mỗi năm nhiếp gia lão tổ sinh nhật, nhiếp gia tộc nhân còn sót lại liền sẽ tiến đến tế bái. Nhiếp gia con vợ cả một mạch, sau khi chết đều sẽ bị đưa đến trong từ đường cung phụng, để hậu nhân tế bái. Tương lai nhiếp tử sau khi chết cũng sẽ như thế, hắn thê tử nhi tử đồng dạng. Sở dĩ nữ nhi không ở này liệt, chỉ vì nữ nhi cơ bản đều sẽ ngoại gả, nhiếp gia cũng không tán đồng cùng tộc liên hôn. Mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại, cơ bản vẫn là sẽ phu thê hợp táng không đạo lý nhiếp gia nữ nhi sau khi chết liền phải cùng trượng phu tách ra nhiếp gia nguyện ý nhân gia trượng phu cùng con cái chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng gọi điện thoại đem xe điện sự tình nói cho nhiếp thị tập đoàn tài chính nghiên cứu khoa học tổ người phụ trách bên kia được đến tin tức bảo đảm sẽ bằng mau tốc độ tới rồi hướng dương chấn cùng hắn hội hợp thiếu ra chúng ta khi nào hồi đế đô quá mười ngày tám ngày đi trở về cấp ông ngoại mừng thọ lúc sau còn phải về tới lão gia tử là tháng mười một sơ năm ngày sinh cũng chỉ dư lại non nửa tháng thời gian. Bình thường ngày sinh hắn sẽ bởi vì công tác vội mà không đi lục gia. Năm nay lão gia tử 77 tuổi đại thọ, hắn làm lao nhân duy nhất cháu ngoại, vẫn là muốn tham dự. Tiếp theo có thể chờ đến 80 tuổi, 88 tuổi. Nếu không có ngoại ý muốn, nhiếp tử cơ bản sẽ không sai quá lục lao gia tử ngày sinh. Mấy năm nay, nhiếp gia sinh ý đã cùng lục gia tách ra, không có bất luận cái gì dính liền liên lụy, lục gia sinh ý bước đi khó tránh khỏi chậm lại rất nhiều chính là muốn bảo trì hiện tại sinh hoạt tiêu chuẩn vẫn là không thành vấn đề lục lao gia tử tựa hồ cũng đã thấy ra nên làm hắn đều làm tôn tử cùng cháu ngoại hắn đều coi trọng càng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia tách ra cũng hảo bằng không ngày sau lục gia hậu bối lại không có mắt nhớ thương thượng nhiếp ra sàng nghiệp chỉ sợ lục gia thật sự liền một chút cũng không dư thừa tách ra sau bọn họ ít nhất sẽ không động ai tâm tư chính mình sau khi chết chỉ cần con cháu không phải quá hôn trướng nhiếp từ tóm lại là sẽ quan tâm một vài Như thế cũng như vậy đủ rồi. Hiện giờ Hồng Nông Tập Đoàn đơn đặt hàng đã nhận được vài cái, mỗi một cái đơn đặt hàng đều ở 2.000 đài trở lên đặt hàng lượng. Điện tử xưởng lại lần nữa tiến hành rồi chiêu công. Này đó đơn đặt hàng toàn bộ đều là nước ngoài phát tới, hợp đồng ký kết, giai đoạn trước tiền đặt cọc cũng đã đánh vào Hồng Nông tài khoản. Ngay sau đó, Tổng Tinh Thần cấp Lý Văn Tuệ hạ đạt một cái nhiệm vụ, tổ kiến công ty pháp vụ bộ. Lý Văn Tuệ lãnh nhiệm vụ, trước tiên liên hệ chính là Đế Đại cùng Thanh Bắc hai sở đại học. Cố vấn bọn họ bên kia hay không có tinh thông này chuyên nghiệp người. Hai trường học đem này tắt tin tức từng người báo cho trường học luật học viện. Rất nhiều sinh viên năm bốn đều không khỏi bắt đầu hành động lên. Hồng Nông tiêu thụ bộ, Tổng giám là một cái giá người mặn rượu. Khi chất xuất chúng Mỹ nhân nhi, cái này đại Mỹ nhân nhi cũng là tống tinh thần lương cao từ nước ngoài đảo trở về. Mễ Tổng giám, đây là mễ quốc phát tới đơn đặt hàng. Đặt hàng chính là 2 vạn nổ tẹp bụng, cùng 2 vạn bộ di động. Mễ lâm lâm gật đầu. Ngươi cùng đối phương đi ký kết hợp đồng đi. Cái này quốc gia vẫn luôn đều rất cường thế, vạn nhất bắt được hóa không cho chúng ta kết khoản làm sao bây giờ. Cấp dưới không khỏi lo lắng hỏi. Mẹ lâm lâm cũng không để ý, kia không sợ, hồng Mông tập đoàn độc quyền kỹ thuật đã đạt tới một vạn hai ngàn nhiều hạng, quang trung tâm kỹ thuật cũng đã vượt qua 4.000 hạng, trừ phi bọn họ tưởng bị kỹ thuật phong tỏa. Bọn họ sẽ sợ hay sao? Cái này cấp dưới thái độ cho thấy, hắn đối mẹ quốc thật sự không có ấn tượng tốt. Mễ Lâm Lâm đã từng là ở nước Đức công ty lớn nhậm chức, bản thân năng lực cực kỳ xuất chúng, nếu không Hồng mông tập đoàn cũng sẽ không lương cao từ nước ngoài đảo đã trở lại. Rốt cuộc Hồng mông tôn chỉ rất đơn giản, năng lực càng cao, tiền lương càng cao. Có lẽ sẽ không. Mễ Lâm Lâm trả lời mãn không thèm để ý, nhưng là nhất trung tâm kỹ thuật, còn ở chúng ta trong công ty nắm chặt, đây mới là sản phẩm thành hình chìa khóa. Hơn nữa liền tính bọn họ không thèm để ý, độc quyền phí chính là ở chúng ta công ty nắm chặt, kia cũng mệt không được. Quan trọng nhất một chút, bọn họ ở trên thế giới, thật đúng là làm không được một tay che trời, rốt cuộc cùng hoa quốc quan hệ cứng đờ, năng lượng mặt trời nhà máy điện kỹ thuật, nhưng không có bọn họ phần. Cái này kỹ thuật có bao nhiêu quan trọng? Nam tử hỏi. Phi thường, phi thường, trọng yếu phi thường, tương lai sẽ tả hữu một quốc gia tương lai, đương nhiên chỉ là một trong số đó. Mễ lâm lâm tướng mạo không coi là nhiều kinh diễm, ngũ quan chỉ có thể xem như trung đẳng tiên thượng, nhưng là không chịu nổi khí tràng cường đại. Bảy phần tướng mạo cũng có thể mang lên 9 phần, nhưng là điện lực là một quốc gia cơ bản nhất khoa học kỹ thuật yếu tố, cũng là khoa học kỹ thuật cùng công nghiệp mạch máu, toàn thế giới đều nhớ thương đâu. Hiện tại mặc dù là bọn họ tưởng công phá cái này kỹ thuật, cũng chỉ sẽ lén lút tiến hành. Làm được cái kia mặt người trên, đều biết cho chính mình lưu điều đường lui, điểm này ngươi không cần lo lắng. Nguyên lai like là như thế này. Nam tử gật gật đầu, sau đó đem văn kiện ôm vào trong ngực. Bộ trưởng, ta đi trước nội Đi thôi. Hảo hảo làm, cuối năm thưởng chính là có di động cùng lạp lấy. Mễ lâm lâm cười nói. Quá tuyệt vời. Nam nhân nắm tay, hương phấn rời đi. Hồng ngông công ty trước mắt có công nhân 300 nhiều người, so với lớn như vậy công ty, nhân số xa xa không đủ. Nhân sự bộ bình quân mỗi ngày đều có thể nhận được mấy trăm phân lý lịch sơ lược, này trong đó có một nửa đều là từ nước ngoài phát quốc tế biểu kiện. Bên trong có hoa quốc người, cũng có người nước ngoài. Giữa trưa nhà ăn... Tống Tinh Thần cùng mẽ Lâm Lâm mấy người ở góc khu vực dùng cơm. Nghe Herzer nói lên nhập chức lý lịch sơ lược sự tình, nàng quấy trong chén nhiệt khí bốc hơi nóng canh, ngoại tịch nhân sĩ liền miễn. Herzer chúc Hoa nói, "Tống tổng, nơi này có chút người lý lịch sơ lược thật xinh đẹp, trên cơ bản chỉ cần nhập chức là có thể đầu nhập đến công tác giữa đi." Ta biết, nàng như cũng là không thèm để ý biểu tình, nhưng là ta càng nguyện ý bồi dưỡng hoa quốc người, cho dù là mới ra đời người trẻ tuổi, thậm chí chỉ hiểu được một ít lý luận tri thức. Hồng Ngông lúc ban đầu là ở trong huyện kho lúa làm công, trên cơ bản đều là chỉ quen thuộc lý luận tri thức giấy trắng, chính là lại dùng 2 năm, hoàn thành ta giao cho bọn họ nữ hoa hệ thống, xét đến cùng, công ty nguyện ý hao phí tài lực cùng thời gian bồi dưỡng bọn họ. Các ngươi cũng không cần cảm thấy nhập chức tới rồi Hồng Ngông, liền tự cho là cao nhân nhất đẳng, ai đều là từ tân nhân đi bước một bò lên tới, làm tiền bối, cũng muốn nhiều hơn tài bồi một chút trong tay người, chờ đến bộ môn người toàn bộ quen thuộc công tác lưu trình các ngươi công tác cũng có thể nhẹ nhàng chút không phải sao nước ngoài phía trước như vậy nhiều năm thậm chí tới rồi hiện tại như cũ đối chúng ta liên tục tiến hành kỹ thuật phong tỏa làm hoa quốc người trước đem chính mình ra người cấp bồi dưỡng lên rồi nói sau thật muốn cho bọn hắn cơ hội bọn họ cũng sẽ bắt lấy rốt cuộc ai cũng không cam nguyện bình thường mễ lâm lâm cùng Trúc khoa vài người đều không khỏi lâm vào trầm tư các ngươi cũng muốn đánh vỡ người nước ngoài so người trung quốc cường này một lý niệm hiện tại hoa quốc phát triển tình thế một mảnh rất tốt Không cần thiết làm người ngoài tới chúng ta nơi này phân một ly canh, lâm lâm là từ nước Đức Đào trở về, trúc hoa cũng là lưu mễ nhiều năm, chính mình ở nước ngoài địa vị như thế nào, còn muốn ta nhắc nhở các ngươi, Đều không phải tiểu hài tử, trong đầu đừng như vậy nhiều thánh mẫu tâm thái. Thế nhân đều có mộ cường tâm lý, kia chúng ta liền kéo cái này quốc gia, trở thành thế giới mạnh nhất. Lời này không khỏi làm ở đây người nhiệt huyết đi lên. Hiện tại hoa hoa nhóm phải học tập tiếng Anh, chờ đã có một ngày hoa quốc trở nên hoàn toàn cường đại lên thật hy vọng nhìn đến mặt khác quốc gia đều có thể đem hắn ngữ làm chủ yếu ngoại ngữ chương trình học mễ lâm lâm cảm khai nói tống tinh thần gợi lên khóe môi sẽ có như vậy một ngày dùng qua cơm trưa trở lại chính mình văn phòng trên bàn văn kiện cũng không nhiều các bộ môn quản lý tầng cơ hồ đều là tống tinh thần dụng tâm chọn lựa ra tới đứng đầu nhân vật thậm chí có thể nói chỉ cần cho bọn hắn một cái điểm tựa trong tương lai hai mươi năm nội mỗi người đều có thể làm ra một phen thành tựu. mở ra ngàn âm kéo động bi Con chuột mũi tên dừng hình ảnh ở một cái tên thượng. Cơ lắc mở nói chuyện phiếm giao diện, nàng cấp đối phương gửi đi một văn kiện bao. Văn kiện bao dung lượng rất lớn, ước chừng có 1.2 cái dê, bên kia dùng gần như 20 giây thời gian mới đào loạt hoàn thành. Hàn đính đang ở phòng thí nghiệm nội, một hồi lâu, một cái đỉnh đầu run rẩy ngốc mau nam nhân vọt vào tới. Giáo thụ, tổng tổng cho ngài phát tới một văn kiện bao, ta đang ở sao chép, ngài qua đi nhìn xem đi. Vừa nghe là tống tinh thần phát tới. Hàn Đình chính vội vàng đem trong tay công tác bông, nhanh chân hướng chính mình văn phòng chạy tới. Lại đây sau, máy in còn ở suy suy suy phun ra nuốt vào giấy A4, hắn cầm lấy một ít đi đến bên cạnh, rút ra nhất phía dưới trang đầu, tiêu đề tên, thiếu chút nữa làm hàn Đình chính tạc. Này, này này này, tiểu tống lầm ta. Chi gian này phân văn kiện bao tiêu đề, chính là 5G kỹ thuật xây dựng phát triển cùng ứng dụng. Một bốn sáu khúc con vượt qua phía trước vài tờ là cái này kỹ thuật quy tắc chung cùng đề cập đến kỹ thuật lĩnh vực hàn đình chính chỉ là nhìn thoáng qua liền cảm thấy đầu góc có ngọng hắn biết chính mình về hưu nhật tử chỉ sợ ly chính mình càng ngày càng xa xôi nguyên bản nghĩ hiện tại quốc nội kỹ thuật đã như thế phát đạt vừa lúc lại quá không đến một năm chính mình cũng liền phải về hưu ai có thể nghĩ đến đâu trong nháy mắt tống tinh thần lại đưa tới như vậy một phần kỹ thuật tư liệu mấy năm trước hắn nghiên cứu kia phân mạng không dây kỹ thuật chính là bốn g internet gia cấu Có tống tinh thần tinh tế tới rồi cực hạn tư liệu, bọn họ hội tụ trong sở mọi người, thậm chí còn từ cả nước các nơi lâm thời điều động một số lớn người, ngày đêm không miên dưới tình huống, tốn thời gian gần 2 năm mới hoàn thành, cũng rốt cuộc ở năm nay năm chung, đem Internet cơ chạm hoàn toàn trải tới rồi Hoa Quốc các góc. Nói câu không khách khi nói, hiện giờ hưởng thụ đến Internet tiện lợi người, chỉ chiếm toàn Hoa Quốc một phần ngàn dân cư liền không tồi, này trực tiếp liền phải giá cấu 5G Internet. Hơn nữa nhìn đến kia còn đang không ngừng phun ra nuốt vào tư liệu, này có thể so thượng một phần tư liệu nhiều mấy lần không ngừng, này khó khăn tất nhiên cũng sẽ hiện ra bao nhiêu trạng gia tăng, nàng điên rồi vẫn là chính mình lao sách không động đao. Thật mạnh đem tư liệu chụp ở trên bàn, hắn bắt thông tống tinh thần video trò chuyện. Đừng nói, hồng ngông còn là phi thường lợi hại, đặc biệt là cái này ngàn âm phần mềm, kỹ năng đương điện thoại dùng, càng có thể mặt đối mặt giao lưu. Như vậy, liền tính là hắn tôn tử xa ở Tùng Hải Thị. Người trong nhà cũng có thể mỗi ngày buổi tối cùng hắn video nói chuyện thiếm, liền theo bên người không có gì khác nhau. Ước chừng ở 10 giây qua đi, video trò chuyện truyền được, tống tinh thần kia thanh lệ khuôn mặt nhỏ xuất hiện ở video trong khung. Nha, Lão Hàn. Nàng cười trao hỏi, hai bài tuyết trắng hàm răng, thiếu chút nữa không tức điên Hàn Đình Chính. Nha cái gì nha? Hàn Đình Chính tức giận mắt trợn trắng. Tống tinh thần cũng không thèm để ý, nhìn ta cho ngươi phát tư liệu. Nhìn. Hàn đình chính trong lòng là hưng phấn, thậm chí nắm chặt con chuột tay đều đang run rẩy, nhưng trên mặt vẫn là làm ra một bộ nghiêm túc biểu tình. Ngươi nói ngươi, có phải hay không cố ý cùng ta không qua được? Ta còn có không đến một năm liền về hưu. Lui đi, lại mời trở lại. Tống tinh thần cúi đầu lật xem công ty văn kiện, ngươi tuổi liền tính già rồi, nhưng thân thể thực khỏe mạnh a, vẫn là có thể lại làm cái 10 năm 8 năm, đến lúc đó ta bên này chữa bệnh hệ thống hoàn thành, có thể cùng lao tiếu tới nơi này dưỡng lao sao. Hàn đình đang bị nghẹn một chút, ta chỉ nhìn quy tắc chung, bên trong nói 5G kỹ thuật ra đời, có thể thực hiện thực tế ảo cảnh trong gương, viễn trình chữa bệnh, người máy tự động hóa từ từ, đều là thật sự. Ân, Nàng tâm mắt như cũ dừng ở văn kiện thượng, thật sự, chờ cái này kỹ thuật thực hiện, ta có thể biết ngươi tiếp tục nghiên cứu phát minh các loại tính năng người máy, đến lúc đó bên cạnh ngươi liền sẽ xuất hiện một đài tiểu khả ái, nó có thể bồi ngươi chạy bộ, bồi ngươi nói chuyện phiếm, kiểm tra đo lường thân thể của ngươi khỏe mạnh cũng có thể bảo hộ người nhân thân an toàn, xảy ra chuyện tự động gọi điện thoại xin giúp đỡ từ từ, ngẫm lại khi đó trường hợp, không cảm thấy kích động sao. Hàn Đình chính trong đầu không cầm cấu tứ một cái hình ảnh, thực mau lắc lắc đầu, ném rất này đó không thực tế ý tưởng, dựa theo ngươi cho ta tư liệu, 4G cùng 5G là hoàn toàn bất đồng một cái khái niệm, lấy ta cái nhìn, ở kỹ thuật mặt cùng ứng dụng mặt thượng, có thể nói là bị nâng lên một cái duy độ. Hiện tại Internet cơ trạng, quốc gia đã đầu nhập vào rất lớn tài lực, Một khi tân kỹ thuật ra đời, hiện có kỹ thuật sẽ bị lật đổ trùng kiến, biết phải tốn bao nhiêu tiền sao. Khó trách. Nàng nhìn về phía video, nhai răng cười, mặt sau ngươi là thật sự không thấy. Hàn đình chính vây tay, trợ lý vội vàng đem tư liệu phóng tới trước mặt hắn. Ở đệ mấy trang. Đại khái ở thứ sáu trang đi, Hồng Nông công ty sẽ nghiên cứu phát minh ra một khoản chip. Đến lúc đó cùng hiện có chip tiến hành đổi mới, đến lúc đó có thể làm được hai loại kỹ thuật tín hiệu cùng chung. Như vậy hoa tiền liền không nhiều lắm. Đương nhiên, vẫn là muốn quốc gia mua đơn, rốt cuộc ta chính là thiếu quốc gia gần 400 triệu đâu. Hàn Đình chính sắc mặt tối sầm, đừng cho là ta không biết. Ngươi cùng ngô tiên sinh trò chuyện khi, hắn chỉ dùng năng lượng mặt trời phát điện kỹ thuật, liền triệt tiêu ngươi kia số tiền. Gì, lão hàn tin tức như vậy linh thông. Lư tiên sinh cùng ta nói. Hàn Đình chính hư lệnh, 10 năm trong vòng có thể thành công sao? Một cái thực khích lệ khiêu chiến không phải sao? Nếu là các ngươi không muốn làm... Chúng ta công ty có thể hỗ trợ làm ra tới, với ta mà nói vẫn là thực dễ dàng, 2 năm trong vòng là có thể hoàn thành, hơn nữa tín hiệu cơ chạm chip đổi mới, 3 năm thời gian vậy là đủ rồi. Hàn Đình đang muốn theo vong tuyến, lại đây đánh chết cái này tiểu nha đầu. Nói chuyện thật sự quá làm giận, lấy nàng thông minh kinh nghi, chẳng lẽ nhìn không ra chính mình đối cái này kỹ thuật có bao nhiêu cùng nhiệt. Người máy cùng tự động cơ giới hóa thật sự ra đời, đối quốc gia tự nhiên là chỗ tốt quá nhiều quá nhiều, chính là đối một ít bá tánh tới nói lại giảm bất thu vào nơi phát ra, càng nhiều người thậm chí gặp mặt lâm thất nghiệp. Không sợ, đến lúc đó giáo dục cùng chữa bệnh có thể miễn phí, này đối lao bách họ tới nói mới là tiêu phí đầu to. Ta biết phương Tây có quốc gia đối này hai dạng là hoàn toàn miễn phí, như vậy lao bách họ sinh hoạt hạnh phúc cảm sẽ đại đại tăng lên. Tống tinh thần gật đầu, hơn nữa khoa học kỹ thuật phát triển vì chính là cái gì, đơn giản chính là giải phóng sức lao động, lại nói Hoa Quốc muốn hoàn toàn thực hiện cơ giới hóa, ít nhất còn có trăm năm lộ phải đi. Ta là nói có ta ở đây bên cạnh hiệp trợ dưới tình huống, nay trong đó còn có đối bảo vệ môi trường tầm quan trọng liên lụy trong đó, mỗi đi một bước đều phải cẩn thận lại cẩn thận, là đạo lý này. Hàn Đình Chính cũng phát hiện luận khởi bảo vệ môi trường, tống tinh thần gần như tới rồi điên cuồng trình độ. Mỗi người đều biết bảo hộ hoàn cảnh tầm quan trọng, nhưng xã hội vẫn là sẽ có rất nhiều công nghiệp nặng ô nhiễm hệ thống đang không ngừng sinh sôi nảy nở, ô nhiễm môi trường tăng lên, quốc gia sẽ lấy ra một tuyệt bút tiền tiến hành hoàn cảnh thống trị. Tựa hồ hình thành một loại đánh giằng co. Tống tinh thần bất đồng, nàng ngôi đi một bước, đều đem không đối hoàn cảnh tạo thành phá hư này một lý niệm, quan chu ở trong đó, hơn nữa vẫn là hàng đầu điều kiện. Nhiệm vụ này ta kế tiếp, bên kia sự tình, liền giao cho ngươi, chờ đến nhà xưởng đại diện tích đầu nhập sinh sản, ngươi áp lực có thể nghĩ. Áp lực nhưng thật ra không có, sở hữu đồ vật đều ở ta trong đầu. Dứt lời, nàng tựa hồ nhớ tới cái gì, nhẹ giọng cười nhạo, nhất có áp lực, chỉ sợ là ngô tiên sinh bọn họ hàn đình chính sửng sốt một hồi lâu mới thở dài một tiếng thật đúng là này hai tháng nô tiên sinh cùng lư tiên sinh đều phi thường nội không ngừng tiếp kiến ngoại thân ngươi bên kia thật sự không cần phái người bảo hộ yên tâm đi ta sẽ không có vấn đề giết người nàng sẽ không làm nhưng là người khác cũng giết bất tử nàng nha hàn đình đang ở bên kia trầm mặc ước có nửa phút mới mở miệng hỏi ngươi cảm thấy ta bên này bao lâu có thể hoàn thành Ấn bảo thủ phòng trường đến tân ngàn năm đi thống tinh thần cho cái đại khái trị số Hàn Đình chính nhìn máy tính góc phải bên dưới thời gian, 1990, 11, 9, nghĩ lại tống tinh thần lời nói, bọn họ đến 10 năm tả hưu thời gian mới có thể nghiên cứu phát minh thành công. Phía trước tống tinh thần nói nàng chỉ cần 2 năm thời gian, hiện tại trực tiếp kéo dài 5 lần, trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát cùng người bài. Đừng lo lắng, hiện tại chúng ta quốc nội Internet giá cấu đã là thế giới đệ nhất, liền tính 10 năm sau, không có quốc gia của ta kỹ thuật duy trì. Bọn họ muốn thực hiện quốc gia của ta hiện có Internet kỹ thuật, đến chờ đến 20 năm về sau, cho nên ngươi này 10 năm thời gian, thực dư giả. Vậy là tốt rồi, chỉ cần không chậm trễ liền hảo. Hàn đình chính yên lòng, theo sau quả điểm video trò chuyện. kỳ thật hắn không có gì để lo lắng, nước ngoài mặc kệ là tới nói năng lượng mặt trời nhà máy điện xây dựng vấn đề, vẫn là di động thư từ qua lại kỹ thuật, đều yêu cầu giao nộp độc quyền phí, mỗi năm chỉ dựa vào này đó độc quyền phí quốc khố thu vào đều sẽ là một bút xà xỉ giá cả. Cho nên, tống tinh thần kia kẻ hèn ba cái nhiều trăm triệu cho vay, ở mặt trên trong mắt căn bản là không đáng giá nhắc tới, nàng là vật đó vô giá. Trước mắt toàn thế giới đều ở làm từng bước phát triển, mà Hoa quốc đã là nhảy lên thức phát triển. Mế quốc phía trước ở chuẩn bị các hạng ba quyền, hiện giờ gặp tới rồi nhất định dung chuyển, thế giới các quốc gia lúc này đều đem ánh mắt nhắm ngay Hoa quốc, muốn xem Hoa quốc lúc sau còn sẽ có cái gì sau chiêu như hàn đình chính cái này mặt người đều biết nước ngoài là không thể gặp hoa quốc tốt bởi vì năm đó bọn họ thiết kỷ tùy ý giấm đạp quá này phiến thổ địa ở bọn họ trong mắt hoa quốc nên là gầy yếu liền không có đạo lý cuộc khởi nói lên hiện tại hoa quốc ai áp lực lớn nhất không hề nghi ngờ đúng là ngô tiên sinh một đám người bọn họ đứng thẳng ở đón gió đỉnh ngăn cản nước ngoài nhìn trộm cùng tinh kế mới có tống tinh thần an ổn sinh hoạt cũng có ngoại cảnh thế lực lẻn vào hoa quốc cảnh nội muốn ngủ đông ở tống tinh thần bên người chuẩn bị tùy thời mà động nhưng đối phương toàn bộ ở bước vào hoa quốc lãnh thổ kia một khắc bị người bí mật bắt giam giữ không ai có thể tới gần tống tinh thần nửa bước không cần coi thường những người này bọn họ đều là bỏ mạng đồ đệ vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn này ngắn ngủn hai tháng thời gian liền có hơn mười vị tinh anh hy sinh có thể thấy được những người đó điên cuồng trình độ chẳng sợ tống tinh thần nói không cần bảo hộ nhưng mặt trên lại không thể thờ ơ mặc kệ nó ở các nàng cô chất bên người đã sớm bí mật an bài người tiến hành bảo hộ Hàn Đinh Chính cũng tin tưởng, lấy tông tinh thần tâm tính, đối này đại khái là có điều hiểu biết. Nhếp thị tập đoàn tài chính sở yêu cầu thương nghiệp dùng mà, thực mau liền đạt được thành phố phê chỉ thị. Đây là vì địa phương gia tăng hạng nhất tinh công sản nghiệp, Tùng Hải thị thậm chí tô tỉnh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tham gia song lục lao gia tử ngày sinh nhất từ, cũng trước tiên gấp trở về, triệu tập công ty nghiên cứu khoa học đoàn đội, đối điện lực xe triển khai nghiên cứu. Cư nhiên còn có xe thể thao. Khai qua xe thể thao sao Không có. Nhưng là ta nghe qua xe thể thao động cơ tiếng gầm, đừng nói, thanh âm kia thật là làm người nhiệt huyết sôi trào. Xe điện chỉ sợ làm không được điểm này, rốt cuộc dựa theo này công tác nguyên lý, xe điện bản thân là xu hướng với tinh âm hình thức. Cho nên A, ở động cơ điện bên mới nhiều như vậy một cái tinh diệu thiết kế. Có người chỉ vào trong đó một cái lắp ráp, tiếng gầm bắt chức khí, xem nơi này, nói là thông qua động cơ điện rất nhỏ chấn động truyền cảm, kéo thanh âm bắt chức khí, có thể thông qua này động lực bắt trước xuất siêu chạy dã thu tiếng gầm gừ này thanh âm có bao